Một cơn lạnh leo thấu xương cảm giác nhất thời tại nàng trong miệng bạ phát, ngay tại lúc đó, tại cơ như tuyết trên thân, đồng dạng một cô ý lạnh như băng đột nhiên hiện hiện. Hai loại băng hàn, nhất nội nhất ngoại, để trong nhà hàng nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần, mà ngay sau đó, trong rượu chợt thông cảm nóng dục thuộc tính cũng là trực tiếp bị kích hoạt, cái kia cô nóng hổi tại nàng trong bụng chảy khắp toàn thân, để cơ như tuyết nhịn không được xinh đẹp đỏ mặt, hơi hơi rên rỉ một tiếng. "Oeng." Theo nàng trong bụng truyền đến một tiếng kêu khẽ, tiếp lấy nàng toàn thân run lên. Lập tức bắt đầu ngay tại chỗ điều tức. Xinh đẹp trên dung nhan, màu đỏ cùng màu xanh trắng dao thế xuất hiện, hàm răng cắn môi đỏ, tóc xanh cửa hàng tán, nhìn có một loại yêu dị mỹ cảm. Tô lão bản, cho ta cũng tới một chén. Ta cũng giống vậy, xin nhờ. Các người mang bao nhiêu linh thạch, không bằng chúng ta góp một góp đi vào cùng một chỗ uống một chén. Mọi người nhất thời thì gấp cả đám đều bắt đầu đoạt hiểu. Mọi người đi qua đi ngang qua đường bỏ qua, đang dược lô vốn đại bán phá giá, chỉ vì uống một chén hiểu tốc độ đến mua a. Không ít người bởi vì góp không đủ linh thạch, thế mà tại chỗ bắt đầu bày quầy bán hàng, đem có thể bán đồ đều bán đi. Sau đó một đoạn thời gian có thể bận bịu hư Âu Dương Linh, cần phải không ngừng địa cho mọi người cầm kỉu, mấu chốt nhất là, như thế mỹ tiểu chính nàng thế mà không thể uống. Từ nhỏ đến lớn nàng còn không có nhận qua loại này bị khuất, hỏa hồng trong đôi mắt bao hàm nước mắt, thỉnh thoảng oán hận toát tô Vũ liết một chút. Sở so Âu Dương Linh thảm hại hơn thuộc về vô tâm lão nhân, ánh mắt hắn đều xu hiết Chơ mắt nhìn lấy mọi người một chén lại một chén cầm đi mỹ tiểu, tâm đều tại rung dậy. Không muốn, các ngươi dừng tay A, thả ta xuống A. Hắn bất lực gào thét, thân thể tại dây thường phía trên không ngừng mà vặn mèo chỉ hận chính mình không có cách nào bảo hộ mỹ tiểu. Sau nửa canh giờ, nguyên bản huyên nào quán ăn lại là dần dần trở nên an tĩnh lại, tất cả mọi người bắt đầu điều trị chính mình nội tức, từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân tự khí. ô ô ô, tại đây phần yên tĩnh phía dưới. Một đạo thê thảm tiếng khóc thì lộ ra càng trói thai. Quán ăn bên ngoài, không ít người nhìn lấy bị treo ngược lấy tóc trắng xóa lao đầu, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vẻ đồng tình. Thế nói sao lại biến thành dạng này? Nhớ năm đó ta dù sao cũng là quát tháo phong vân một phương nhân vật, thế mà biến thành nhìn người uống mỹ tiểu cấp độ, bực này mỹ tiểu, ta chẳng những uống không đến, còn phải xem lấy nó bị một đám heo cho trà đạp, ô ô ô Càng nói càng đau lòng, tiếng khóc càng lớn, nước mắt theo cái kia tóc muối tiêu lăn xuống. Quả nhiên là để nghe rơi lệ, thấy thương tâm. Vô Tâm lão nhân thế mà khóc. Bữa ăn này quán lao bản nhút bức, liền Vô Tâm lão nhân đều có thể chính khóc. Quán ăn bên ngoài mọi người nhao nhao ghé mắt, đều là không khỏi run run thân thể, toàn thân lên một lớp da gà. Môi khóc một tiếng, đem ra tăng một canh giờ treo ngược thời gian. Đúng lúc này, Tô Vũ nhàn nhạt thanh âm truyền khắp mỗi người lỗ thai, để mọi người tâm đều hơi hơi một lùi, mà Vô Tâm lão nhân càng là miệng khép lại, chỉ có thể tuyệt vọng thấp giọng nghẹn nào. Thằng nhóc con Ta biết sai, ngươi nhìn ta lão đầu này đều khóc thành dạng này, ngươi chẳng lẽ thì không có ý định thả ta xuống sao? Vô tâm lão nhân ủy khuất nói, phối hợp mặt đầy nước mắt, nhìn qua lại không cô bất quá. Nhưng mà, tô vũ sắc mặt không thay đổi, rất có nguyên tắc lắp đầu, cũng không tính. chương 639, làm cho người điền cùng quán ăn phúc lợi. Bảnh! Đúng lúc này, một trận tiếng oanh minh theo tả lão trong thân thể chuyển đến, ngay sau đó, thiên địa linh khí đột nhiên trở nên cùng bạo. Thân thể của hắn thế mà trở nên hoàn toàn đỏ đậm, ngay tại lúc đó, từng tầng từng tầng đất vàng theo trong thân thể của hắn tràn ra, bao trùm ở toàn thân. Đất vàng cùng đỏ bừng hỏa diễm liền nhau, cuối cùng thành một cái đỏ áo giáp màu đỏ, ngưng tụ khắp toàn thân. Veng, vòng xoáy linh khí bắt đầu lấy hắn làm trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến, bực này chẳng cảnh, cùng trước đó cơ như tuyết gì tương tự. Đột phá, trung vị thần trung dai. trừ Tả lão bên ngoài, không ít người cũng đều có đột phá, trong lúc nhất thời Toàn bộ đại vương Sơn quán ăn thành linh khí Hải Dương, trong không khí những linh khí đó cơ hồ ngưng tụ thành dịch, còn đang không ngừng hội tụ. Bành bành bành. Trong lúc nhất thời, linh khí tiếng phá hủy không ngừng, cách một đoạn thời gian liền sẽ có người đột phá, để mọi người ghé mắt thêm cực kỳ hâm mộ. Lệch cạch lệch cạch. Đúng lúc này, tí tách tí tách tiểu vũ thế mà từ trời rơi xuống, mưa này nước trong suốt mà thanh tịnh, rơi xuống mặt đất hoặc là người trên thân trong nháy mắt thì bức hơi, kỳ dị vô cùng. là linh khí mưa Là linh khí mưa A. Có người không khỏi lớn tiếng gầm rú nói, mang trên mặt cùng hỉ, tiếp lấy khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Ngoa tạo. Thật đúng là, ta nói thế nào cảm giác bên trong thân thể linh lực dục dịch nha. Ngư bức, cái này cần là bao nhiêu linh khí mới có thể hội tụ ra linh khí mưa A, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tất cả mọi người điên, không ngừng mà chỉ hướng đại vương Sơn quán ăn vào tới. Lấy đại vương Sơn quán ăn làm trung tâm, cũng liền phương viên hai cây số bản thân mưa. Địa phương khác vẫn như cũ là bầu trời trong trẻo vị trí có hạn, đoạn ta. Linh khí ngưng dịch vốn là cực khó khăn, húng chi tại một chỗ ngưng tụ ra linh khí mưa, linh khí số lượng tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Tại linh khí trời mưa tu luyện, linh lực tinh khiết vô cùng, số lượng nhiều mà lại rất dễ dàng hấp thu, tuyệt đối so với bất luận cái gì linh đan rượu dược còn phải hữu dụng. Giờ khắc này, Đại Vương Sơn Quán Ăn chung quanh lập tức hình thành vạn nhân chỗ tu luyện mặt, hùng vị chi cảnh tượng đủ để cho bất luận kẻ nào trợn mắt hốt hồn. Cơ như tuyết điều tức cũng không có tiếp tục quá lâu, mặc dù nói trên người nàng khí tức cũng tại kéo lên, nhưng lại rõ ràng lộ ra có sau lực không tốt, mỗi lần hơi một lần phát lực liền sẽ đột nhiên dừng lại, bị sinh sinh kể lại. Nàng bản thân thì gồm có băng thuộc tính, bởi vậy lúc này mới một hơi uống xong một chén, chuẩn bị nhờ vào đó trùng kích. Một chén rượu đột nhiên vào trong bụng, để cho nàng tâm cuồng loạn lên, trong đầu ầm ầm rung động, giống như choáng giống như tỉnh, rất nhanh liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Chỉ tiếc nàng trước đó không lâu mới vừa vặn đột phá, nội tình còn chưa đủ sâu, bởi vậy không có cách nào nhân cơ hội này lại tiến một tầng, có điều lại là triệt để đem trung vị thần trung dài cảnh giới vững chắc xuống. Đáng tiếc, cơ như tuyết chậm rãi đem mi mắt mở ra, không khỏi than nhẹ một tiếng. Tiếp theo, nàng nhìn về phía tô vũ, chậm dãi đứng lên, tô lão bản món ăn và rượu ngon luôn luôn có thể mang cho người ta kinh hỷ, tính toán ra, ta đã thiếu ngươi hai lần tỉnh. Ta chỉ là mở quán ăn thôi, ngươi trả tiền. Ta làm đồ ăn, từ trước tới giờ không ký sổ, không có cái gì thiếu không nợ. Tô Vũ không quan trọng khoát khoát tay, cười nói. Tô Lao Bản, nói đến, người nơi này đồ ăn tuy nhiên giá cao chót vót, nhưng thực là chúng ta chiếm tiện nghi lớn. Tả Lao đã ràng rạc tỉnh lại, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh khí thần tăng lên một cái cấp bậc, cười ha ha nói. Thật sao? Như thế nói đến, xem ra sau này món ăn giá cả ta muốn đề cao. Tô Vũ giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mọi người. Để bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt thì đêm đen tới. Tả lão càng là khẽ nhét miệng, xương sờ nói không ra lời, hận không thể quất chính mình hai cái bản thai mạnh tử. Ngày hôm nay bữa trưa thời gian sau này, không cung cấp bữa tối, quán ăn đóng cửa, chư vị mời trở về đi. Mắt thấy mọi người trên cơ bản đều đã tỉnh lại, tô vũ bắt đầu chụp khách nói. Lại không khai trương. Tô lão bản, ngươi có muốn hay không như thế tùy hứng. Lạc trần lập tức bi thiết nói, bọn họ thân là võ giả Vốn là đã hoàn toàn thoát khỏi một ngày ba bữa làm phức tạp, bây giờ lại là một hồi đều thiếu không. Tô lão bản, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút. Dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, làm một điểm nhỏ đồ ăn cho chúng ta ăn cũng được a Có người tiếp lời nói, thanh âm khẩn thiết. Đúng vậy a tô lão bản, ngươi không thể như thế tàn nhẫn à. Không ít người đều là điểm đạm đáng yêu cầu khẩn. Không đi người, treo ngược. Ngắn ngủi năm chữ, làm cho tất cả mọi người đều là cổ co rụt lại, đánh cái dùng mình lập tức nện bước bước loạn choạng, đi ra cửa tiệm. Đi ra ngoài, bọn họ nhưng vẫn là ôm một tia may mắn, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Đại Vương Sơn quán ăn. Lúc này, quán ăn Đại Môn vẫn chưa đóng cửa phía trên, có thể thấy rõ trong nhà hàng cảnh tượng. Tô Vũ đang đứng ở đâu vạc rượu trước mặt, nhìn lấy trong vạc còn thừa liền băng bích họa thủy, còn có một phần 12 bên bộ dáng. Muốn uống sao? Tô Vũ nhìn lấy một bên biểu ngôi Âu Dương Linh, không khỏi buồn cười nói. Âu Dương Linh trước là hơi sững sờ, tiếp lấy không tự chủ được gật gật đầu. Đi lấy một cái bình nhỏ đến, cầm ra một nửa, xem như quán ăn phúc lợi đi. Tô Vũ cười cười, thuận miệng nói ra. Cái gì? Tất cả mọi người ngây người, từng cái mi tâm thỉnh thịch trực nhảy, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ thai mình. Ngoa tào. Âu Dương ra ba người càng là trăm miệng một lời bột phát ra nói tục, mặt đỏ bột từ thô, mi mắt đều kém chút trừng ra ngoài. Phắt, phắt. Âu Dương Hạo trong mắt lóe kích động nước mắt, toàn thân đều đang run rẩy. Chảy nước miếng đã hoàn toàn ngăn không được, điên cuồng hướng phía dưới chảy xuôi. Ngươi là trong nhà hàng phục vụ viên, sau này để lại đồ ăn hoặc là tiểu cho phép ngươi mang đi một bộ phận, giữ lấy cũng là lãng phí. Tô Vũ thanh âm nhạt nhạt, đối với còn chưa có lấy lại tinh thần đến Âu Dương Linh nói ra. Cái này phúc lợi, đạm ấu có phải hay không có chút cao a Có người đều ghen ghét đến khóc, đấm ngực dầm chân. Tại sao lại lãng phí a Tô Lao Bản, chỉ cần ngươi chịu để cho ta lốt ta bảo quản mỗi ngày một hột cơm cũng sẽ không lưu lại. Tô lão bản, quán ăn còn nhận người sao? Ta chịu khổ nhọc, cái gì đều có thể, quy tắc ngầm cũng được a. Linh nhi a, ngươi còn chờ cái gì, Đường tiểu a? Quán ăn bên ngoài, Âu Dương Hạo vội vàng gọi nói, có phải là không có cái bình, đừng nóng vội, cha ngươi ta có Thúy Ngọc bình, tới bắt đi, Tô lão bản để ngươi đựng một nửa, tuyệt đối đừng chứa đựng ít. Đều an tính, Đại Vương Sơn quán ăn há lại như thế tốt tiến. Các ngươi tất cả câm miệng đi. Cũng chỉ chúng ta Âu Dương già công chúa có thể làm phục vụ viên này. Âu Dương trí cùng Âu Dương vũ ngẩn đầu đỡ ngực, như bức hống hống nói ra. Linh Nhi, ngươi nói, bình thường tả bá bá đối ngươi cũng không tệ đi, rượu này tiểu tình quá lớn, có hay không có thể cho ta điểm. Tả Lao đã hóa thành một vị nhà bên lão nhân, khiếp mắt chữ, hóa ái vô cùng. Tả Lao đầu, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đi một bên, hiện tại là Âu Dương già việc tư, ngươi không nên dính vào. Âu Dương hạo nhất thời thì gấp, nhìn về phía Âu Dương Linh Nữ nhi ngon à, ngươi từ nhỏ đến lớn đều là cha trong lòng bà bối, vừa mới cái kia một ngụm ta uống đến quá mau, trực tiếp ngất đi, đều không phẩm ra mùi vị a, lại cho cái cơ hội để cho ta tinh tế phẩm vị như thế nào. Chương 640, cực kỳ bi thương mọi người. Cái này mẹ nó, vì uống rượu, liền mặt mũi đều không muốn a. Âu Dương chất nữ, rượu này ngươi ra cái giá, chúng ta lạc ra muốn. Tuy nhiên rõ ràng biết không hi vọng, nhưng là Lạc Trần vẫn là không nhịn được muốn thử một lần. Phải biết Quán ăn menu mỗi ngày đều đang biến hóa, sau này có thể uống rượu còn không biết muốn tới thời điểm nào nha. Cút! Ta Âu Dương ra giống như là thiếu tiền người sao. Đối mặt như thế đông đảo nhìn chầm chầm mọi người, Âu Dương Hạo nhất thời thì càng gấp, Linh Nhi, là cha dạy qua ngươi cái gì, tuyệt đối không nên bị ngoại giới hết thẻ làm cho mê hoặc, đến, trước cùng ta về nhà, như thế bảo bối, không thể tùy thân mang theo a Tiểu nữ hoa, chỉ cần ngươi đem rượu này đều cho ta, ta thì thu ngươi làm đệ từ ta. Bị treo ngược vô tâm lão nhân cũng là lập tức ném ra ngoài cành ô lưu, như bức hống hống nói ra, hắn mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm rượu kia, hầu kết không được nhấp nô Đều cho ngươi. Còn muốn chút mà sao? Âu Dương hạo lúc này là lục thân bất nhận trạng thái, chỉ cần có người muốn đánh rượu này chú ý, thì một đôi đến cùng, vô tâm lão nhân thì ngư bức. Ta Âu Dương già cũng ngư bức. Tô Vũ tùy ý một câu, liền để Âu Dương linh thành mọi người chiến đấu tiêu điểm, đại vương Sơn địa vị Tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá, mọi người chú ý lực còn đặt ở vạc rượu bên trong mặt khác nửa vạc tiểu phía trên. Đã để Âu Dương Linh cầm đi một nửa, như vậy còn có một nửa là chuẩn bị thế nào xử lý, chẳng lẽ là mình uống. Đã thấy, tô vũ tử trong phòng bếp xuất ra một cái tô lớn, chén này so người trưởng thành bàn tay còn lớn hơn một số, vừa vặn có thể đem để lại rượu hết đếm đặt vào. Quả nhiên là chính mình uống sao. Như thế một chén rượu lớn, uống hết cái kia được nhiều thoải mái A Tất cả mọi người là nuốt nuốt nước miếng một cái, miệng đắng lơi khô, ngấm lại đã cảm thấy thoải mái, tuyệt đối có thể thoải mái bay trên trời A. Quả nhiên là có rượu tùy hướng A. Qua một lúc, bọn họ thần sắc đều là hơi sức sở, tô vũ đem rượu đổ vào trong chén thế mà không có uống đi, mà chính là hướng về một cái phương hướng đi đến. Chẳng lẽ lại tô lão bản muốn tìm một chỗ vụn trộm uống? Đây là gì sao giờ hơi? Tất cả mọi người mộng. Nhưng mà, ngay sau đó, bọn họ đồng tử đều là đột nhiên phong đại. Mang trên mặt nồng đậm hoảng sợ cũng khó có thể tin. Cái này, không thể nào. giả nhất định là giả tô lão bản, ngươi đang đùa ta nhóm đúng hay không? Điên, thế giới này nhất định là điên, ta sinh ra ảo giác, mau đánh ta, thức tỉnh ta. Bọn họ nhìn thấy, tô vũ đi qua phương hướng, một con chó chính yên tĩnh nằm ở nơi đó, chỉ hướng tô vũ lẻ lưới. Cái này rất rõ ràng à, tô lão bản lại để cho dùng rượu này cho chó ăn. Tô lão bản, tỉnh táo, tỉnh táo A Có người bi thiết nói, thanh âm bên trong bi thương cảm động thiên địa, tựa như nhận thiên hạ lớn nhất không công bằng đáy ngộ. Ngoa tạo. Người không bằng cho A. Tô lão bản, ta biết ngươi cái này không thiếu phục vụ viên, còn thiếu cho sao. Vông vông vông. Tại vô số đạo tuyệt vọng dưới ánh mắt, tô vũ đem cái kia đựng đầy bát rượu chẩm dại đặt ở mau mau trước mặt. Tô lão bản, không muốn A. Treo ngược lấy vô tâm lão nhân cuống họng đều khan giọng cơ hồ muốn đem cổ họng hô ra, muốn rách cả mí mắt Hốc mắt chung quanh đều biến đến đỏ bừng vô cùng, mặt mũi tràn đầy sung huyết. Tô lão bản, ngươi có cái gì thì xông ta tới, không nên làm khó tiểu a Vô tâm lão nhân gần như tuyệt vọng bi thiết lấy, nước mắt ngăn không được tung tích, ta sai, ngươi đến tra tấn ta. Vương tha cái kia vô tội tự a Nhưng mà, mặc cho hắn nói như thế nào, tô vũ lại là không muốn động đậy, sắc mặt bình tĩnh. Không, không. Mắt thấy mau mao chậm rãi đem đầu cho hướng về kia bát rượu với tới. Vô Tâm lão nhân toàn thân đều đang run rẩy, tuyệt vọng la lên: "Ngươi chó này, nếu là dám trà đạp rượu này, ta liền đem ngươi nướng đến ăn." Hắn nghiêm chỉnh bị tức điên, thế mà mở miệng uy hiếp nói. Tựa như nghe được Vô Tâm lão nhân lời nói, mau Mao chậm rãi đem đầu nâng lên, lệnh ra cái đầu đánh giá hắn, tiếp lấy trong mắt thế mà hiện lên một tia khinh thường, cố ý liếm liếm đầu lưỡi, rồi mới đem cái mông đối với Vô Tâm lão nhân, ngâng ly lên. Bẹp bẹp, toàn bộ trong nhà hàng quanh quần Mao Mao uống rượu thanh âm. Mọi người tại thời khắc này đều là trầm mặt xuống, thanh âm này tại bọn họ nghe là như thế chói thai, mỗi vang một tiếng đều để bọn hắn tâm hung hăng run dày một chút. Ngắm lại xem, bọn họ hoa 100 mai thượng phẩm linh thạch mới uống như vậy một chén nhỏ, có ít người thậm chí là 7 bình gót, mấy người chung uống một chén, vui vẻ có phải hay không? Nhưng mà, như thế một con chó thế mà có thể uống. Không có so sánh thì không có thương hại, cái này mẹ nó quá khi dễ người một màn này có thể xương xỉ nhục à. Bẹp bẹp. Uống rượu thanh âm vẫn còn, vô tâm lão nhân mặt đã bắt đầu điên cuồng run rời, trong mắt tràn đầy ngốc trệ nhìn lấy cái kia bị mau mau càng uống càng thiếu tiểu, im áng nước mắt chậm rãi chạy xuống, hoàn toàn là một bộ muốn chết không muốn sống bộ ráng. Chính mình có phải hay không quá tàn nhẫn? Nhìn lấy hắn bộ dáng này, tô vũ cũng có chút không đành lòng, kết quả là chậm dãi đem cửa quán ăn đóng lại, dạng này bọn họ thì nhìn không thấy đi. Thối, thối láo bản, ngươi thế mà đem loại kia hảo tiểu cho một con chó uống. Âu Dương Linh hơi há hốc mồm, khó có thể tin chỉ mau mau, mở miệng hỏi. Không biết có phải là ảo giác hay không, nàng lúc nói chuyện, còn chứng kiến mao mau ngạo kiểu trừng nàng liếp một chút. Ừm, để đó cũng là lãng phí. Tô Vũ gật gật đầu, tùy ý mở miệng nói. Cái gì gọi để đó cũng là lãng phí. Chẳng lẽ cho chó ăn thì không lãng phí sao? Âu Dương Linh rất muốn hỏi, nhưng là vừa nghĩ tới hắn là lao bản mình, dâm y cực rất, miệng động động, lại là nói không ra lời. Tô Vũ cũng không để ý tới Âu Dương Linh phản ứng phối hợp hướng về đi lên lầu hắn thân ở thân vực thực rất là tưởng niệm đại vương Sơn tình huống không biết sao trước đó tả lão danh ngạch có hạn không có cách nào mang quá nhiều người tới hiện tại mình tại nơi này cũng coi là quen thuộc một số tình huống có phải hay không nên nghĩ biện pháp thật làm cho đại vương Sơn tới hệ thống người dù sao cũng là đại vương Sơn hệ thống hiện tại bản đại vương chỉ làm cái quán ăn làm lên đâu bếp có phải hay không đi lại Tô Vũ nghĩ không ra biện pháp Trực tiếp đem vấn đề vứt cho hệ thống Cũng không có đi lại Đại vương Sơn quán ăn cũng là đại vương Sơn một bộ phận Muốn phát triển chỉ có thể từng bước một đến chậm rãi đem đại vương Sơn danh khí cho chuyển đi ra Cơ rời hóa âm thanh vang lên Cái kêu bản đại vương cũng không thể là cái quang can tư lệnh A Nếu không phải thêm ít nhân thủ tới Cũng không thể tại thần vực bên trong một mực mở quán ăn A Tô Vũ tiếp tục thăm dò tính nói ra Lần này, hệ thống xác thực thành thủ hạ đến Tốt như đang ngẫm nghĩ lấy đối với Nửa chén trà nhỏ sau, cơ giới hóa thanh âm lại lần nữa văng lên. Đại vương Sơn độc nhất vô nhị, thế gian chỉ có thể có một cái. Ký chủ có thể mở chỉ có thể là chi nhánh, chi nhánh công năng gia tăng. Lại là một đoạn thời gian trầm mặc. Mới tăng chi nhánh công năng, truyền tống. Mỗi mở một nhà chi nhánh, ký chủ có thể theo đại vương Sơn chọn lựa ba tên đệ tử đến trở thành chi nhánh người quản lý. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng, tranh thủ đem đại vương Sơn danh khí truyền đi ra. Để đại vương Sơn đệ tử tại thần bực bên trong nở rộ ánh sáng. Chương 641, ba tên đệ tử. ba tên đệ tử. Tô Vũ tâm hơi hơi nhảy một cái, mặt lộ vẻ vui mừng, nghĩ không ra chính mình chỉ là thuận miệng nhắc lên, thế mà liền để hệ thống gia tăng như thế phúc lợi, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn Như thế nói mình cái này, đại vương Sơn quán ăn có thể lựa chọn ba tên đại vương Sơn đệ tử tới. Tô Vũ mở miệng nói. Không tệ. Quán ăn tầng thứ 3, đã làm thành điểm truyền tống. Hệ thống lời nói để Tô Vũ khỏe miệng hơi nhét lên, tiếp lấy cấp tốc hướng về tầng thứ ba đi đến. Vốn là, Đại Vương Sơn quán ăn tầng thứ ba là chống không, cũng không có bị hệ thống sử dụng, cái này tốt. Tiến vào tầng thứ ba, vẫn như cũng là trống rông một mảnh, bất quá, trên mặt đất, nhưng lại có một cái cự đại lục mang tinh đồ án, bên trong lấm ta lấm thấm, như là tinh không. Đây chính là truyền tống trận ả, nhìn thật đúng là giống như vậy chuyện. Tô Vũ trong lòng sợ hai thán phục lấy tiếp lấy chậm rãi đi đến đồ án chính trung tâm, hai mắt nhắm lại. Trong nháy mắt, hắn trong mi tâm tín ngưỡng chi lực bắt đầu trong nháy mắt bạo động, tựa như nhận dẫn dự hướng về kia đồ án dũng nhanh lao tới. Tín ngưỡng chi lực tuy nhiên cũng sẽ hao hết sạch, nhưng là Tô Vũ có đại vương sơn tồn tại, bởi vậy có thể được đến liên tục không ngừng bổ sung, hiện tại đã không cần tận lực đi thu thập. Những tín ngưỡng chi lực này như là nước chảy, rất nhanh liền tràn ngập tại toàn bộ muốn trên bàn, đem nhuộm thành kim sắc. Cả phòng trong nháy mắt sáng rõ. Tô Vũ cả người như là đưa thân vào hải dương màu vàng nóng bên trong. Ngay sau đó, Tô Vũ thần thức đống nhiên nhoáng một cái, cả người đều rất giống bị một cố vô hình lực lượng hút đi, lần nữa lấy lại tinh thần lúc, thế mà xuất hiện tại Đông Châu quận trên không. Hả? Tô Vũ hơi nghi hoặc một chút nhào như mày, thần thức quét qua, trên mặt lại là hiện lên một tia cổ quái thần sắc. Hắn thế mà xuất hiện tại Đông Châu quận trung tâm một tòa pho tượng phía trên, mà cái này chính là chính hắn pho tượng. Nghĩ không ra Đông Châu quận người thế mà thật bắt đầu giúp bản đại vương kiến tạo pho tượng, khó trách sẽ xuất hiện tại Đông Châu quận. Tô Vũ có chút thoải mái, lúc này mới hiếu kỳ đánh giá đến chính mình pho tượng tới. Pho tượng kia có cao 8 m cũng không hề hoàn toàn xây xong, nhưng là hình dáng đã có chút rõ ràng, điều khác tinh tế, rõ ràng là một fan công phu. Uy ngươi vừa mới có thấy hay không pho tượng kia mi mắt sáng một chút? Pho tượng bên cạnh, đang có công nhân đang chuyên tâm kiến tạo, bên trong một người xoa xoa mi mắt, mở miệng hỏi. Người hoa mắt đi, pho tượng sao lại có khả năng hội mi mắt tỏa sáng? Nếu là xây xong ta còn tin là đại vương hiền linh, chúng ta bây giờ có thể mới xây một nửa a Một người khác đi môi, cũng không ngầm đầu, mở miệng nói ra. Nhưng là ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy, tựa như là kim sắc người kia còn hơi nghi hoặc một chút. Được, ta nhìn ngươi là quá mệt mỏi, không được thì đi nghỉ ngơi đi. Đại vương điều giống chúng ta nhất định không thể ra một một chút lầm lối. Không tệ, chúng ta nhất định muốn chế tạo ra một cái hoàn mỹ pho tượng tiến đội chậm một chút không có việc gì, người đi nghỉ trước đi. Ta cũng không phải là mệt mọi người kia khẽ như mày, đại vương đối tất cả chúng ta đều có ân ta đương nhiên sẽ không chủ quan, vừa mới khả năng thật sự là mắt của ta hoa đi, tiếp tục đi. Nhưng mà, đúng lúc này, pho tượng kia toàn thân thế mà cũng bắt đầu toát ra một trận kim quang. Kim quang này độ dày đặc, thậm chí đắp qua bầu trời bên trong thái dương, đem không chung đám mây đều nhộm thành xích kim sắc. Mau nhìn, đại vương hiền linh. Đông Châu quận tất cả mọi người trong cùng một lúc chú ý tới nơi này biến hóa, từng cái trong nháy mắt kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân khẽ run. Hai tử nhanh quỳ xuống, hướng Đại vương cầu phúc. Ta đi, thật sự là Đại vương buông xuống. Mấy cái kia kiến trúc công nhân trận mắt hốt hoồm, trong tay công cụ đều hoảng sợ rơi, tiếp lấy vội vàng quỳ rạp dưới đất, cùng kính vô cùng. Đại vương, thật sự là Đại vương không ít người trong mắt đã tràn ra nước mắt, không chỗ ở đối với pho tượng dập đầu. Căn cứ điên cuồng vọt tới tiến ngưỡng chi lực, Tô Vũ có thể cảm nhận được bọn họ thành kính. Đại vương, tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ Đông Châu quận, Đại vương sơn đệ tử cũng là phi tốc chạy đến, vẹn vẹn một lát, cơ hồ toàn bộ Đông Châu quận người trong trong ngoài ngoài đều vây quanh ở pho tượng trung quanh, không ít người thậm chí nhảy lên nhà, thành tượng. Muôn người đều đổ xô ra đường, thì vì nên đón Tô Vũ trở về. Đại vương sơn đệ tử đều là thân hình lấp loé, rất nhanh liền đến pho tượng phía dưới, trong mắt lộ ra cung kính cùng cuồng nhiệt. Tô Vũ liếc một chút quét tới, khẽ miệng cũng không khỏi đến lộ ra mỉm cười, ngũ châu đại lục đại loạn trên cơ bản đã lắng lại, mỗi người sinh hoạt đều chiếm được rõ ràng cải thiện, võ đạo phát triển vui vẻ phồn vinh. Đông Châu quận Phồn Hoa trình độ so với chính mình trước khi rời đi lại tăng lên một cái cấp bậc, nghiêm chỉnh thành Đông Châu số 1. Rất tốt. Tô Vũ thanh âm theo trong hư không chậm rãi truyền đến, để mọi người tâm lại lần nữa cùng loạn lên, trên mặt lộ ra kích động. Pho tượng kia các ngươi cũng không cần phải tiếp tục xây. Tô Vũ tiếp tục nói, hiện tại hình dáng đã có Sau này khuôn mặt sẽ tự mình hiện hiện ra. pho tượng khuôn mặt, không thể lấy nhân lực đến tạo, mà cần phải từ chính mình hình thành. pho tượng kiếp như là đã bị Tô Vũ phụ thân buông xuống, như vậy thì in dấu lên Tô Vũ bong dáng. Sau này theo Đông Châu quận mọi người tín ngưỡng chi lực tối luyện, hội dần dần hướng về Tô Vũ khuôn mặt tướng dựa vào, cuối cùng nối liền thành một thể. Đại vương yên tâm, chỉ cần có chúng ta ở đây, không ai có thể thương tổn được pho tượng kia mảy may. Tiêu giật hàn lập tức nói ra. Hán Đại Vương Sơn đệ tử cũng là một mặt trịnh trọng. Chầm mặt một lát, Tô Vũ thanh ấm lại lần nữa văng lên, ta hiện tại thân chỗ thần vực, hiện tại cần muốn lựa chọn ba tên đệ tử theo ta cùng một chỗ chinh chiến thần vực. Soạn! Đại Vương Sơn đệ tử thân thể tại thời khắc này đều run dày lên, kích động đến nhìn lấy Tô Vũ, trên mặt đều là nóng lòng muốn thử thần thái. Thần vực bên trong, cường giả như rừng, liền xem như Vũ Thánh, cũng chỉ là hạng chốt tồn tại. Tô Vũ lời nói lại lần nữa văng lên, Cũng không có để chúng đệ tử trên mặt lộ ra đáng sợ, ngược lại càng là tràn ngập chờ mong. Đại vương, ta cả gan thỉnh cầu cùng một chỗ tiến về. Đúng lúc này, tiêu giật hàng tiến về phía trước một bước, thanh âm khẩn thiết nói. Thỉnh cầu đại vương, cho ta cơ hội lần này. Vân Bất Phàm cũng là theo sau nói ra. Hai người bọn họ là đại vương Sơn Tư chất tối cao hai người, đi qua thú chiều tẩy lễ, sẽ có đại vương Sơn Tư Nguyên, bọn họ đã đạt tới Vũ Tôn Đỉnh Phong. Đại vương, mang ta đi ta nhưng là từ đầu tới đuôi đều đi theo ngài. Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại Bằng cũng đứng không vững, mở miệng nói ra. Chúng vị đệ tử đều là tranh tiên sợ sau, tự đề cử mình, hết thể cũng chỉ có ba cái danh ngạch, không đoạt không được à. Các ngươi không dùng tranh giành, thân vực không tầm thường, trước mắt muốn làm liền là đánh trước vang đại vương Sơn tiên tuổi. Tô Vũ cười cười, nói tiếp, rất Hàn muốn huấn luyện đại vương Sơn đệ tử, lần này trước hết lưu lại, thiết thác, sở tiêu giao cùng vân bất Phàm theo ta cùng đi thiết tháp là tô vũ thân ngoại hóa thân, thực lực cùng tiềm lực cực cao, tự nhiên muốn mang theo. Mang ta. Sở tiêu giao ngay từ đầu còn không có lấy lại tinh thần, tiếp lấy nụ cười trên mặt không ngừng mà mở rộng, cười lên ha hả, ý chí chiến đấu sục sôi, đại vương yên tâm, để cho ta làm tiên phong, tất nhiên để thần vực người nhìn xem, cái gì là kiếm tiên. chương 642, đi ra quán ăn mà mào. Nhân tuyển xác định, hắn trên mặt người đều là hiện lên vẻ cô đơn thần sắc, có điều lại sẽ không nhiều lời cái gì Ngay sau đó, pho tượng phía trên kim quang đột nhiên trở nên nồng đậm, gắn vào thiết thác, sở tiêu giao cùng vân bất phẳng trên thân. Thật tốt tu luyện, đại vương Sơn tên tuổi sau này tại thần vực bên trong đều là thánh tồn tại. Tô vũ thanh âm chậm dãi tiêu tán, giữa thiên điệu lại lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Pho tượng tuy nhiên vẫn như cũng là pho tượng kia, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được, pho tượng kia hình dáng đang từ từ trở nên mượn mà. Đại vương Sơn quán ăn tầng thứ ba, nương theo lấy lục mang tinh chậm Tại Tô Vũ trước mặt lại là thêm ra ba cái bóng người. Đại vương Sở Tiêu Dao cùng Vân Bất Phàm trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức đối với Tô Vũ kêu lên: "Đây là ta tại thần vực một cái quán ăn, các ngươi trước tốt tốt làm quen một chút cảnh vật xung quanh." Tô Vũ chậm rãi mở miệng nói: "Nơi này nồng độ linh khí không thể so với đại vương sơn kém, mà lại bán thần phía dưới bình cảnh cơ hồ không, các người cố gắng nhờ vào đó tu luyện, tranh thủ đem tu vi mau chóng đề lên." "Tuân mệnh." Bọn họ lập tức hét lại nói: Theo đến nơi này trong nháy mắt, bọn họ thì cảm giác mình trên thân một ít gông xiềng biến mất, bên trong thân thể linh lực có dục dịch đột phá xu thế. Mà lúc này, một cái nửa trắng nửa đen cho chậm rãi theo đại vương Sơn quán ăn đi ra, nó tốc độ rất chậm, lung la lung lay ở giữa không có chút nào mục đích dọc theo đường đi đi lại. Mau nhìn, đây không phải là đại vương Sơn quán ăn con chó kia sao? Có người lập tức hoảng sợ nói. Mau mau lông tóc nửa trắng nửa đen, thân hình vô cùng dễ nhận ra. Mà lại bởi vì lúc trước uống rượu sự kiện nghiêm chỉnh thành thần chó, rất dễ dàng liền bị người nhận ra. Nhìn nó bộ dáng tựa như là uống say, cũng khó trách, loại kia tiểu nhưng là liền võ giả đều sẽ say. ngấm lại như vậy rượu thật ngon liền bị con chó này cha đạp, quả thực là đoạt vợ mối hận a ta thật hận không thể trực tiếp băm nó cho cho ăn. Các người đây là ghen ghét hiểu không? Ta là thật muốn trở thành con chó kia a Mao mau xuất hiện lập tức dẫn phát toàn bộ vân thành oanh động, gần như mọi người ánh mắt đều rơi xuống người nó. Còn có không ít người đi theo nó phía sau, muốn nhìn một chút nó chuẩn bị đi nơi nào. Mà lúc này, Mao Mao lông sủ trên mặt dâng lên một vòng say đỏ, ngước một cái, nện bước bước chân mèo chậm rãi đi tới. Nha hô, con chó nhỏ này vẫn rất ngạo kiều, hoàn toàn chướng mắt chúng ta a. A, thật sự là đáng yêu a, khó trách Tô lão bản như vậy ưa thích nó. Nghe bên thai không đơn giản tiếng kêu gọi, Mao Mao có chút không kiên nhẫn nhăn nhăn chính mình khuôn mặt nhỏ, né đầu, bốn hướng nhìn lấy. Cái này cái gì địa phương rách nát? Cùng đại vương Sơn Kem xa liền cái cho bản bảo bảo ngủ địa phương đều không có, còn có, những người này đều nhàn đến phát chắn à, từng cái vây quanh bản bảo bảo chuyển, nhất cả chứng không. Mau mau đi ra đại vương Sơn quán ăn tin tức lan truyền nhanh chóng, trong nháy mắt thì chuyển khắp toàn bộ Vân Thành. Trần ra. Cái gì? Con chó kia đi ra quán ăn. Trần Hiên sắc mặt trong nháy mắt kích động đến ứng hồng, cơ hồ là gào thét cuống họng nói ra. Vâng, con chó kia hẳn là uống say, đi ra quán ăn. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, lão bảng kia làm nhục ta như vậy, vậy ta liền muốn giết con chó này để tiết phẫn. Trần Hiên trên mặt lóe ra cựu hận ánh sáng, thoải mái nói. Lão bảng kia hiển nhiên cực kỳ coi trọng con chó kia, đây là một lần tuyệt hảo cơ hội, chúng ta nhất định phải làm cho hắn cảm nhận được đau mất yêu chó cơ hội. Thất trưởng lão trong mắt lóe kim quang, nói tiếp, cái kia quán ăn không thể coi thường, lần này mang đủ thần tướng đội, phải đem con chó kia bắt đến, ta tự mình đi một chuyến. Lánh ra. Cái kia tô lão bản chính mình cũng là mới vừa mới đến hạ vị thần, con chó kia càng là không chịu nổi, hoàn toàn cũng là đầu phổ thông con chó nhỏ, đi ra quán ăn, bọn họ chính là chúng ta tùy ý nhào nặng đối tượng. Lánh triệt toàn thân đều tản mát ra lạnh lùng khí thế, mở miệng nói ra. Không tệ, trước tiên đem con chó kia giết, lấy biểu dương ta lánh ra chi Uy nghiêm. Giết. Lánh triệt trên mặt lại là mang theo nụ cười quỷ dị, chó này phải bắt sống, nếu là có thể đem cái kia tô lão bản bức đi ra mới tốt nhất. Ha ha ha, thật là rượu, thật là rượu, một khi lão bản kia đi ra quán ăn, chúng ta liền một mẻ hốt gọn. Cơ hội trong cùng một lúc, các đại gia tộc đều là tiếp vào tin tức, trong lúc nhất thời, mọi người thế mà đều tại vây quanh một con chó chuyện Mọi người đều biết đại vương Sơn quán ăn cùng Trần Gia cùng lãnh ra ân oán, lần này, hiển nhiên là bọn họ báo thủ thời cơ tốt nhất, tất cả mọi người xem ra tham gia náo nhiệt. Tiểu cầu, mau trở về đi thôi, người ở bên ngoài hội rất nguy hiểm trong đám người, cũng có người đang nhắc nhở mau mau. Đáng tiếc mau mau lại là mắt điếc thai ngơ, nạo kiều ngửa đầu, như trước đang đi dạo xung quanh ấy. Đại vương sơn trong nhà hàng, Tô Vũ mang theo vân bất phảm ba người xuống lầu, còn không có đi xuống lầu dưới, Âu Dương Linh liền trực tiếp xuống lại. Thối lão bản, không tốt. Lúc này chuyện quá khẩn cấp, nàng cũng không có chú ý thêm ra đến ba người, mà chính là nói thẳng, mau mau nó ra ngoài. Ra ngoài? Đi đâu? Tô Vũ có chút một bước. Ra quán ăn đi. Âu Dương Linh cơ hội là hô lên đến. Bình thường nhìn ngươi thật thông minh, thế nào đến thời khắc mấu chốt thì đẩn độn, nó đi ra con ăn. Chân ra cùng người lánh ra đã xuất động đi vây công nó. Bọn họ đi vây công Ma mau. Tô Vũ mang trên mặt một vòng cổ quái thân sắc. Đúng vậy a Âu Dương Linh liền vội vàng ngật đầu, ngươi thế nào để mau mau uống như vậy nhiều tiểu, cái này tốt, nó say chính mình đi ra ngoài, tìm không ra đường đi. Không có việc gì, mau mau cái mùi rất tinh, sẽ tự mình tìm trở về Tô Vũ không quan trọng khoát khoát tay, tùy ý nói. Tìm trở về. Âu Dương Linh kèm chút một hơi không có để lên, ngươi có phải hay không không nghe thấy ta lời nói, chấn ra cùng lánh ra đã đi vây công nó, ngươi lại không nghĩ biện pháp cứu nó, có lẽ liền thành một nồi thịt, thế nào trở về? Không cần phải lo lắng, lấy thực lực của ta, coi như ra ngoài cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tô Vũ Mặt không đổi sắc, lắc lắc đầu nói. A nha, bắt đầu vây công. Đúng lúc này, bị treo ngược vô tâm lão nhân phát ra một tiếng kinh hô Cười trên nỗi đau của người khác mở miệng nói, hắn treo ngược tại chỗ cao mà lại thực lực phi phàm, tự nhiên thấy cực xa. Con chó kia trả đạp như vậy rượu thật ngon, thật sự là chết chưa hết tội. Vô Tâm lão nhân nói xong lại nhìn về phía Tô Vũ, "Tiểu tử, chỉ cần ngươi thả ta, đồng thời hứa hẹn cho ta một bình vừa mới loại kia tiểu, ta liền giúp ngươi cứu con chó kia như thế nào?" Tiền Bối vẫn là an tâm treo đi, chờ thời gian đến, tự nhiên sẽ bị buông ra Tô Vũ nhún nhún vai, chậm rãi nói ra, "A nha, Tiểu tử, ta vẫn luôn rất nể mặt ngươi, có người như thế đối đãi lão nhân ra sao?" Vô Tâm lão nhân tức giận dựng dâu trứng mắt, "Tốt, ta chờ." Chờ con chó kia thành một nồi thịt thả ở trước mặt ngươi thời điểm, nhìn ngươi khóc không khóc. Ngươi cái này lanh huyết kẻ rẻ nhát, không có bản sự cứu ma mau, liền trực tiếp lựa chọn đem nó từ bỏ, ngươi vẫn có đầu rút cổ tại đây quán ăn dưới đấy đi." Âu Dương Linh vô cùng khinh bị trừng mắt Tô Vũ, tiếp theo hử lạnh một tiếng, "Chính mình đi ra đại môn." Chương 643 Giết chó đại hội Tô Vũ có chút bất đắc dĩ sở sở lỗ mũi mình Cái này mẹ nó Âu Dương Linh cùng mau mao cảm tỉnh thời điểm nào như thế tốt Mà lúc này Toàn bộ Vân Thành Có hơn phân nửa người đã tụ tập tại một cái góc đường Mà trong bọn hắn trung tâm Thình lình chính là một con chó Càng là đặc biệt làm trừ lại một cái chân không khu vực Và anh Mấy đạo khí tức cùng bạo phóng lên tận trời Mang theo thế bất khả đáng khí thế Đối với nơi này cao tốc chạy nhanh đến Tại cố khí thế này phía dưới Tất cả mọi người như là một chiếc thuyền con, không tự chủ được nhường ra một lối đi, từng cái trên mặt sợ hãi, trong lòng cùng loạn. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, 5 bóng người thì xuất hiện ở trong hư không. T. Là Trần gia thất trưởng lão. Hắn thế mà tự thân xuất mã. Nói nhảm, Trần Hiên là hắn cháu trai, hắn có thể không ra mà sao. Xem ra chó này là giữ nhiều lành ít. Chứ hắn, Trần Hiên cũng tới, càng là mang ba vị thần tướng đoàn người, vì bắt một con chó thế mà xuất động lớn như vậy rồi trần thế. Cứu hận này giá trị, đáng sợ a Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nghị luận âm ý, nhìn về phía mau mau ánh mắt tràn ngập đồng tình. Và anh, cơ hội trong cùng một lúc, lại là một cố khí thế phóng lên tận trời, lại đến 5 người. Là người lánh ra. lãnh triệt cũng tự mình đến. T. Trường bào màu đỏ. Bên cạnh hắn tuyệt đối là ám ảnh vệ thống lĩnh. Nhằm vào như thế một con chó, còn vệ như thế chuyện bé xé ra to sao. Ta đã mấu hiện tại cũng có chút hoài nghi mình. Ta có phải hay không liền một con chó cũng không sánh nổi. Ha ha ha, lãnh hoành, ngươi thế mà đều đi ra. Thất trưởng lão cười ha ha một tiếng, nhìn lấy cái kia ám ảnh vệ thống lĩnh. Vô luận là trần gia thần tướng đội vẫn là lãnh ra ám ảnh vệ, chia làm 3 cấp độ, phổ thông, đội trưởng cùng thống lĩnh. Ám ảnh vệ thống lĩnh tuyệt đối không cao hơn ba cái, lần này thế mà xuất động một cái. Ngươi lão ra hỏa này không phải cũng tự mình ra mặt. Lãnh hoành thanh âm không tình cảm chút nào, như là sắt thép chạm vào nhau. Vô cùng băng lãnh, ta lãnh ra quyền uy dung không được bất luận kẻ nào khiêu khích, càng không cho phép một cái nhà hàng nho nhỏ cưới đến trên đầu chúng ta. Thất trưởng lão gật gật đầu, chan đầy đồng cảm nói, ta trần ra cũng giống như vậy, bởi vì cái kia quán ăn xuất hiện, Vân Thành hiện đang khiến cho gió dục mây vẩn, là thời điểm nên tốt dễ sửa chỉ một đợt. Bọn họ kẻ sứa người họa, mục tiêu thế mà trực chỉ một con chó, một chút cũng không có mất mặt cảm giác. Trần gia cùng lãnh ra thật đúng là thở dài sau đó à thế mà xuất động như thế đội hình vây công một con chó. Bội phục, bội phục. Nương theo lấy một tiếng thanh âm khàn khàn, Tả lão chậm rãi trong đám người đi ra, mang theo châm trọng nói: Đối phó một con chó đều muốn nói đến như thế đường hoàng, chẳng lẽ thì không cảm thấy mất mặt sao? Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người là không khỏi tránh ra nhảy một cái đường, hiện ra cơ như tuyết cao lạnh dáng người. Thất trưởng lão cười lạnh một tiếng, ha ha, các ngươi cũng liền sính điểm miệng lưỡi lợi hại. Ngày hôm nay liền xem như thiên vương lão tử đến, đều cứu không con chó này. Chó này như thế mập mạp xem ra chất thịt không tệ, buổi tối hôm nay liền đến một hồi toàn trò yến. Lánh hoành cũng là nói nói, toàn thân khí thế bỗng nhiên vừa để xuống, giữa cả thiên địa không khí đều trong nháy mắt ngưng kết, giống như một đạo nhìn không thấy đại sơn ép tại trong lòng mọi người, làm cho không người nào có thể hành động nửa phần. Đây chính là bản nguyên thế giới lực lượng sao. Thật lợi hại, nay bằng với đem toàn bộ thế giới đặt ở trên người chúng ta a ai có thể khiêng đến đậu. có thể trở thành ám ảnh vệ thống lĩnh, quả nhiên là thượng vị thần, một cảnh giới chi kém, ngày đêm khác biệt. Cần thiết hay không, ta thì nhìn cái bộ phim, con chó kia đã đủ để tự ngạo, chết cũng không có tiếng uối. Tả Lao sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, bản nguyên thế giới yếu mạnh trực tiếp quan hệ đến thực lực, bản nguyên thế giới đụng phải nghiền ép, căn bản không làm được bất luận cái gì phản kháng. Ha ha ha, thật là khiến người ta hưng phấn a, lập tức liền có thể lấy ăn vào thượng đẳng thịt chó. Trần Hiên cười ha ha một tiếng, liếm liếm bờ môi của mình, mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm ma mau. Hiên huynh, cái kia đại vương Sơn quán ăn lão bảng không phải liền là đầu bếp à, đến lúc đó chúng ta liền mang theo con chó này thi thể đi để hắn giúp chúng ta hầm một nồi canh thịt chó tốt. Lánh triệt đôi mắt băng lánh, mở miệng đề nghị. Ha ha ha, lánh huynh quả nhiên ý kiến hay, nếu là hắn không chịu, chúng ta ngay tại cửa quán ăn bên ngoài, ngay trước mặt hắn đem con chó này cho nướng. Trần Hiên âm trầm nói ra. Tiếp lấy đối với phía sau thần tướng đội phất phất tay. Lập tức, thì có một vị thần tướng đi tới, chỉ hướng mau mau phương hướng đi đến. Các ngươi có thể muốn cân nhắc tốt, cái kia quán ăn phía sau tất nhiên có cao nhân, như thế làm các ngươi thì phải thừa nhận ở vị cao nhân nào lựa giận. Tả lao sắc mặt trứng hồng, không khỏi cả giận nói. Ha ha ha, cao nhân. Ở đâu? Chúng ta còn chưa bao giờ sợ qua ai. Thất trưởng lão cười ha ha, như bức hồng hồng nói, mọi người chú ý xem trọng. Khó gặp giết chó đại hội chính thức bắt đầu. Đa tạ đến đây cổ động Mắt thấy vị kia thần tướng khoảng cách mau mau càng ngày càng gần, mọi người tâm đều không khống chế được nắm chặt lên. Lại nhìn mau mau, nó tựa như còn không biết nguy hiểm đã đến gần, ngồi xếp bằng trên mặt đất, còn nghẹo đầu liếm láp lấy chính mình lông tóc. Bộ dáng kia muốn nhiều vô tội thì có bao nhiêu vô tội. Tiểu cầu cầu, chạy mau đi. Một số có thiếu nữ tâm người đều là không khỏi nỉ non, nước mắt đều tại trong mắt đảo quanh, không đành lòng nhìn một màn này ha ha ha, chó này mỗi ngày đều ăn mị thực mỹ tiểu, xem ra chất thịt định dù không sai, ngày hôm nay chúng ta thì nếm thử. Cái kia thần tướng giữ tận vừa cười vừa nói, tiếp lấy tay phải vươn ra, đối với mau mau cổ chậm rãi chốc tới. Nhìn lấy càng ngày càng gần bàn tay, mau mau mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiếp lấy cũng chậm dãi đem chính mình móng chó ruôi ra, trưởng đối trưởng, chậm dãi tới gần. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Vây xem tất cả mọi người là không khỏi che miệng mình, đã có thể nghĩ đến tiếp xuống một màn. Đáng thương cho A, chỉ trách ngươi theo sai chủ nhân. Thần tướng nghe răng cười âm thanh càng lúc càng lớn, hữu trưởng đã đắp lên một tầng linh lực, chỉ cần hơi chút đụng vào, ma móng đuốt thô to tất nhiên phế. Lông xù mong chó, cùng cường tráng bàn tay, tại vạn chúng chú mục phía dưới, rốt cục trầm rãi rửa trùng một chỗ. Vâng! Nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng oanh mình phần lớn người đều là trong lòng cùng loạn, thậm chí không đành lòng hai mắt nhắm lại. A. thế tiếng thảm thiết làm cho tất cả mọi người tâm đều là bỗng nhiên nhấc lên, khó có thể tưởng tượng đầu kia đáng yêu tiểu cầu thảm trạng. Qua một lúc, bọn họ thì bỗng nhiên sững sở, cái này mẹ nó không đúng. Chó thế nào có thể phát ra người gọi tiếng? Mang theo vạn phần nghi hoặc mở mắt ra chữ, đã thấy cái kia nguyên bản ủy phong lẫm liệt thần tướng đã hóa thành một đạo tàn ảnh, như tên lửa, hưu một tiếng thoát ra ngoài, phanh phanh phanh trực tiếp đi qua vô số kiến trúc, nương theo lấy lăn lộn bụi mù, biến mất trong tầm mắt. Cái này cần bay bao xa a? Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau, một mặt một bước. Tiếp theo, không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào mau mau trên thân. Nó tựa như còn không biết phát sinh cái gì, như trước đang say khước đung đưa thân thể, nửa phục trên đất. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều biến đến cổ quái, nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp. Chó này, bất phàm. chương 644, ta đâm, ta đâm đâm đâm. Theo đại vương Sơn quán ăn chạy tới Âu Dương Linh khẽ nhét miệng trận mắt hốc mồm nhìn lên trước mặt phát sinh hết thảy, cảm giác vô cùng hoang tưởng. Chân ra cùng lánh ra trên mặt mọi người nụ cười dần dần cứng ắc, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy mau mau, trong lòng đều là không khỏi nổi lên một chút hơi lạnh. Đương đương một cái thần tướng đội đội viên, hạ vị thần chu giai, thì như thế bị tùy ý một chó chảo cho đánh bay. Dọc theo phá hư dấu vết nhìn lại, cái kia người đã không có động tĩnh tám thành là trực tiếp bị miệu sát. T. Quả nhân à, Đại Vương Sơn Quán Ăn không có điều gì đổ vật là bình thường liền một con chó đều cường thế như vậy. Con chó kia còn giống như không có tỉnh rượu à, có lẽ chỉ là bản năng phất phất máu đuốt, thực lực này, khó có thể tưởng tượng. Mọi người đều là hít sâu một hơi, khó có thể tin xoa xoa chính mình mi mắt, sợ hãi thán phục lên tiếng. Bảy trường lao sắc mặt triệt để âm trầm xuống, qua một lúc, cũng là khép cười một tiếng, ha ha, nghĩ không ra đại vương sơn quán ăn đều là chút giả heo ăn thịt hổ tồn tại, bất quá, con chó này hôm nay tất nhiên sẽ trở thành một thượng đẳng chó nồi th liền xem như thần thú, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Lần này, lãnh hành đối với phía sau ám ảnh vệ là một cái ánh mắt. Lập tức, thì có một người trong nháy mắt tan nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy người kia việc nhỏ, trên trận bầu không khí lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên, mọi người tâm đều là bỗng nhiên một lồi. Ám ảnh vệ xuất động, bọn họ am hiểu nhất tại ở nạc, xem bộ ráng là chuẩn bị đánh lén A. Bị hội. Đối phó một con chó thế mà đều đánh lén còn có thể càng vô sỉ chút sao. Con chó kia tuy nhiên bất phạm, nhưng lúc này dù sao đã uống say, rất khó chống đỡ được đánh lén. Xác thực như mọi người nói, Mao Mao còn lắc lắc người, thỉnh thoảng mở ra miệng chó ngáp, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất ngủ bộ ráng. Mà tại nó bên người cách đó không xa, trong hư không bắt đầu tạo nên một từng vệ sóng gợn lan tan, vây xem không ít người đều có thể nhìn thấy có một đạo người trong suốt ảnh chính chậm dài hướng về Mao Mao ngang nhiên xông qua. Bóng người này tựa như cùng hư không hòa làm một thể, không có tiếng động, như không nhìn kỹ rất khó phát hiện, tuyệt đối là đỉnh cấp ám sát thân pháp. Gần, càng ngay càng gần. Mọi người tâm đều nhức lên, trần ra cùng lánh ra chi trên mặt người đều lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc này, bọn họ khí thế ngoại phóng, đặt ở ở hiện trường trên người mọi người, không để bọn hắn phát ra mảy may tiếng vang, chính bọn hắn càng là liền hô hấp đều ngừng lại, liền đợi đến cái kêu kích động nhân tâm thời khắc tiến đến. Thật sự là trời cũng giúp ta. Con chó này tuy nhiên lợi hại, nhưng lại dám uống say đi tới, chỉ có thể nói vận mệnh đã như vậy. Chờ chút nhất kích trí mệnh, đem nó thịt kho tàu, dầu chiên, đồ nướng đều đến một bộ, đưa đến tô lão bản trước mặt. Càng là nghĩ, lánh ra cùng trần ra trong lòng thì càng có chút không kịp chờ đợi. Cái kia ám ảnh vệ mũi chân bỗng nhiên chia xuống đất, như là không khí đồng dạng lẹn đến giữa không trùng, động tác khác tựa như một trận gió nhẹ, căn bản sẽ không gây nên mảy may gọn sóng, để phòng ngừa mau mau chú ý tới mình Vừa mới cái kia một cái bút chó, quả thực là nhìn thấy mà giật mình, khiến người ta dùng mình. Hô ho ho Gió nhẹ lượt qua, hắn bóng người đã đặt tới mau mau bên cạnh, ánh mắt trực câu câu nhìn chầm chầm mau mau cái kia mập mạc bụng lớn, lóe ra một tia lanh mang. Chó này hoàn toàn không có phản ứng, quả nhiên bởi vì say rượu mà giảm mạnh cảm giác, căn bản phát hiện không. Mau mau còn tại há mùng áp, đôi mắt đã bế nửa trên, nếu như không phải là bởi vì trùng quanh nhiều người như vậy, nó đã sớm nằm xuống nằm ngáy ho ho. Lánh ra cùng trần ra người đều là đại thở dài một hơi, nhìn chầm chầm vị kia ám ảnh vệ, cổ vũ hắn cấp tốc động thủ, bởi vì khẩn trương, thậm chí ngay cả quyền đầu đều không khống chế được đến nắm chặt. Như thế thần thú, thì như thế bất ức chết, ngược lại là đáng tiếc. Tất cả mọi người là trong lòng thầm than, chỉ có thể chớ mắt nhìn lấy. Chết! Cái kia ám ảnh vệ tay trên không trung hơi hơi lắc một cái, nhất thời một thanh tản ra băng lãnh hàn mang dao găm chính là phù hiện trong tay hắn, cái kia dao găm tản ra màu đen ánh sáng Dưới ánh mặt trời lóe ra khiến người ta run sợ há mang, sát khí ngút trời. Giết chó đại hội như vậy kết thúc, nhìn ta giết chó một đao. Cái kia ám ảnh vệ kích động trong lòng, lúc này là một mình hắn sân khấu, không khỏi nội tâm khẽ quát một tiếng, nhìn không được liếm liếm ở môi, mi mắt nhíu lại, dao găm chính là bỗng nhiên chỉ hướng Mao Mao đâm vào. Được chứng kiến Mao Mao cường đại, bọn họ y nguyên từ bỏ bắt sống, nhất kích mất mạng nhất là bất việc. Hắn muốn trong nháy mắt để Mao Mao mất đi chiến đấu lực, một đao kia phải nhanh chính xác hung ác. Trực tiếp mở ra bụng nó, cho con chó này lấy máu, để mau mau liền động một cái đều khó khăn. Thân là sát thủ, loại chuyện này hắn tự nhiên thuần thụ. Tuy nhiên đây là hắn lần thứ nhất giết chó, nhưng là căn cứ vô số kinh nghiệm đến xem, giao gam đâm vào vị trí coi như không phải trái tim, cũng tuyệt đối ly tâm bẩn không xa, cắt vỡ động mạch, tuyệt đối đại phong mau a Xuy. Một tiếng chói hai bén nhọn thanh âm thế nào không sai văng lên, khiến người ta toàn thân đều là dùng mình hiện nổi ra gà, khắp cả người phát lệnh. xong Xong. Tất cả mọi người là đầu lông mảy quần loạn, nội tâm điên quần rung rảy. Rắc. Im bật mà rừng thanh âm tại như thế bầu không khí phía dưới lộ ra đến vô cùng trói thai, vang vọng tại toàn bộ hư không. Cái kia ám ảnh vệ bỗng nhiên ngần ngơ, khó có thể tin nhìn lấy chính mình giao găm thưởng xuống vị trí, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sương sở ngay tại chỗ. Vừa mới cái kia toàn lực nhất kích, không chỉ có không có đâm rách con chó kia ra, liền một kia dấu vết đều không có thể lưu lại ngược lại giống như là dùng sức quá độ đâm vào một khối sắt đá phía trên, hai tay chấn động đến run lên. Điều này sao có khả năng? Không đơn thuần là hắn, tất cả mọi người mộng bức, từng cái trừng lớn mắt, trần ra cùng lánh ra mọi người càng là hận không thể đem tròng mắt cho trừng ra ngoài, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên muôn màu muôn vẻ lên. Cái kia ám ảnh vệ đôi mắt ngưng tụ, thân là sát thủ, đã sớm luyện thành một thân gặp nguy không loạn bản lĩnh, lập tức điều chỉnh tâm tính, cổ tay lại là một phen linh lực Bao chùm tại cái kia dao găm phía trên, hàn mang càng sâu. Ta còn cũng không tin. Ta đâm. Ta đâm. Ta đâm đâm đâm. khen Rốt cục, nương theo lấy một tiếng vang giòn, cái kia dao găm trực tiếp ứng thanh bẻ gãy, biến thành hai đoạn. Ám ảnh về ánh mắt ngờ ngơ, sương sờ nhìn trong tay mình thừa nửa đoạn dưới dao găm, còn có chút mở mịt. Cái này mẹ nó. Trên trận bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, như là cả gió đều không có tiếng động. Liên tục bị người đâm mấy lần. Mau, mau cuối cùng là có chút thanh tỉnh, hơi hơi đứng người lên, nhìn chung quanh một chút, là ai đang cho bản chó gãi ngương ngỡ. Một đen một trắng hai cái mắt chó rơi vào còn tại cái kia đang nhìn một nửa cánh tay ám ảnh vệ trên thân, tiếp lấy móng chó hơi khẽ nâng lên. Nhìn thấy cái kia lông xù mong chó, ám ảnh vệ lông tơ trong nháy mắt thì chuẩn bị dựng thẳng, toàn thân tế bào đều bởi vì sợ mà đang run dậy. Không nói hai lời, thân thể nhoáng một cái, thì tan nhập hư không, thoát đi mà đi. Nhưng mà, không đợi hắn phát lực Cái kêu mong chó đã sao phát tới trước, đập ở trên người hắn Dầm dầm rầm Lại là từng đợt oanh minh, người kêu bay ra ngoài tốc độ so cái trước còn nhanh hơn không ít, vẹn vẹn một cái nháy mắt thì biến mất ở chân trời. Chương 645, viết chữ Mao Mao. Dầm. Tất cả mọi người là trùng điệp nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước, vô cùng sợ hãi nhìn lấy Mao Mao. Nguyên bản còn buồn ngủ Mao Mao đã đem mi mắt mở ra, đứng thẳng người, ánh mắt theo trần ra cùng lánh ra trên thân mọi người đã qua. Mang theo một tia hỏi thăm. Tiếp lấy móng chó nâng lên, bắt đầu đối trên mặt đất vẽ vời, mỗi một bắt đều trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu đường vân. Tại sao dùng kim may đâm bản bảo bảo? Nhìn trên mặt đất lưu lại chữ viết, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người cái cầm đều kém chút rơi trên mặt đất. Ta thiên nha! Chó này thế mà lại viết chữ. Ngư bức, thế gian lại có như thế kỳ chó, lợi hại, lợi hại. Thế giới quan đã sụp đổ, ai có thể nói cho ta biết chó này là cái cái gì chủ loại? So với người chung quanh xem náo nhiệt, chấn ra cùng lãnh ra mọi người toàn thân đều là bỗng nhiên một trận run dậy, từng cái đều là trường lớn hai mắt, như là giống như gạc quỷ. Chó này không phải bình thường chó, rút lui. Thất trưởng lao quyết định thật nhanh, không thể không biết mất mặt, hai chân đạp một cái, như là hùng ưng triển xí, cộc cộc cộc trong nháy mắt thì thoát ra ngoài xa xưa, trong lúc đó còn lòng còn sợ hãi nhìn qua ma mau. Một bên khác, lãnh ra mọi người phản ứng cũng mảy may bất mãn, cơ hồ trong cùng một lúc rững về phía chân trời phóng đi. Chó này thật đả mỗ đáng sợ. Mau mao mặt chó hơi nhíu lại, mặt chó phía trên lộ ra không vui. Bản bảo bảo thật vất vả viết cái chữ dễ dàng sao? Chẳng những dùng kim may đâm bản bảo bảo, cha hỏi ngươi cũng không đáp, đây quả thực là không đem bản bảo bảo để vào mắt. Không thể tha thứ. Và anh. Lãnh ra cùng Trần ra mọi người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ tử vong nguy cơ bao phủ tại bọn họ trong lòng, để bọn hắn khắp cả người phát lạnh, không thể không dừng bước lại không dám tùy tiện, có hành động. Tại mọi người trận mắt hốc mồm bên trong, mau mau chậm rãi bước đi bước chân mèo cao quý mà yêu nhã. Ở đâu hư không bên trong, vân vụ đẩy ra, thế mà lộ ra hai cái to lớn vô cùng mong chó, chó này chảo che khắp bầu trời, phân biệt bao phủ tại trần gia cùng lãnh gia đình đầu, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Hỏi các ngươi lời nói a chạy cái gì? Mau mau mong cho vung đẩy, tiếp tục trên mặt đất viết đến. Ta đi ngươi mẹ nó. Trần ra cùng lánh ra mọi người cơ hồ không hề nghĩ ngợi, toàn thân linh lực lại lần nữa nhấc lên, đã sử xuất bú sữa lực lượng, điên quầng chạy trốn. Gặp như thế quỷ dị chó, nhiều lời vô ích, một chữ, chạy, và anh. Trong hư không, cái kia to lớn móng chó bỗng nhiên một chặt, toàn bộ thiên địa đều rất giống chấn động mấy lần, đất bằng gió lên. Hô hô hô, gió này bên trong lẩn chứa một cố vô cùng ý chí, để trần ra cùng lánh ra chi người vô pháp tiếp tục tiến lên nửa phần. Càng la không ngừng mà bị gió thổi đến ngược lại bay trở về. Để lại 8 người trực tiếp bị thổi tới mau mau trước mặt, từng cái sắc mặt trắng bệnh, đáng sợ nhìn lấy gần trong gang tấc mặt chó. Nói: "Tại sao dùng kim may đâm bản bảo bảo? Có phải hay không muốn lưu hại bản bảo bảo?" Mau mau chỉ trên mặt đất chữ viết, nhè răng trận mắt nhìn lấy 8 người kia. "Bảo bảo cái giám a, chúng ta mới hẳn là bảo bảo a." 8 người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, so gặp quỷ còn kinh khủng hơn, toàn thân run rẩy, khắp khuôn mặt là đằng Tuy nhiên không cảm giác được mau mau trên thân mảy may linh lực ba động, nhưng là thiên địa uy áp lửa gạt không người, thật như là thiên uy, khiến người ta liền phản kháng tâm tư đều sinh không nổi. Đáng sợ, nghĩ không ra giữa thiên địa lại có đáng sợ như thế một con chó, càng đáng sợ là, nhóm người mình vừa mới thế mà còn muốn ăn nó. Mắt gặp bọn họ còn không nói lời nào, mau mau trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, trong hư không mong chó đã có ép xuống xu thế. Xoa. Tại tám người kia dưới chân. Chỗ đứng mảnh đất gạch đá thế mà từng khúc nứt ra, cảm thấy hình thành một cái to lớn móng chó đồ án. Bọn họ trên đầu đã phủ đầy mồ hôi lạnh, từng cái sợ không được, thất trưởng lão già mua khuôn mặt đã nhíu chung một chỗ, kém chút khóc lên, cậu ca, không, cậu ra. Thực chúng ta cũng không có cái gì ý hắn, chỉ là ngưỡng ngộ ngài cái này một thân bưu hạn thịt chó. Mau mau nhìn xem tự thân lông tóc, lộ ra một bộ hài lòng biểu lộ, tiếp lấy lại nhấc nhấc bát, viết. Vậy các ngươi tại sao dùng kim may đông ta? Cái này thất trưởng lão trong lòng lắp một cái, trái tim nhỏ cũng bắt đầu run rẩy vắt hết óc cật lực suy tư nên trả lời như thế nào. Bọn họ muốn ăn người thịt. Âu Dương Linh lập tức kêu lên. Không thể bọn họ nói muốn ăn thịt chó. Trung quanh không ít người lập tức hét lại nói. Vâng. Trong ngáy mắt, to lớn hơn uy áp trực chỉ 8 người kia, tựa như thiên tháp hám xuống tới. Lại muốn ăn thịt chó. Không thể tha thứ. Ngập trời khí thế bao phủ tại vân thành trên không. Mọi người trong lòng đều là hiện lên một tia rung động, có một loại không khỏi hãi hùng khiếp vía cảm giác. Khi thế kia quá bằng bạc, để vân thành cường giả đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía mau mau phương hướng, mặt lộ vẻ trấn kinh. Đại vương, chúng ta đại vương sơn hộ sơn thần khuyển lại bắt đầu báo nổi. Sở tiêu giao ngự kiếm phiêu phủ ở quán ăn phía trên, say sương ngon lành nhìn lấy. Vườn ta sống vô tận năm tháng, thế mà theo chưa nghe nói qua như thế thần cầu, đáng sợ, đáng sợ. Vô tâm lão nhân một mực nhìn lấy nơi đó động tĩnh trong lòng chấn kinh vẫn luôn không có ngừng qua, nội tâm thế giới đã sụp đổ. Đây là thế giới mà ta sống à, bế quan đi ra thế nào thì hoàn toàn không phải một cái phong cách. Ta đạ mấu nhất định là vượt qua. Tám người kia toàn thân cũng bắt đầu run rẩy từng cái đứng cũng không vững, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn à, chúng ta chỉ là có một cái không thành thật ý nghĩ thôi, thật không có ăn à. Cái này hố cha còn ăn, chó này như thế như bức. Người tốt xấu cũng nói cho một tiếng A, chí ít cũng nên treo thẻ bài, bên trong có chó giữ. Mau mau ánh mắt bên trong đã tràn đầy hung hãn, nửa trắng nửa đen lông tóc theo gió bay múa, tựa như hiện ra quang. Trên bầu trời mong cho bắt đầu đè xuống, như là cây cột trống trời ẩm vàng sụp đổ, một độ ngày tận thế cảnh tượng. Ẩm ẩm. Trên mặt đất gạch đá đều là không chịu nổi nó khí tức cho trực tiếp vỡ nát. Cầu ra, có chuyện dễ thương lượng nha không muốn như thế vội vã động thủ A Tám người kia dọa đến vãi cả linh hồn, từng cái linh lực đều là bạo dũng mà ra, không dám có chút giữ lại. Thất trưởng lão cùng lãnh hoành càng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, quanh thân nổi lên thất thải quan mang, ở sau lưng hiện ra một cái thế giới hư ảnh, bọn họ thế giới cũng không giống nhau, một cái thế giới bên trong quái thạch đá lởm chầm tiểu sơn chiếm đa số, một cái thế giới bên trong đất vàng đầy trời như là hoa mạc. Bạch. Nhưng mà, đối mặt vô số linh lực cùng hai đại bản nguyên thế giới, cái kêu móng chó căn bản không có bao nhiêu dừng lại vận như cũng chực gáp mà xuống, lấy một loại có thể nghiền nát hết thảy chi tư bông xuống. Các ngươi đoạn sau, chúng ta chạy." Thất trưởng lao sắc mặt thảm biến, phốc một tiếng phun ra một ngụm lao huyết, lôi kéo Trần Hiên Phong cùng lùi lại, lãnh hoảnh cũng là một phát bắt được lãnh triệt, thân hình cực chuẩn. Dầm dầm dầm. Mong cho rơi xuống, cái kia hai cái bản nguyên thế giới như là pha lê đồng dạng ẩm vang vỡ vụn, cuối cùng tiêu tán ở hư không bên trong, mà để lại bốn người cũng là nương theo lấy hai cái này bản nguyên thế giới hóa thành một mị. Thất trưởng lão cùng lánh hoành trong mắt đều là mất đi thần thái, thất khiếu bên trong, không ngừng chảy máu, cố nén toàn thân đau đớn điên cuồng chạy trốn, liền đầu cũng không dám về. chương 646, chúng ta không giống nhau. Chó này thực lực, quả thực đáng sợ. Mặc cho ngươi rẽ rủa như thế nào, một chó chảo trực tiếp vô xuống, hết thể hóa thành hư không. Thất trưởng lão cùng lãnh hoành càng nghĩ càng hoảng sợ, bọn họ đều đã thành một cái huyết nhân, như là chó mất chủ, tại dục vọng, cầu sinh hạ, cước bộ nhanh chóng. Chớp mắt thì biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Bọn họ tuy nhiên rượt vào bản nguyên thế giới theo mong chó phía dưới chạy ra, nhưng là bản nguyên thế giới đã bị hủy, sau này thực lực mãi mãi cũng chỉ có thể dừng lại tại hạ vị thần đỉnh phong, có thể nói thê thảm vô cùng, rốt cuộc như bức không đứng dậy. Mao Mao nhìn lấy bọn hắn biến mất bóng lưng, ngạo kiểu vây vây đầu chó, lầm bẩm một tiếng, xoay người, hướng về Đại Vương Sơn quán ăn phương hướng đi đến. Nơi nào có người dám ngăn cản Mao Mao tốc độ, mỗi một cái đều là tóc gáy dựng đứng. Nhao nhao nhường ra một lối đi. Âu Dương Linh miệng từ đầu tới đôi đều không có khép kín qua, ngây ngốc nhìn lấy mau mau, tựa như hồn đều ném. Khó trách thối lao bản như vậy bình tĩnh, chó này như bức nổ. Ngày hôm nay, nhất định lại là Đại Vương Sơn quán ăn huy hoàng một ngày, toàn bộ vân thành chuyện phát sinh tựa như đều tại vây quanh Đại Vương Sơn quán ăn tại chuyện. Mau mau tồn tại rốt cục làm cho tất cả mọi người thật ý thức được quán ăn nội tình, đem Đại Vương Sơn quán ăn liệt vào không được treo trọng tồn tại. Chỉ ít không ai dám tại đây đầu như bức chó trước mặt làm càn. Mà lúc này, xa xa ngoài vạn dặm một chỗ trong rừng rậm, một bóng người chính đang nhanh chóng nhấp nháy. Bóng người này vắt trên lưng lấy một vị nữ tử, mà tại bóng người này phía sau, lại có mười mấy bóng người lẻ lên một cái rồi biến mất, bốn phía ở giữa, thế mà còn có vô số cứng, giả, nhau nhau đang đổi đánh. Siêu! Đột nhiên ở giữa, một vệ kim quang theo thân ảnh kia khía cạnh hiện lên. Kim quang này mang theo một cỗ sắc ý, vạch phá bầu trời. Lại là một cái da dây cung mũi tên. Thân ảnh kia bước chân dừng lại, đồng nhiên thắp một mặt đất, thân thể hướng về phía trước một bên, né tránh ở giữa thế mà kia không ảnh hưởng chút nào chính mình chạy trốn. Nhưng mà, cái kia cắt bỏ nhưng cũng là đi theo hắn cải biến phương hướng, tiếp tục truy tung mà đến, thậm chí, tại phía sau, lại nhiều mấy cây kim sắc mũi tên. hướng thân ảnh kia khẽ quát một tiếng, kim sắc cùng thanh sắc quang mang thoáng hiện, trường kiếm trong tay vùng ra, cùng cái kia mũi tên đâm thẳng tới. Phong thuộc tính vốn là sắt bén, lại thêm kim thuộc tính, càng là mạnh lên tăng cường. Đinh. Một tiếng vang dọn, cái kia mũi tên lập tức hóa thành một mịt. Đinh đinh đinh. Thân ảnh kia bắt trước làm theo, đem còn lại mũi tên cũng là trực tiếp giao nộp đoạn. Bất quá, lần chi hôm này, phía sau bóng người đã đuổi kịp, trực tiếp đem hắn vây quanh ở trung tâm. Những người này đều là mặc lấy áo giáp màu bạc, hoàn toàn là binh lính hộ vệ trang điểm, cầm đầu là một vị trung niên tướng quân, mặc lấy áo giáp màu vàng óng. Tình vô thương, từ bỏ đi, ngươi không trốn được. Tướng quân kia nhìn lấy tình vô thương, lạnh giọng nói ra. Liên thân tiến vệ đều xuất động, thật đúng là để mắt ta. Tình vô thương liếc nhìn liếc một chút vây quanh, cước bộ hơi hơi trên mặt đất bút ve, ngưng chọng nói ra. Ha ha, chúng ta biết tốc độ ngươi nhanh, có điều tốc độ lại nhanh, cũng phải có có thể chỗ rừng chân mới được. Tướng quân kêu cười lạnh nhìn chầm chầm tình vô thương, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát chúng ta truy tùng, hiện tại từ bỏ cũng tỉnh công chúa theo người bị tội. Triệu tướng quân, đã ngươi còn biết ta là công chúa, vậy ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức trở về. Thình vô thương trên lưng nữ tử lập tức mở miệng nói. Rõ ràng là một vị công chúa, nhưng là nàng thanh âm mềm mại, hiển nhiên cũng không phải là một vị cường thế người. Công chúa, lúc này đặc thù thời kỳ, tha thứ mạc tướng không thể toàn mệnh. Triệu tướng quân không tiêu ngạo không tự ti, hoàn toàn không cho công chúa mảy may mặt mũi, công chúa nếu là còn không chịu theo chúng ta trở về Vậy cũng đừng trách mặt tướng đắc tội. Muốn ta trở về, trừ phi ta chết. Công chúa lạnh hừ một tiếng, kiên định nói. Vậy cũng chỉ có thể tội. Vâng anh. Đám binh sĩ kia lập tức triển khai tư thế, chỉ chờ ra lệnh một tiếng thì tiến công. Nhu nhi, ngươi sợ sao? Tình vô thương đôi mắt buông xuống, ánh mắt sáng ngời nhìn lấy chung quanh, như là bị nốt mánh hổ, tùy thời chuẩn bị tìm cơ hội trốn đi. Nhu nhi nhẹ nằm ở trên lưng hắn, chậm rãi mở miệng nói, không sợ, trừ đi không giã bên ngoài Ngươi chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Tình vô thương thân thể khẽ run lên, lại là cười lên ha hả, ánh mắt trong suốt, lần thứ nhất gặp mặt, ta thị cùng ngươi hứa hẹn qua qua, công chúa điện hạ, từ hôm nay sau này an toàn thì giao cho ta đi. Tới đi. Veng. Bước chân hắn hướng sau dõng nhiên giẫm mạnh, chỉnh thân thể trong nháy mắt biến mất, chỉ lưu lại một đạo bóng người màu xanh, lại xuất hiện lúc đã tại một vị binh lính trước mặt. Binh sĩ kia thực lực tuy nhiên so ra kém tình vô thương, nhưng là phản ứng lại là cực nhanh. Tựa như sớm coi đoán trước, trực tiếp rơi lên một cái cao cỡ nửa người hậu thuẫn. Ẩm. Như thế sắc bén nhất kích thế mà vẹn vẹn để hắn lùi lại ba bước, đại bộ phận lực lượng đều bị cái kia thuẫn bài ngăn lại cách. Thật đúng là phiến tình A, khó trách công tử muốn trừ hậu hoạn. Triệu tướng quân treo tức cười một tiếng, tiếp lấy mịa mai nhìn lấy tình vô thương, chó mất chủ thế mà còn dám trở về, cùng muốn chết không khác. Giết. Những binh lính kia lập tức cầm trong tay thuẫn bài cùng khoát đao hướng về tình vô đánh tới Bọn họ phối hợp cực căn ý, nghiêm chỉnh huấn luyện, lại thêm thuẫn bài siêu cường phòng ngự, mặc cho tình vô thương có lại lớn bản sự cũng có loại khắp nơi bị quản chế cảm giác. Hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui, có điều thể lực cũng bởi vậy đang nhanh chóng hạ xuống, chống đỡ không bao lâu. Sáng sớm hôm sau, luồng thứ nhất kia nắng ban mai ánh sáng bắn ra mà xuống, xua tan mở trên bầu trời cuối cùng nhất một sợi hát ám Ánh sáng theo ngoài cửa sổ chiếu xạ đến tô vũ trên mặt, để trong ngủ mê tô vũ nhăn nhăn cái mũi mở mắt ra. Tốt đẹp một ngày lại lần nữa tiến đến. Giữa mặt hoàn tất, Tô Vũ chậm dãi xuống lầu. Lúc này, Đại Vương Sơn quán ăn đã bắt đầu buôn bán. Sớm, trong nhà hàng đã ngồi một nửa dòng người, trong bọn họ có không ít khuôn mặt cũ, đã đem một ngày ba bữa xem như quen thuộc. Bởi vì quán ăn ba vị Đại Vương Sơn đệ tử, trên cơ bản đã không cần Tô Vũ quan tâm, đều giao cho bọn hắn đi làm vô cùng tốt. Quả nhiên, vẫn là làm Đại Vương Sơn tốt, chỉ cần phụ trách chỉ huy là được. Tô Lão Bản, chào buổi sáng. Tả láo nhìn thấy Tô Vũ, không khỏi cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra. Tại trên tay hắn, còn cầm một cái bánh bao, trước mặt càng là sắp xếp một bát đã nhanh thấy đáy cháo gạo trắng. Tô lao bản, sau này nhiều ba vị đệ tử, bữa ăn này quán cuối cùng có thể bình thường buôn bán đi. Lạc chân một nhà an vị ở bên trái lao cách đó không xa, vừa cười vừa nói. Bọn họ lo lắng nhất cũng là Tô Vũ lúc nào cũng có thể sẽ đóng lại quán ăn, làm cái giấy nghỉ phép dán tại đại trên cửa. Tô Vũ từ chối cho ý kiến gật gật đầu, xem như cùng mọi người chào hỏi. Tiếp theo, cũng là phối hợp tìm một châu ngồi xuống, lại là chuẩn bị một đạo ăn điểm tâm. Ha ha ha, Tô lão Bản cũng chuẩn bị cùng nhau ăn cơm à, nói thật, các ngươi thịt này bao mùi vị còn thực là không tồi. Âu Dương Hạo cười nói, cháu cũng tốt uống, sướng miệng. Âu Dương Chí lập tức tiếp lời, còn phần phật phần phật uống vào cháu Tô lão Bản, không bằng bữa cơm này chúng ta mời ngươi. Không cần. Thực ta cùng các ngươi ăn cũng không giống nhau, Tô Vũ Lệ phép chỉ hướng mọi người cười cười, tiếp lấy đối với phòng bếp nói, "Lên cho ta đồ ăn đi." Chương 647, tiểu quỷ hoa sinh. Không giống nhau. Tất cả mọi người là hơi sững sở, có chút không rõ ràng cho lắm. Thực, bọn họ đối đại vương sơn quán ăn mị thực vẫn có chút hài lòng, tuy nhiên nhìn đông lạnh, nhưng là bắt đầu ăn ăn ngon à, đây tuyệt đối là nhân sinh nhất đại niềm vui thú, cho bọn hắn sinh hoạt tăng thêm không ít sắc thái. Các ngươi ăn trước đi, không cần nhìn lấy ta. Tô Vũ không khỏi đối với mọi người nói. Tất cả mọi người là gật gật đầu, tiếp lấy trên mặt cười cười, liền chuẩn bị tiếp tục mở ăn. Nhưng mà, vừa mới cầm lấy đũa, trên mặt bọn họ nụ cười thì bỗng nhiên cứng đở, không khỏi rút rút lô mũi mình. Mùi vị kia thơm quá. Giống như cùng chúng ta thực vật mùi thơm không giống nhau a Bọn họ đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào nhà bếp vị trí. Đã thấy, vẫn bất phàm bọn họ một người bưng một cái khay liền đi hướng Tô Vũ. Cái này khay bên trong thực vật không thể bảo là không phong phú, sữa bò, hoa quả salad, điểm tâm nhỏ, bánh bao, trứng gà, đậu hủ chờ một chút, đều là dùng một cái chén nhỏ chứa, tuy nhiên mỗi một dạng đều rất tinh xảo, nhưng là cộng lại, lượng cũng rất nhiều. Ta đi. Trong nhà hàng mọi người, mi mắt đều nhìn hoa, từng cái trận mắt hốt mồm, chơ mắt nhìn lấy thực vật một bàn một bàn đặt ở tô vũ trước mặt trên bàn. Các ngươi không muốn chỉ nhìn ta, đều bắt đầu ăn đi. Tô vũ vô tội nhìn lấy mọi người, lại là nói ra, Yên lặng cầm lấy một chén sữa bò nóng, trước hết uống. Cái kia cái gì tô lão bản, người ăn những cái kia bán không? Tả lao nuốt nuốt nước miếng một cái, gian năn hỏi. Không bán. Mọi người trong nháy mắt đều trầm mặc, nhìn xem tô vũ những món ăn kia, lại nhìn xem trước mặt mình cháo gạo trắng thêm bánh bao, trong nháy mắt cái gì khẩu vị đều không? Cái này mẹ nó còn ăn cái dám A. Vốn nên hưởng thụ mỹ vị bữa sáng mọi người, lại là tại vô cùng dày vò vượt qua. Từng cái chỉ có thể nhìn tô vũ ăn uống thả cửa Yên lặng ở một bên giữ lấy nước bọn, thê thảm vô cùng. Giữa trưa thời gian lặng yên mà tới, mọi người cơ hồ đều là lòng còn sợ hãi nhìn lấy tô vũ. Tô Lão bản, mạng muội hỏi một câu tả lao trầm âm, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, không biết ngươi giữa chưa có cùng chúng ta ăn cơm hay không? Nếu là còn cùng nhau ăn cơm, hắn tuyệt đối xoay người rời đi, cái kia phần tội hắn thật sự là không chịu nổi a Giữa chưa không bồi chư vị, thất lễ thất lễ tô vũ lắp đầu, xin lỗi nói. Không thất lễ. Tuyệt đối không thất lễ. Tất cả mọi người là điên cuồng lắp đầu, nói đùa, ngươi không cùng chúng ta ăn cơm, đó mới là vô cùng lớn ban ơn. Đúng lúc này, một cái vô cùng lo lắng bóng người phi tốc theo luyện tâm tháp bên trong chạy tới, trong nháy mắt thì xuất hiện tại trong nhà hàng. Tô tiểu tử, tử đâu? Hôm nay huyền băng bích hỏa tiểu ta toàn bao. Vô tâm lão nhân trên tay còn nắm lấy linh thạch, trói mắt vô cùng, mi mắt bên trong tràn đấy kích động đến hào quang, không ngừng đánh giá trong tiệm. Hơn qua bởi vì bị treo ngược 6 canh giờ mà bỏ lỡ mi tiểu, có thể nói là hắn lớn nhất tiếng uối, một mực nhớ thương đến bây giờ, càng là sớm đem linh thạch chuẩn bị kỹ càng. Không có ý tứ, ngày hôm nay không bán Huyền Băng Bích Hỏa ỉu. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, bình tĩnh nói ra. Cái gì? Bằng cái gì không bán? Vô Tâm lão nhân rìa mép đều dựng thẳng lên đến, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Tô Vũ. Mỗi bữa menu đều biết biến hóa, một hồi chỉ có 3 loại đồ ăn, không có chính là không có. Tô Vũ mở miệng nói, tuy nhiên rất trông mà thèm vô tâm lão nhân trong tay linh thạch, nhưng là quy cụ không thể hư. Nơi nào có cái này cái gì phá quy củ ta nhìn ngươi chính là cố tình nhằm vào ta. Vô tâm lão nhân giận dữ hết, không khó nghe ra, hán âm thanh bên trong còn mang theo một tia bỉ khuất, hốc mắt đều đỏ, ta tăng giá. Trong nhà hàng không bàn điều kiện, lớn tiếng ổn ảo người, treo ngược di kỳ trúng. Ngươi, ngươi vô tâm lão nhân chỉ Tô Vũ, toàn thân đều tại run rời kịch liệt lấy, ria mép một kéo ra lắp một cái Hiển nhiên đang cực lực cắp chế. Hắn là thật bị treo ngược sợ, bữa ăn này quán đả mấu cũng quá khi dễ người. Không đúng. Hắn cái mũi bông nhiên ma quỷ, đôi mắt đột nhiên sáng rõ, ngươi cái này tiệm ăn bên trong rõ ràng liền có mùi rượu, tuy nhiên không phải huyền băng bích hỏa tiểu, nhưng tuyệt đối cũng là mỹ tiểu. Tô Vũ kinh ngạc liết hắn một cái, xem ra hắn còn thật là người thích rượu a Chỉ chỉ menu, đây là buổi trưa hôm nay một cái món ăn, tiểu quỷ hoa sinh. Tiểu quỷ hoa sinh Vô tâm lão nhân khẽ cho mày, mang theo thất vọng, cái này tuy nhiên cùng tiểu có quan hệ, nhưng rõ ràng không phải tiểu á. Tại tô vũ kiếp trước, tiểu quỷ hoa sinh tên tuổi cực vàng, là già trẻ dai nghi một loại quả vặt, thuộc về tứ xuyên tỉnh phong vị quả vặt, món cay tứ xuyên hệ, từ đầu phộng cùng hắn gia vị đi qua gia công mà thành. Bất quá, tô vũ cách làm cùng kiếp trước cũng không giống nhau, tuy nhiên tên giống nhau, nhưng là vô luận là chọn tài liệu vẫn là phương pháp luyện chế đều là ngày đêm khác biệt. Mỗi khỏa đậu phụng đều là đi qua chăm chú trồng trọt đồng thời sàng chọn ra, mỗi khỏa trọng lượng đều cố định tại vừa vặn một khắc, không có đi qua bất luận cái gì hư hao, hạt hạt tinh tuyển, khỏa đại bao đầy, mỗi một đông hoa sinh đều có thể nói là đậu phụng bên trong quý tộc. Theo sau cũng là tiểu lựa chọn. Rượu này tuy nhiên so ra kém Huyền Băng Bích Hỏa tửu, nhưng là khẩu vị nhưng cũng là độc đáo, cay độc mà ôn nhuận, sức lực nhỏ rất nhiều, có thể nói là trong rượu đồ uống. Màu chốt nhất là, rượu này là đi qua đặc chế mà thành. Có cùng đậu phộng tương dung đặc tính. Đem đậu phộng bóc đi vào ngoài, đặt ở trong rượu ngâm một buổi tối, rồi mới đem trong nồi rót dầu đốt nóng, để vào đậu phộng nổ xốp giòn. Theo sau trong nháy mắt đầu nhập chuẩn bị ở một bên linh tuyền bên trong. Cái này linh tuyền cũng là đi qua đặc thù xử lý, bên trong để đó các loại đồ gia vị, càng là đi qua ướp lạnh, có thể trong nháy mắt đem dầu chiên đậu phộng làm lạnh. Cũng bởi vậy, Vô Tâm lão nhân mới có thể hỏi nói trong nhà hàng lưu lại mùi rượu. Cái này tiểu quỷ hoa sinh là dùng tiểu làm thành. Vậy vậy mới có lấy mùi rượu." Tô Vũ tiếp tục nói, "Đậu phộng như tiểu, yêu tiểu người có thể nếm thử, một hạt một cái thượng phẩm linh thạch." T. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, quán ăn giá cả lại lần nữa đổi mới bọn họ giá trị quan. Đậu phộng này quả thực quý gia chân trời. Một hạt đậu phộng đều bù đắp được một khóa phổ thông đan dược. Mà vô tâm lão nhân phản ứng thì là càng lớn, như là nhìn đần độn một dạng nhìn chằm chằm Tô Vũ, "Ngươi thế mà dùng loại này mỹ tiểu tới làm cái này cái gì đậu phộng?" Bởi vì kích động hắn âm thanh đều biến đến khàn khàn, "Phung phí của trời, phung phí của trời a. Hôm qua ngươi thì dùng loại kia mỹ tiểu cho chó ăn, ngày hôm nay càng là dùng nó đến ngâm đậu phụng. Quả thực là cầm thú a." Đậu phụng như tiểu, đánh rắm. "Đậu phụng thế nào có thể cùng tiểu đánh đồng?" Hiển nhiên, hắn tâm tình đã mất khống chế, sắc mặt đỏ bừng, nổi gân xanh, một bộ sung huyết náo bộ dáng. Mời bảo trì quản cung ẽ, nếu không treo ngược thì chúng, Tô Vũ Thanh em không vui không buồn." Để vô tâm lão nhân hô hấp đều là trì trệ, kém chút trực tiếp ngất đi. Ta ta hắn hiển nhiên không biết nên thế nào xử lý, ngay tại chỗ xoay du nửa ngày, tiếp lấy dứt khoát tìm bản trống đặt mông ngồi xuống, cái kia cái gì đậu phộng cho ta đến một khoản đếm từ trước. Không có ý tứ, trên 10 khỏa mới bán tô vũ chậm rãi lắp đầu, ngựa khí nhẹ nhàng. Cái này mẹ nó. Vô tâm lão nhân hít sâu một hơi, sắc mặt hơi đen. chương 648, Nho Thí. Tô lão bản, cho chúng ta cũng tới 10 khỏa. Tả lão lập tức tha thiết nói. Chúng ta cũng giống vậy. Lạc trần một nhà cũng là nói nói. Mấy vị đều cần một phần, đúng không? Tô Vũ liếc nhìn liếc một chút, đối với người chung quanh nói ra. Đương nhiên, nhanh bưng lên đi. Mấy người đều cơ hội không kịp chờ đợi. Đầu phòng tuy nhiên nghe phổ thông, nhưng là dù sao cũng là Tô Vũ xuất phẩm. Chờ mong vô cùng, bọn họ tài đại khí thô. Đối Tô Vũ càng là cực tín nhiệm, tự nhiên mặc kệ giá cả cao thấp. chờ một lát Tô Vũ ánh mắt ý chào một cái đại vương sơn đệ tử, bọn họ lập tức liền bưng một cái mâm sứ đi tới. Lần này bàn trên có khắc lá xanh hoa hồng, nhìn sinh động như thật, mà trung tâm đậu phộng càng lại như là bông hoa quả thực, lẫn nhau làm nổi bật hạ, có một loại đặc thù mỹ cảm. Cái này món ăn đều có thể xinh đẹp như vậy. Cơ như tuyết cũng là không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng, nữ sinh đối với tinh xảo đồ vật đều rất mẫn cảm. Thích không? Tô Vũ lời nói để cơ như tuyết tâm hơi hơi nhảy một cái, tiếp lấy nói khẽ, thích 10 cái thượng phẩm linh thạch một cái, chắc giá. Cơ Như Tuyết hô hấp một hồi, sắc mặt đều cường, ngươi vừa mới nói cái gì? 10 cái thượng phẩm linh thạch một cái, chắc giá. Không đúng, phía trên một câu. Thích không? Không thích. Mà lúc này, Vô Tâm lão nhân đã không kịp chờ đợi đem món ăn nắm trong tay, hai mắt khép hở, hít một hơi thật sâu. Hào tiểu, Hào Tửu a. Hắn mang trên mặt vẻ si mê, trong đôi mắt lại tràn đầy tiếc hận, đáng tiếc, như thế rượu thật ngon thế mà bị đậu phộng cho trà đạp. Ha ha ha, vô tâm tiền mối ngươi không có ở Đại Vương Sơn quá năn năn rồi, không rõ ràng tô lão vốn tay nghề, nơi này thực vật chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Âu Dương Hạo cười ha ha một tiếng, mở miệng nói. Hừ, thực vật làm sao có thể cùng Mỹ tiểu so sánh, nếu như không phải là bởi vì dân diệu vị, ta liền nhìn dục vọng đều không có. Vô tâm lão nhân lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy nhìn lấy trong mâm đầu phộng lại là bùi ngùi mai thôi, tựa như tại vì chết đi Mỹ tiểu tưởng nghiệm. Có điều không thể không nói, đậu phộng này bề ngoài quả thực không tệ. Phía trên bao khỏa một tầng kim sắc giòn ra, mặt ngoài đều là ánh sáng vô cùng, lớn nhỏ nhất trí, nhìn không giống như là thực vật, càng giống là hàng mỹ nghệ. Nếm thử nhìn. Vô tâm lão nhân theo trong mâm xuất ra một hạt đưa vào trong miệng mình. Nương theo lấy một tiếng vang giòn, đậu phộng lập tức liền ở trong miệng nổ bể ra đến. Trong chấp nhóm này, một cỗ nồng đậm mùi thơm theo đậu phộng bên trong nở rộ ra, hoàn mỹ cảm giác cùng với mỹ vị. Đệ Vô Tâm lão nhân tâm đều là dư lên. Súp giòn, hương, giòn là đậu phụng tam đại yếu tố, tại cái này tiểu quỷ hoa sinh bên trong là đạt đến đỉnh phong. Cái này thực vật sát thực có mấy phần môn đạo, coi như là một loại thượng thụ. Vô Tâm lão nhân không khỏi có chút tán thành, qua một lúc, sắc mặt hắn cũng là cứng đở, đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Tiểu quỷ hoa sinh, tiểu chữ làm đầu, chú trọng nhất tự nhiên là một cái tiểu chữ. Vốn là, đậu phụng cửa vào, nguyên bản còn có thể nghe đến mùi rượu ngược lại biến mất. Nhưng là đang cắn phía dưới sau này, qua thời gian ba cái hô hấp, một cố nồng đậm mùi rượu lại là trong nháy mắt nổ bể ra đến, để vô tâm lão nhân lộ chân lông đều là trong nháy mắt thư giãn ra. Đầu phộng này giống như lấy một cố ma lực kỳ dị, bên trong ngẩn chứa lấy một cố đặc thù tiểu khí, cảm nhiễm bên trong miệng nước bọt, để nước bọt cấp tốc bài tiết, thế mà biến thành khíụ. Mà lại là mỹ tụ. Miệng hắn phi tốc nhấp nuốt, dần dần, bên trong miệng tiểu khí càng ngày càng đậm, lúc này, hắn sinh ra một cỗ ảo giác. Tựa như vừa mới ăn không phải đậu phộng, mà chính là uống một miệng lớn mi tiểu. rầm Theo đậu phộng nuốt xuống, những tiểu khí đó cũng là theo cổ họng phi tốc trượt vào trong bụng, tiểu tay độc cùng thơm ngọt đâm thẳng nhập thần hồn, tựa như tại gột rửa lấy hắn nội tạng, để sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên ứng hồng một mảnh. Hào tiểu. Hào tiểu. Vô tâm lão nhân không khỏi quát lớn lên tiếng, đôi mắt tỏa sáng, tiếp lấy không chút do dự lại lần nữa cầm trong ngâm đậu phộng đưa vào bên trong miệng không đơn thuần là hắn Toàn bộ trong nhà hàng tất cả mọi người là say mê tại cái này tiểu quỷ hoa sinh bên trong, giòn vang âm thanh không ngừng, mặt mũi chản đầy say mê. Vô tâm lão nhân đưa tay lại lần nữa vươn vào trong âm, lại là hơi sướng sở, bất chi bất giác, trong âm đậu phộng đã khoảng không. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi, hối hận chính mình mua ít, sợ đậu phộng bị người khác mua đi, lập tức cao giọng nói, tô láo bản, ngươi cái này tiểu quỷ hoa sinh ta toàn bao. Ẩm. Đang khi nói chuyện, hắn đem linh thạch ném lên bàn một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Vô tâm tiền bối, ngươi làm như vậy nhưng là không có đạo nghĩa A. Trong nhà hàng người khác trong nháy mắt thì xù lông, từng cái lắc đầu nói ra, tiếp lấy ba cả đám đều đem Linh Thạch ném trên bàn. Linh Thạch, ai cũng có. Ta ra gấp đôi. Vô tâm lão nhân một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng, đỏ mặt tiền thai, cao giọng hô. Ta ô dương ra có thể ra gấp 3 Ta ra 4 lần. Vô tâm lão nhân tiếp tục gọi dầm dĩ, Linh Thạch. Đối bọn hắn loại này tồn tại tới nói, cùng gà mở không khác. Ta lạc ra gấp 5 lần. nha hô, không được, xem ra các ngươi những gia tộc này muốn theo ta cái lao nhân này ngạnh khẳng à. Tiểu quỷ hoa sinh, mỗi người hạn mua 100 hạt, cấm đoán lốt. Tô Vũ thỏ đầu ra, đơn giản rõ ràng lời nói trong nháy mắt kết thúc trận này miệng pháo. Lại nhân vật ngữ bức, tại trong nhà hàng cũng không dám theo Tô Vũ kêu gạo. 100 hạt thì 100 hạt đi, lại cho ta đến 90 hạt vô tâm lão nhân giàu dị nói ra có dù sao cũng so không có mạnh. Tiểu quỷ hoa sinh lên bàn, hắn lập tức lại dòng chơi tại tiểu trong hải dương, bên trong miệng âm thanh không ngừng, khiếp mắt chử, trên mặt dâng lên hai bồi say đỏ. Rượu không say người tự say. Ăn ngon, ăn ngon a Đến cuối cùng nhất, mọi người cảm thấy một hạt đậu phộng chưa đủ nghiền, đều là một nắm, trực tiếp hướng bên trong miệng nhét, bên trong sảng khoái, thật sự là không thể nói với người ngoài cũ. Tô lão bản, người lão sư thật không phải đại nho. Đúng lúc này, Cơ Như Tuyết lại là đi tới, đối với Tô Vũ hỏi. Tô Vũ lắp đầu, cơ cô nương có việc gì sao? Cái kia Tô lão bản nhưng có nghe nói qua Nho Thí. Cơ Như Tuyết cắn cắn ngôi, tiếp tục truy và nói. Nho Thí. Tô Vũ lông mày nữ lại, nghi hoặc nhìn lấy Cơ Như Tuyết. Đại Nho tại thần vực bên trong đều là cường đại mà thần thánh tồn tại, cường đại nhất Đại Nho được người tôn xưng là thánh nhân, tại thần vực bên trong thì có một chỗ thánh nhân khác. Cơ Như Tuyết nghĩ một lát nói tiếp, mỗi 5 năm. năm. Thánh nhân các hội cử hành một trận nho thí, phổ biến mời thần vực bên trong các lộ thiên tài tham gia. Tham gia? Tỷ thí sao? Thực không tính là một loại tỷ thí, mà chính là cơ như tuyết muốn một lát, phải nói là một loại nghiên cứu thảo luận. Nghiên cứu thảo luận? Không tệ. Cơ như tuyết tiếp tục nói, thánh nhân các sở dĩ làm như vậy, là bởi vì bọn hắn có một chỗ đại nho mảnh đất, nghe đồn nơi đó là thánh nhân nơi truyền thừa, ẩn chứa vô số thần thông, nhưng là cho đến tận này, không có người nào có thể ngộ ra. Trong giọng nói của nàng mang theo thở dài, tựa như tại Tiếp Hận Thánh Nhân Thần Thông Mai 1, chương 649, tiến vào luyện tâm tháp. Người ý là nói, những thứ này thần thông đều là mở ra, nhưng mà lại không ai sẽ, cho nên lúc này mới mời mọi người cùng nhau đi nghiên cứu thảo luận. Tô Vũ giật mình trong lòng, không khỏi mở miệng hỏi. Không tệ. T. Tô Vũ khỏe miệng không khỏi bốc lên một cái đường cong, cái này ngư bước người khác sẽ không hắn biết ta. Hắn có hệ thống, quản hắn cái gì thần thông. Trúc Thu thập lại nói, "Cái này với hắn mà nói, tuyệt đối một cái thiên nhiên bảo địa a. Tô lão bản xuất khẩu thành thơ, tại thi tử trên tạo nghệ đã có thể so với đại nho, ta cảm thấy nếu là Tô lão bản tiến đến, nói không chừng có thể có chỗ." Cơ Như Tuyết mở miệng nói, tiếp lấy do dự một chút, "Đến lúc đó, còn mời Tô lão bản chỉ điểm một hai." Nữ nhân này khó trách có thể đã bình ổn dân tri thân đạt cho tới bây giờ loại này thành tựu. Tô Vụ không khỏi thật sâu nhìn Cơ Như Tuyết liết một chút. Có giá tâm Có thiên phú, chủ yếu hơn là, có một quả thất khiếu linh lung tâm. Dễ nói, dễ nói. Tô Vũ gật đầu. Nếu là đại nho mảnh đất, như vậy truyền thừa tất nhiên họa theo tử có quan hệ, khó trách cơ như tuyết coi trọng như thế chính mình. Có điều trước đó, tô lão bản còn cần làm một việc. Cơ như tuyết tiếp tục nói, đại nho mảnh đất, muốn sao ngươi là thiên tài, muốn sao là cường giả mới có tư cách tiến vào, ít nhất phải đạp vào luyện tâm tháp tầng thứ sáu mới có thể có đến mời. Tầng thứ sáu. Tô Vũ lông mày nhữ lại, khoe miệng nét lên một tia đường cong, cái này nho thí thời điểm nào bắt đầu. Chỉ còn lại có thời gian nửa tháng. Cơ như tuyết mở miệng, đến lúc đó Vân Thành sẽ chọn ra thanh niên tài tuấn cùng nhau đi tới. Đây cũng là thần vực thế lực khắp nơi bày ra chính mình thiên tài một cái chẳng sở. Như thế nhanh sao? Tô Vũ gật gật đầu, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía trong nhà hàng mọi người. Ngày hôm nay buồn bán thời gian như vậy kết thúc, mọi người mời trở về đi. Cái gì? Tô lão bản. Người bữa ăn này quán không phải còn có bốn người à, thế nào lại liên quân môn? Đúng vậy à, lưu lại một tên đệ tử cũng tốt à, chúng ta còn trông cậy vào bữa tối đây này. Mọi người nhất thời đều gấp, từng cái nhìn lấy tô vũ, mở miệng khuyên đủ. Ngày hôm nay đại vương Sơn quán ăn tập thể đi qua luyện tâm tháp, buôn bán thời gian kết thúc. Tô vũ lắp đầu, chậm rãi nói ra. Tô tiểu tử, các người muốn qua luyện tâm tháp. Vô tâm lão nhân nhìn lấy tô vũ, ngươi biết muốn qua luyện tâm tháp cần cái gì điều kiện sao? Điều kiện Tổ vũ như mày. Người bây giờ là hạ vị thần hạ giai, miễn cương có thể chống đỡ được luyện tâm tháp áp lực, giống người khác, liền hạ vị thần đều không phải là, có lẽ liền tầng thứ tư đều không thể đi lên. Vô tâm lão nhân cười lạnh nói, tiếp lấy nhìn về phía vân bất phàm bọn người, nói, bọn họ có đi hay không luyện tâm tháp đều như thế. Cho nên, cùng đi qua lãng phí thời gian, không nếu như để cho tiếp tục buôn bán. Nói cho cùng, hắn vẫn là đang mong đợi bữa tối. Tiến vào luyện tâm tháp chẳng lẽ còn cần tương ứng thực lực sao? Tô Vũ tiếp tục hỏi. Ha ha ha, cái này thật không có nhất định phải cầu. Vô tâm lão nhân cười ha ha một tiếng, bất quá, thực lực cùng tinh thần tướng móc đối, mỗi lần một tầng, chính là cao cấp hơn uy áp, thực lực quá thấp, liên uy ép đều chịu không nổi, tinh thần rất dễ dàng sụp đổ. Đúng vậy à, tô lão bản, người đi một mình thử một chút là được, quán ăn như thường lệ buôn bán, tốt bao nhiêu? Người khác cũng là hét lại nói. Không để bọn hắn thử một chút thế nào biết. Tô Vũ lại là không để bụng cười cười, quán ăn đóng cửa, trễ lưu giả treo ngược thị chúng. Dứt lời, hắn liền bắt chuyện cái này vân bất phàm bọn người, chuẩn bị chỉ hướng đối diện luyện tâm tháp đi đến. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, các ngươi như thế đi, căn bản chính là đi mất mặt xấu hổ. Vô Tâm lão nhân lạnh hừ một tiếng, cùng theo Tô Vũ, chuẩn bị nhìn hắn mất mặt. Tô lão bản, ngươi là chuẩn bị đem những đệ tử này đều mang theo trên người sao? Cố Như Tuyết cũng là đi đến Tô Vũ bên người. Nếu mày hỏi. Không tệ, nho thí như thế cơ hội tốt, tự nhiên muốn dẫn bọn hắn đi thấy chút việc đời. Tô Vũ gật đầu. Đây là tại thần vực khai hỏa Đại Vương Sơn tên đầu một cái cơ hội, Tô Vũ đương nhiên sẽ không buông tha. Đó căn bản là không thể nào. Luyện tâm thấp cũng không phải như thế tốt hơn, thực lực quá thấp thậm chí hội tổn thương tinh thần, thực lực bọn hắn còn chưa đủ. Cơ như tuyết lắc đầu khuyên nói, liền xem như ngươi, ta cảm thấy đều rất khó đứng vững tầng thứ 6. Không sao ta sẽ không để cho bọn họ gợm trống. Tô Vũ không có vấn đề nói. Trong nhà hàng mọi người tuy nhiên trong lòng thở dài, lại cũng không thể tránh được, từng cái nhàn rôi không chuyện gì, cũng là theo chân Tô Vũ, trùng trùng điệp điệp hướng về luyện tâm tháp đi đến. Mao Mao, người cũng đổi theo. Tô Vũ đối với Mao Mao Luyện tâm tháp vốn là đông đảo võ giả tập luyện mảnh đất, mà lại nho thí sắp đến, càng nhiều người tụ tập ở chỗ này chuẩn bị thu hoạch được nho thí tư cách. Tô Vũ làm việc lớn như vậy tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý. Trong lúc nhất thời, Đại Vương Sơn Quán Ăn chuẩn bị tập thể leo lên luyện tâm tháp tin tức lan truyền nhanh chóng, lấy được đến vô số chú ý. Luyện tâm tháp nội bộ cực giản đơn, cũng là một cái to lớn bậc thang, phân có tầng 9, bậc thang cuối đường là một cái hành lang đứng đài, nhìn cũng không có cái gì đặc biệt. Bất quá tại đứng trên đài lại là đứng đấy hai vị lao giả, bọn họ hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên luyện tâm tháp mọi người, chú ý bọn họ tốc độ vâng. Mới vừa gia nhập luyện tâm tháp, liền thấy mấy bóng người bị bậc thang đánh rơi xuống đến, bộ dáng có chút chật vật. Không được, tầng thứ 6 quá khó hơn. Một vị thanh niên không cam lòng mở miệng nói ra, mặt mũi tràn đầy đối phế, hắn liền tầng thứ 5 đều đứng không lên. Mà muốn tham gia nho thí, chỉ có đứng lên tầng thứ 6 mới được. Phải biết, liền xem như Vân Thành Tam Anh, tại nhiều năm trước cũng chỉ là đứng bước tầng thứ 6 mà thôi. Hai người kia là Vân Thành Nho Lâm Sáng Ngợi. Giống như là phụ trách chỉ huy vân thành người đi nho thí giám khảo. Cơ như tuyết đối với Tô Vũ giải thích nói. Nho lâm xã, xem như các đại nho tại thần vực các địa phương một cái cứ điểm, dùng để chọn lựa đệ tử ưu tú, chuyển thừa nho văn hóa. Không đợi Tô Vũ gửi công văn đi, cơ như tuyết rất tự nhiên giải thích nói. Tô Vũ gật gật đầu, tiếp lấy đem ánh mắt rơi vào leo bậc thang những cái kia võ giả trên thân. Đã thấy, bọn họ tu vi thấp nhất cũng có được hạ vị thần trung dài, mỗi một cái đều là cắn răng kiên chỉ lấy Mỗi một bước tựa như đều thừa nhận thống khổ, bình thường đơn giản bậc thang, lúc này lại là bỏ mồ hôi đồng địa. Hiện tại đến leo luyện tâm tháp, trên cơ bản đều là nghĩ đến đi tham gia nho thí, cho nên một số thực lực thấp võ người căn bản không có tới, nhân làm căn bản không có hy vọng leo lên tầng thứ 6. Cơ như tuyết muốn cho tô vũ biết khó mà lui. vẫn bất phàm cùng sở tiêu giao liền vũ thánh đều không phải là, có lẽ leo lên tầng thứ 3 đều quá sức, dưới loại tình huống này leo bậc thang, tuyệt đối là tăng thêm trò cười Linh Nhi, người quả nhiên đến. Một người mặc trường sam màu trắng, một thân văn sĩ trang phục bộ dáng người từ trong đám người đi ra, thẳng đến Âu Dương Linh mà đến. Bước chân hắn cũng không vội gấp rút, nhưng là tốc độ lại bất mãn, mà lại lúc hành tẩu, quanh thân có như ẩn như hiện màu trắng khí đoàn, trên mặt mang cười, lộ ra phải cao hứng mà tha thiết. chương 650, trao phúng. Sợ Trần người thế nào đến? Âu Dương Linh mi đầu không để lại dấu vết nhữ một cái, mở miệng hỏi. Nho thi sắp đến Ta cố ý xin đến Vân Thành đến, vốn là ba ngày trước liền đến, đáng tiếc một mực tìm ngươi không đến, Âu Dương bá phụ nói ngươi đang bế quan, như thế nào? Sở chân mở miệng hỏi. Lúc này, hắn thân thể đã cách Âu Dương Linh rất gần, hơn nữa còn có tiếp tục dựa sát vào dấu hiệu. Âu Dương Linh thân thể thoáng hướng tô vũ phía sau co lại co lại, nói tiếp, ta rất khỏe, cảm ơn quan tâm. Lần này ta xin một cái mời danh lạch, có thể không cần chắc thí, trực tiếp để ngươi cùng đi tham gia nho thí. Sở Trần Mi mắt hơi hơi quét mắt một vòng Tô Vũ, tiếp lấy liền không để bụng rời, tiếp tục nói. Soạt. Luyện tâm tháp bên trong mọi người nhất thời thì sôi trào, đều là vô cùng hâm mộ nhìn lấy Âu Dương Linh. Nho thí cũng không phải là thi viết, mà là một loại võ đạo giao lưu, càng là có thể lĩnh hội thần thông, là mỗi người tha thiết ước mơ địa phương, bởi vậy, tất cả mọi người đánh vỡ túi đầu đi đến chen. Phạm là đi tham gia nho thí người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thu hoạch, võ đạo tiến nhanh. Âu Dương Linh vẹn vẹn bản thân Có thể đứng vững tầng thứ 6 bậc thang sát suất cực thấp, thế mà có thể trực tiếp thu hoạch được mời, tuyệt đối là một kiện khiến người ta cực kỳ hâm mộ sự việc. Sở công tử ý tốt ta xin tâm lĩnh, bất quá ta thực lực thấp, đứng không vững tầng thứ 6, đi cũng cảm ngộ không ra cái gì, thì không lãng phí danh sách này. Âu Dương Linh Mi đầu co lại, huyện chuyển cự tuyệt nói. Nàng hiển nhiên là có chút kiên kỵ sở trần, thế mà thu liễm đại tính tiểu thư. Ha ha ha, không sao, ta gần đây nho đạo tu luyện có cảm giác ngộ. Đến lúc đó ngươi có cái gì không hiểu được trực tiếp hỏi ta là được. Sở Trần cười ha ha một tiếng, tự ngạo vô cùng, mà lại linh nhi ngươi thiên phú vốn là cực cao, tuyệt đối có thể học được rất nhiều. cảm ơn, chỉ là ta vẫn là muốn chính mình leo lên tầng thứ sáu. Âu Dương Linh vẫn kiên trì nói. Ai, đáng tiếc ca, sợ công tử có hảo ý sợ là phải hủy bỏ. Đúng lúc này, một đạo tiếng thở dài, mang theo đùa cợt lại là tại trong thai mọi người văng lên, đã thấy Trần Hiên cùng lánh triệt đều là miệng hơi cười. Chậm chậm đi tới. Không lại bọn hắn đi đến một nửa thì dừng lại, ánh mắt cấp tốc từ trên người mau mau đào qua, vô cùng kiêng kỵ. Lời này là ý gì? Sở Trần sầm mặt lại, nhìn về phía bọn họ. Sở công tử còn không biết đi, Âu Dương Linh nhưng là đã thành người nào đó thị nữ. Trần Hiên cười lạnh nói. Cái gì? Sở Trần sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, tiếp lấy đem ánh mắt rơi vào Âu Dương Linh trên thân, con ngươi nhắm lại, lué ra nguy hiểm ánh sáng, đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Là hắn. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào Tô Vũ trên thân, thân thể trên khí thế như đao, đối với Tô Vũ chém tới. Đối mặt hắn khí thế, Tô Vũ sắc mặt lại là không có biến hóa chút nào, bình tĩnh đứng ở một bên. "Chuyện ta, Sở công tử vẫn là bất can thiệp vào." Âu Dương Linh trên mặt lộ ra một tia không vui. "Ngươi nhưng là Âu Dương gia công chúa, ngươi thì không sợ cho các ngươi gia tộc xấu hổ sao?" Sở chân sắc mặt tái xanh, khinh thường nhìn Tô Vũ liếc một chút, một cái nho nhỏ hạ vị thần, ta tiện tay liền có thể bắt chết. Đây là ta tự mình lựa chọn. Âu Dương Linh thanh êm lạnh dần. Sở chân mang trên mặt quỷ dị cười. Ha ha, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi cùng đồng dạng nữ tử khác biệt, nghĩ không ra thế mà có khẩu vị như vậy. Dài đến ngược lại là thẳng xinh đẹp. Hắn nhìn về phía tô vũ, có loại mỹ nhân này làm thị nữ, có phải hay không rất thoải mái, không biết đều làm nào tư thế, tư vị như thế nào. cút Âu Dương Linh trong mắt hỏa diễm cơ hồ thiêu đốt, khi thế mặc dù thịnh, nhưng sở chân kia kéo ha ha ha, đã làm, còn sợ người nói sao? Sở Trần cười lạnh liên tục. Sở huynh nói rất chính xác, cái này hô dương linh tại trước mặt người khác vô cùng quần ngạo, tại tên tiểu bạch kiểm này trước mặt lại là vô cùng khéo léo, liền quán nan phục vụ viên cũng làm. Trần Hiên ở một bên châm trọc khiêu khích. Mặt trắng nhỏ cũng là nổi tiếng, người xem một chút bên cạnh hắn nhưng còn có một vị, chật chật chật diễm phúc không cạn A Lênh triệt thanh em bên trong cũng đầy là đùa cận, lại là kiếm chỉ cơ như tuyết. Được, không cần nhiều lời. Nông cạn phía dưới tiện nữ nhân liền để cho ta nhìn một chút hưng thú đều không có. Sở chân nịa mai cười một tiếng, hy vọng ngươi sau này không muốn hối hận. Nói xong, lại là quay người đứng lên đứng đài, hòa thượng hai vị lao giả đứng chung một chỗ. Hắn đang theo đuổi ngươi. Tô Vũ lông mày nhữ lại, nhìn về phía Âu Dương Linh. Xem như thế đi. Âu Dương Linh từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Haha, ha, vậy hắn không xứng. Tô Vũ lắp đầu, thở dài, nho sinh đều là loại người này sao? Đại nho đệ tử xưng là nho sinh, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau a Thực có thể trở thành nho sinh, đều là thiên tài, vốn là mắt cao hơn đầu, mà lại bởi vì cả bụng thi thư, cậy tài khinh người, tự nhận là thiên địa người phát ngôn, đối đồng dạng võ giả cực kỳ khinh thường. Cơ như tuyết cũng là giải thích nói. Thôi đi, không ai bị nổi thiểu năng trí tuệ. Sở tiêu giao hừ hừ, tiếp lấy lo lắng nói, hắn không quan trọng, nhưng là hắn là đại nho đệ tử. Không biết có thể hay không cố ý không để cho chúng ta tiến vào nhò thí. Cái kia ngược lại sẽ không, trên đài hai vị kia đức cao vọng trọng, là nổi danh công bình công chính. Cơ như tuyết chậm rãi bắt đầu, không xem qua quang lại là vô cùng cổ quái xem bọn hắn. Đám người này cũng không biết gì đến tự tin, các người loại thực lực này, trên cơ bản là 100% đến không tầng thứ 6, người ta còn có cần phải nhằm vào sao. Trần Phong, người đi lên trước thử một chút, để một ít người mở mắt một chút, để bọn hắn biết. Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể trận chiến cho thế. Trần Hiên cố ý nói cho Tô Vũ bọn người, ý trào phúng một phần. Được. Trần Phong chỉ hướng Tô Vũ bên này cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền nhấc chân lên, đi đến bậc thang trước đó. Theo bước đầu tiên đạp vào bậc thang, cái kia bậc thang cuối đường tam đại pho tượng lại là trong nháy mắt phát ra một tia ánh sáng nhạn, Tô Vũ rõ ràng nhìn thấy, tại đây hơi dưới ánh sáng, liền không gian đều rất nhỏ sóng động một cái, một cô ý chí tử trong pho tượng phát ra. Tại thời khắc này, Trần phong toàn thân lại là buộc phát ra linh lực màu xanh, cái này linh lực như đao, vờn quanh phía dưới, đem những thứ này ý chí cắt ra, tiếp lấy cước bộ không ngừng, lại là đạp đạp cưỡng ép thực sự hai tầng bậc thang. Mà lúc này, Tô Vũ lại là ánh mắt nhất động, thế mà phát hiện những pho tượng đó bên trong cũng có được một tia thanh sắc hiện lên, tại những ý chí đó bên trong thế mà cũng bắt đầu xuất hiện phong thuộc tính, đối với trần phong ép đi, lại có thể căn cứ leo người thuộc tính đến hoạt động chỉnh ý chí huy áp. Đây quả thật là có thể cho võ giả càng thêm cố hết sức, dù sao tại tướng cùng thuộc tính phía dưới, võ giả thuộc tính sẽ bị triệt tiêu, chỉ có thể dựa vào tự thân gắng chống. Cái này ba tòa pho tượng cũng không biết là cái gì làm thành, chẳng lẽ có thể mô phỏng xuất thế ở giữa vạn vật uy áp sao? Trần Phong Thiên Phú tuy nhiên so ra kém ca ca hắn, nhưng dù sao có Trần gia loại này đại gia tộc làm hậu thuẫn, đã là hạ vị thần hạ giai đình phong, mà lại chỗ tu luyện công pháp cũng tuyệt không tầm thường. Thân thể của hắn cũng không ngừng lại Mà chính là khẽ quát một tiếng, tiếp tục hướng phía trước cắt bước, đạp vào tầng thứ ba, trên người hắn linh lực bạo dũng, vẹn vẹn bước chân dừng lại, tiếp lấy đứng vững. chương 651, trèo lên bậc thang bậc thang, khinh thị. Bước thứ ba, chân phong dừng lại thời gian thật dài, vì chống cự pho tượng uy áp, toàn thân linh lực đều tại điên cuồng run dậy, lấp lẽ không yên. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, lại là phóng ra bước thứ tư. Vâng! Một bước này, cả người hắn đều tại điên cuồng dung dậy. Tho tượng kia phía trên ánh sáng lẽ ra càng thêm nồng đậm, cái kia cô ý chí, liền xem như tô vụ không tại trong cục cũng có thể cảm giác được. Hừ, Trần Phong rên lên một tiếng, cước bộ lắp một cái, lại là đạp một tiếng lui về đến, tầng thứ tư, hắn đứng không lên. Sắc mặt hắn có chút khó chịu, lạnh lùng nhìn về phía tô Vũ nếu như không phải lên lần bị tô Vũ cắt ngang, hắn hiện tại tất nhưng đã đứng lên tầng thứ tư. Trên khán đại, hai vị kia lão giả cũng là đang chú ý nơi này, khe khe thở dài. Quả nhiên vẫn là không được a xem ra lần này nho thí vẫn là những quen đó tất gương mặt. Thiên tài nào có như vậy tốt ra, mỗi giới nho thí khoảng cách chỉ có thời gian 5 năm, có thể có bao nhiêu người trong lúc này đạp vào tầng thứ 6. Một vị khác lao giả lắc lắc đầu nói. Không đơn giản như thế, còn có chút người muốn dựa vào vận khí tiến vào nho thí, các ngươi vân thành thật đúng là càng ngày càng trở về. Sở chân ở một bên lại là mở miệng nói, để hai vị lao giả khẽ cho mày. Sở Trần cùng Tô Vũ ân đoán bọn họ đều nhìn ở trong mắt, lại không nghĩ rằng trực tiếp liền để hắn ghi hận phía trên toàn bộ Vân Thành, không để bụng lắp đầu, cười ha ha nói, sở công tử lời ấy sai rồi, luyện tâm tháp vốn cũng không thiết lập hạn chế, ai cũng có thể đến sông vào một lần, tạm thời nhìn lấy chính là một đám thực lực thấp hạ người, thế mà tổ đoàn tới qua luyện tâm tháp, đây không phải cười trên là cái gì. Sở Trần lại là cười lạnh nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Tô Vũ bọn người. Những thứ này bậc thang. Mỗi một bước uy áp đều mạnh hơn một bộ, nhưng là nhận được uy áp tháp bách thời điểm, lại là có thể để tự thân linh lực càng thêm ngưng tụ, cũng có thể nhờ vào đó đối thuộc tính cảm ngộ càng sâu, từ đó để tinh tiến võ đạo không ít. Cơ như tuyệt đối với Tô Vũ giải thích. Một ít người không biết trời cao đất rộng, nếu không muốn mất mặt, hiện tại từ bỏ còn kịp. lãnh triệt nhìn lấy Tô Vũ, khích tướng nói. Tô Vũ chỉ là lạnh lùng quét liết hắn một chút, tiếp lấy mang theo vân bất phạm bọn người đi đến bậc thang trước đó. làm sao có lòng tin qua sao. Bậc thang này nhìn rất bình thường à, đơn sơ vô cùng, cùng chúng ta đại vương Sơn thí luyện thắp không kém thiếu. Sở tiêu giao thấp giọng cười cười, vấn đề không lớn. Qua cái này, không khó. Vân bất phàm cũng là gật đầu. Nói khoác mà không biết ngượng. Đại vương Sơn. Đó là cái cái gì tông phái? Bọn họ không phải mở quán ăn sao? Điên đi, ta thế nào cảm giác tô lão bản chiêu những đệ tử này so tô láo bản còn muốn cuồng phía trên không ít? Bọn họ căn bản không có đạp vào qua bậc thang, chờ bọn hắn thất bại, liền sẽ mộng bức. Tô vũ bọn người không thể nghi ngờ là chúng người chú ý đối tượng, đem bọn hắn lời nói nghe được hiểu rõ, trong nháy mắt xôn xao. Ha ha ha, cười chê. Trần Hiên càng là cười lên ha hả mang theo cực lớn kinh thường. Đại vương Sơn là cái cái gì đồ vật, thí luyện tháp lại là cái cái gì đồ vật, ở hiện trường có người nghe qua sao. Nhìn trên đài, hai vị kêu lão giả cũng là những mày, luyện tâm tháp là bọn họ chắc thí tiêu chuẩn. Bị người như thế chửi bới, tự nhiên không vui. Loại người này cũng chính là tới loại người, mất mặt xấu hổ. Sở chân biểu môi, tiếp lấy lại là theo trên khán đài nhảy xuống, cùng tô vũ đám người cũng sắp xếp mà đứng. Một ít người không biết trời cao đất rộng, ta không để nghị dạy các nàng làm người. Ha ha ha, khó được sở huynh có như thế hào hứng. Đã như vậy, vậy không bằng coi như chúng ta một phần. Trần hiên cùng lánh triệt cũng là cười lạnh, tiếp lấy cũng là cùng tô vũ đám người cũng sắp xếp mà đứng. Soạn. Nhìn thấy như thế đội hình, toàn bộ luyện tâm tháp đều sôi trào, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy. Sở Trần, đại nho đệ tử, cái này luyện tâm tháp lần trước ghi chép cũng là hắn lưu lại đi, biết lần trước mới bị lánh triệt cùng cơ như tuyết phá. Cái này có trò vui nhìn, bọn họ là muốn cho Đại Vương Sơn quán ăn một cái khó chịu a. Đại Vương Sơn quán ăn hành động thật sự là cao điệu, cho tới bây giờ chưa ăn qua thua thiệt, xem ra lần này tuyệt đối sẽ bị hoàn ngược. Lấy thấp như vậy hơi tu vi đến sông luyện tâm tháp không biết là thế nào nghĩ. Sợ Trần, Lánh Triệt cùng Trần Hiên không thể nghi ngờ là vân thành phong vân nhân vật, mà tô vũ bọn người thực lực thì còn tại đó, loại này hoàn toàn không thể so sánh một cuộc tỉ thí, lại là làm cho tất cả mọi người đều là hào hứng dạng dạo. Ha ha, hy vọng người nào đó có thể đến nơi lên trốn, khắc còn không có bò lên trên bờ thang, thì dọa đến quay đầu bước đi. Lánh Triệt tiếp tục khích tướng nói, nói tiếp, Lánh Huynh, Trần Huynh, chúng ta đến phía trước ta chờ bọn hắn đi. Cũng tốt. Ba người bọn họ ánh mắt đều là lóe lên, tiếp lấy đồng thời bước về phía trước một bước. "Oanh!" Ba đạo bất đồng lại đồng dạng đáng sợ linh lực đồng thời bạo dũng mà ra, làm cho cả luyện tâm tháp tất cả mọi người là vì thế mà choáng váng. Ba người bọn hắn tuy nhiên đều là nhằm vào Tô Vũ, nhưng lại cũng ở trong tối từ cạnh tranh, cơ hội không có quá nhiều địa dừng lại, đông đông đông liên tục bước ra tàn bộ, trực tiếp cùng Trần Phong cân bằng. "Cơ cô nương, không bằng người cũng cùng một chỗ đi." Tô Vũ cười cười, mở miệng mới nói, Cơ như tuyết gật đầu, cũng không có khách khí, mà chính là trực tiếp đạp vào ba bước đổi kịp sở trần ba người, phong hoa tuyệt đại, lại lần nữa gây nên một tráng tốt lên. Haha, ha, muốn dựa vào nữ nhân tới vãn hồi một điểm tôn nghiêm sao. sợ trần cười lạnh, tiếp lấy lại là bước về phía trước một bước, quanh thân khí lưu màu trắng đã rõ ràng có thể thấy được. Những khí lưu này mang theo một cỗ nho giả chi khí, có một loại không đánh mà thắng chi binh nguyện khí, thế mà cảm thấy đem những pho tượng đó khí thế cho đẻ xuống. bước thứ tư Cơ hộ không để cho sắc mặt hắn sinh ra biến hóa. Dầm dầm rầm Ngay sau đó, Lanh Triệt, Trần Hiên, cơ như tuyết ba người cũng là đồng thời đi trên tầng thứ tư. Hào lợi hại, bốn người bọn họ là vững vàng có thể đạp vào tầng thứ sáu. Thôi đi, đâu chỉ à, xem ra ngày hôm nay lại là một trận lòng tranh hổ đấu, nói không chừng trong bọn họ có người có thể đem tầng 9 bậc thang hoàn toàn đi đến. Bọn họ đều đi qua luyện tâm tháp, không có lý do như thế chậm à, tựa như là đang chờ người. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào tô vũ bọn người trên thân, chờ đợi lấy bọn hắn hành động. Ha ha, ngươi nói bọn họ có thể đạp vào tầng thứ mấy. Nhìn trên đài, hai vị kia lão giả cũng bắt đầu nói chuyện thiếm. Vị kia dẫn đầu là tô vũ đi, tu vi tuy thấp, nhưng là tại vân thành nhưng là vì phong vân nhân vật. Tầng thứ 6 rất khó khăn, ta đoán hội dừng bước tại tầng thứ 5. Hỏi thế gian tình là gì, trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Hắn có thể viết ra như thế câu hay, cũng là vì khả tạo chi tài. Nếu là có thể đến tầng thứ 5, chúng ta ngược lại là có thể đặt cách hắn tham gia nho thí. Không tệ, về phần người khác. ha ha tầng thứ 3 hẳn là cực hạn Giờ khắc này, luyện tâm thắp bên trong tất cả mọi người dừng bước lại, đem chú ý lực thả ở chỗ này, tiên tỉnh nhìn lấy trận này trèo lên bậc thang tỷ thí. Đại vương, chúng ta giống như bị người khinh bị A. Sở tiêu giao vấy vây cánh tay, trong mắt lóe ra nóng lòng muốn thử thần thái, cười đùa nói, không được, ta không chờ được nữa, thì đi trước một bước chương 652, kỹ kinh tứ toạn. Vâng, sở tiêu dao bước ra một bước, trên người hắn khí chất lại là đột nhiên biến đổi, trở nên phiêu miểu vô cùng, như mây như khói, mà đây đều là ngưng tụ thành một cố kiếm ý, quay chung quanh tại chung quanh hắn, giống như có vô số thanh kiếm vởn quanh ở bên cạnh hắn. Bước đầu tiên đứng vững, mọi người cũng không cảm thấy hiếm lạ, một bước này, cơ hồ tất cả mọi người có thể là vào. Sở tiêu dao nhắm lại con ngươi hơi hơi sáng lên, tiếp lấy cước bộ nâng lên Lại là thùng thùng hai tiếng, lại lần nữa hướng về phía trước phóng ra hai bước, đứng lên tầng thứ ba. Lúc này, những pho tượng đó đột nhiên sáng rõ, một cố kiếm ý theo bên trong chẳng ra, thế mà đồng dạng có một cố phiêu miểu chi ý. Có chút ý tứ, những thứ này pho tượng cũng không phải là cái gì đều biết, mà chính là vô cùng am hiểu tại bắt trước. Sở tiêu giao hai mắt chậm rãi nhắm lại, lại là đứng tại nguyên chỗ, không hề hành tẩu. Lợi hại, thế mà trong nháy mắt thì đạp vào tầng thứ ba, hắn nhưng là mới vũ tôn đỉnh phong A. Sở tiêu giao đạp vào tầng thứ ba đã đầy đủ khiến người ta kinh dị, càng không có nghĩ tới là, thế mà lại như thế nhẹ nhõm phải biết, liền xem như hạ vị thần cũng có rất nhiều kẹt tại tầng thứ ba. a nhìn trên đài, hai vị kia lão giả cũng là khẽ di một tiếng, quả nhiên không phải phàm nhân giao phi phàm bạn. Dùng võ tôn đỉnh phong tu vi thì làm đến bước này cực kỳ không dễ, có thể thấy được tính cách thiên tư đều vì nhân tuyển tốt nhất. Ừ, Trần Phong trong mắt lóe lên một tia lệ khí, Tiếp lấy quanh thân phong thuộc tính bắt đầu thay đổi đến vô cùng bắt đầu cung bạo, thanh sắc gió lốc giản tán, cước bộ hướng về tầng thứ tư phong ra. Một bước này trực tiếp tại nguyên chối nhắc lên một trận gió lốc, đứng vững. Trần phong trên mặt lộ ra ý cười, tiếp lấy khiêu khích nhìn sở tiêu giao liếc một chút. Mà lúc này, sở trần ba người cùng cơ như tuyết đã đứng tại tầng thứ sáu, ai cũng không lạc hậu tại người nào, tiếp lấy dừng bước lại, nhìn về phía tô vũ. Đại vương, tới ta. Vân bất phàm nguyên bản từ từ nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, bên trong một cô tinh mang hiện lên, mang theo một cô đao ý. Đao này ý bá đạo vô cùng, thế mà để ở hiện trường mỗi người đều là tâm thần nhảy một cái. Dầm dầm dầm. Vân bất phàm không có dừng lại, mà là liên tục bốn bước, trực tiếp đi qua sở tiêu dao đạp vào tầng thứ tư bậc thang. T. Thật bá đạo cấp bộ. Vũ Tôn Đỉnh phong đạt tới tầng thứ tư. Đây mới thực sự là ghi chép A. Đến cùng là thế nào làm được? Đặt vào cái này luyện tâm tháp, trừ dựa vào thiên phú cùng tính cách bên ngoài, càng nhiều thì hơn là dựa vào võ đạo thực lực, chưa từng có người nào có thể tại không như thần dai liền tập trung tới tầng thứ tư, hơn nữa còn là một hơi. Biến thái A, Đại Vương Sơn quán ăn thế nào ra hết một số biến thái? Liền xem như nhìn trên đài hai vị lão giả cũng là ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tụ tại vân bất phàm trên thân, mà vừa mới còn đắc ý trần phòng nụ cười trên mặt lại là bỗng nhiên cứng đở, lộ ra vẻ khó tin. đúng lúc này Phò tượng kia phía trên ánh sáng lại là trở nên trói mắt vô cùng, một cỗ kinh thiên đao ý đột nhiên xuất hiện, hóa thành một thanh đại đao, đối với vân bất phàm chém tới. Tại đây cố đao ý phía dưới, vân bất phàm lại là lại lần nữa hai mắt nhắm lại, toàn thân đao thế tại thời khắc này đột nhiên cất cao, hán đao, cũng là bá đạo. Hán duy nhất võ đạo chính là, để đối thủ thân phụ. Vâng, phò tượng đao ý trong nháy mắt liền bị tách ra, vân bất phàm khí thế tại thời khắc này bắt đầu cấp tốc kéo lên. đột phá Vũ Thánh. Tất cả mọi người đã chết lặng, liền xem như tại phía trước nhất bốn người, danh tiếng cũng hoàn toàn bị Vân Bất Phàm cho lớn át, Sở Trần ba sắc mặt người càng là âm trầm như nước. Hử, điêu trùng tiểu kỹ Sở chân lạnh hư một tiếng, toàn thân đại nho chi khí phóng lên tận trời, đem Vân Bất Phàm danh tiếng cho lớn át, tầng thứ 7, đứng vững. Cơ như tuyết mắt sáng lên, theo sát sau, toàn tỉnh băng hàn chi khí bạo phát, tầng thứ 7. Trần Hiên cùng Lánh Triệt cũng rốt cục cảm nhận được áp lực tiếp lấy không hẹn mà cùng cùng nhau bước ra. Tầng thứ 7 đứng vững, bốn người bọn họ đều là không hẹn mà cùng dừng bước lại, tầng thứ 8 là bọn họ cộng đồng tự hạn, cần ấp ủ. Ha ha ha, vẫn bất phàm, ngươi cũng quá không ngờ nghĩa, ta đứng ở chỗ này chờ ngươi, ngươi thế mà cướp ta danh tiếng. Sở Tiêu Dao cười cười một tiếng, tiếp lấy hướng phía trước một bước. Oành. Tầng thứ tư đứng vững, tiếp theo hai bọn họ ngở không dừng vó, lại là cùng nhau cất bước, tại mọi người hái hùng khiếp vía nhìn soi mói. Thế mà lại lần nữa hướng về tầng thứ 5 phong ra. Không có khả năng, bọn họ không có khả năng đứng lên tầng thứ 5. Điên, điên. Thực lực bọn hắn như vậy kém, lại dám trực tiếp hướng về tầng thứ 5 xuất phát. Đại vương Sơn quán ăn người đều là như thế không nhìn rõ chính mình sao. Bọn họ tất nhiên sẽ bị áp lực cho chấn bay trở về. Sở chân âm mặt khẳng định nói. Bậc thăng này, mỗi cao hơn một tầng, uy áp liền sẽ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Không có thực lực tuyệt đối thân thể chịu không nổi. Không có người tin tưởng dựa vào Vũ Thánh tu vi liền có thể đứng vững tầng thứ 5. Cái này rất giống chuột khiêu chiến mèo quần uy, khiến người ta thật không thể tin. Ầm Ẩm, Vẫn bất phàm trên thân, đao ý điên cùng thoáng hiện, đao này ý mang theo giết hại cùng bá đạo, tựa như viễn cổ ma thần buông xuống, mà tại hắn phía sau, dâu dài mặt đỏ hán tử chậm rãi xuất hiện, hắn nắm thanh long nghiễn ngửa đao, hai mắt trừng lớn, trên người có một cấu ngập trời chiến ý, tựa như có thể đánh với thiên một trận. Đây là qua năm cửa Trảm lục tướng uy vũ cùng không sợ. Cái kia hư ảnh đại đao trong tay chậm rãi nâng lên, tiếp lấy đột nhiên chém xuống. Oen! Pho tượng khí thế trong nháy mắt bị đánh mở, quân lính tan dã, càng là có thần phục chi ý. Đông đông đông. Một bước này, hắn không có dừng lại, mà là liên tục ba bước, đứng vững tầng thứ bảy, cùng lánh trượt ba người cân bằng. Cùng lúc đó, vân bất phàm trên thân linh lực dõng nhiên bạo tàng, như là tràn ngập khí khí cầu, bắt đầu phi tốc nở lớn, tiếp lấy ầm vang nổ tung. Vũ thánh nhất tinh Vũ Thánh Nhị Tinh. Vũ Thánh Tam Tinh. Không. Không thể nào. Được. Thật mạnh, thế mà đứng vững tầng thứ bảy. Hán phía sau hư ảnh cuối cùng là cái gì? Tại sao có mạnh như vậy uy xem, vừa mới một đau kia, ta thế mà sinh ra một loại không cách nào ngăn cả nào giác Thế mà cùng sợ trần bọn họ cân bằng, các ngươi nhìn xem sợ trần sắc mặt, cái này rất cứng ngắt ra. Quả nhiên, nhân vật như bức nói nhảm cũng không nhiều. Dầm. Toàn bộ luyện tâm tháp bên trong. Nuốt nước miếng thanh âm không ngừng, tiếng thán phục liên tiếp. Mà mọi người, rất tự nhiên đem ánh mắt rơi ở một bên sở tiêu dao trên thân, đã thấy trên người hắn, cảm thấy cũng có được hư ảnh xuất hiện. Cái này, không thể nào. Tại mọi người trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, sở tiêu dao khẽ cười một tiếng, đạp vào tầng thứ 5. Tại hắn phía sau, hư ảnh càng ngày càng nhìn chăm chú, lại là một cái chân đạp bảo kiếm trung niên nam nhân. Hắn sợi tóc rũ xuống hai bên, trong tay cầm một bầu rượu, dưới chân đạp trên bảo kiếm cho người ta một loại không bị trói buộc cảm giác. Những pho tượng đó tựa như nhận khiêu khích, ánh sáng càng sâu, ngập trời kiếm ý buộc phát ra, như muốn vạch phá bầu trời, sắc bén chi khí, khiến người ta sợ hãi. Cái kia hư ảnh tựa như hoàn toàn không cảm giác được những kiếm ý đó, lại là chậm rãi đem rượu ấm nâng quá đỉnh đầu, ngừng đầu lên, mị tiểu theo bầu rượu chạy xuôi nhập bên trong miệng, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng là ở hiện trường mỗi người đều rất giống có thể ngửi được cái kia cô mùi chương 653 tầng thứ 9 Lư kiếm cây gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao, không tiểu ta cũng điên, một uống cạn sông lớn, lại uống thôn nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã, duy ta tiểu kiếm tiên. Hư ảnh tiếng cuồng tiếu tại luyện tâm tháp bên trong quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người đều là nổi lòng tôn kính, từng cái tâm thần đều là theo chân sinh ra một cỗ phong khoáng chi tình. Thơ hay, câu hay. Vô Tâm lão nhân đôi mắt sáng rõ, nhìn lấy Sở Tiêu Dao phía sau hư ảnh, người này chính là ta chi kỷ. Trên khán đài Hai vị kia lão giả đồng tử đã co lại thành kim khâu, nhìn lấy vân bất phàm cùng sở tiêu giao, nội tâm đã chết lặng để lại chỉ có không gì sánh kịp chân kinh. Một bài phóng đáng kiệt ngạo câu thơ sau đó, cái kia hư ảnh một bên uống rượu, một bên một tay đối với những cái kia mãnh liệt mà đến kiếm ý nhất chỉ. Vâng! Một chỉ này, lập tức để những kiếm ý đó tiêu tán thành vô hình, hóa thành trận trận gió mát. Tổ tông trước mặt chơi kiếm, quả thực là cười chê. Dầm dầm rầm Đồng dạng ba bước. Sở tiêu dao đồng dạng đứng lên tầng thứ bảy, linh lực quần bạo, thế mà cũng là đạt tới vũ thánh tam tinh. nha hô, xem các ngươi như vậy ngư bức, nhưng là tốc độ cũng không phải rất nhanh nha. Sở tiêu dao nhìn lấy song song mà đứng sở chân ba người, không khỏi cười nói. Ta sớm nên nghĩ đến, không nên lấy tầm thường ánh mắt đối xử tô lão bản. Cơ như tuyết cười cười, đối với vân bất phạm cùng sở tiêu dao khẽ gật đầu. Sở chân ba người lại là sắc mặt tái nhận, nói không nên lời một câu. Lợi hại, lợi hại. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Cái này đều là từ nơi nào xuất hiện biến thái a? Đại Vương Sơn đến cùng ở nơi nào? Cái kia thí luyện tháp lại là cái gì? Ta đột nhiên có chút muốn Đại Vương Sơn. Khá đáng tiếc, căn cứ Đại Vương Sơn quán ăn cùng những đệ tử này như bức trô đến xem, ngươi có lẽ không có tư cách Đại Vương Sơn. Đánh vỡ tiếng chất vấn Vương Tức cao nhất cũng là hành động, Sở Tiêu giao cùng Vân bất phàm cường thế như là hai phát vô hình cái tát, đem tất cả mọi người hung hăng thức tỉnh. Trên trận, lại không một chút tiếng vang tất cả mọi người là đang trầm mặt bên trong để tiêu hóa mình đã bị phá vỡ thế giới quan. Linh Nhi, ngươi cũng đi thôi." Tô Vũ cởi cười đối với ngây người Âu Dương Linh nói ra. "A, ta." Âu Dương Linh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Nói thật, nàng đã không có đạp vào bậc thang vũ khí, vốn đang vì chính mình thiên phú đắc chí, bây giờ mới biết, mình tại Đại Vương Sơn trong nhà hàng hoàn toàn là hạng chốt tồn tại, nàng thậm chí sợ chính mình đi trèo lên bậc thang bậc thang hội ném Đại Vương Sơn quán ăn mặt. Không tệ, ngươi cũng tới thử một chút đi, đừng sợ, đối mặt huy ác, chiến thắng chính mình là được. Tô Vũ thuận miệng nói ra, tiếp lấy nhìn xem ma mau, Ma mau, mau, chúng ta cùng đi đi. Go! Vừa dứt lời, Tô Vũ, thiết tháp mau mau, hai người một chó lại là chậm rãi đạp vào bậc thang. Đại vương Sơn Quán ăn đây là thật chuẩn bị công chiếm luyện tâm thác à, liền chó đều chuẩn bị đạp vào bậc thang. Bọn họ cước bộ cũng không nhanh, mà chính là cực kỳ bình ổn, như là bình thường bước đi, nhưng là tuy nhiên không vui đồng dạng cũng không có chút nào dừng lại. Ba tầng trước, mặt bọn họ sắc đều là bình tĩnh. Tầng thứ tư, Tô Vũ trên thân dần dần phát lên một tia kim quang, kim quang này mang theo một cô huy nghiêm, tựa như muốn để hết thệ thần phục Vương giả chi khí. Không ít người đều là sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía Tô Vũ, mang theo một cô nói không nên lời ngưng trọng. Quả nhân à, hắn thực lực mặc dù bình thường, nhưng sớm muộn đều sẽ bay lượn vân đoàn, Đại Vương Sơn phi phạm mảnh đất, Đại Vương Sơn đại vương là không phải phàm nhân Tả Lao Cảm Thắng nói, thiết tháp mắt trái chỗ, một ngôi sao đột nhiên sáng lên, trong thân thể thế mà phát ra một tiếng thú hống, cái này thú hống tựa như tại đối với bầu trời mà gọi, để thiên địa một đều đáng sợ. cô thần, tất cả mọi người là trong lòng cùng loạn, đại vương Sơn quán ăn cho bọn hắn chấn kinh thật sự là rất rất nhiều. So với tô vũ cùng thiết tháp, mau mau lại là bình tĩnh vô cùng, như là nhàn nhã tàn bộ, chậm dãi theo tiếng lên, trên thân một điểm khí thế đều không có. Nhưng là hết lần này đến lần khác không có cái gì có thể ngăn cản hắn tốc độ. Thậm chí, có người hoài nghi, những pho tượng đó căn bản không có đối mau mau làm áp lực. Cái này mẹ nó, pho tượng chẳng lẽ hư. Tất cả mọi người dâng lên như thế một loại ảo giác, hầu nghi nhìn lấy ba cái kia pho tượng. Tầng thứ năm, tổ vũ trên thân kim quang càng đậm, cảm thụ được trên người hắn uy áp tất cả mọi người âm thầm kinh hãi. Vì thế như vậy không có quan hệ gì với thực lực, là cấp trên trời sinh thì có uy áp. Tựa như hoàng đế Mặc dù không có bất luận cái gì thực lực, nhưng là văn thần võ tướng đều cần quý sát. Mà thiết tháp, trên thân thời cổ ý chí càng ngày càng đậm, mang theo tê liệt thiên địa khủng bố huy năng, nhìn chầm chằm pho tượng uy áp không có cái gì làm cho hắn lùi lại. Rất nhanh, tầng thứ 6, qua. Tầng thứ 7, đứng vững. Đều đứng ở chỗ này làm gì sao, tiếp tục đi thôi. Tô Vũ nhìn lấy rừng ở chỗ này mọi người, lời nói vô cùng nhẹ nhõm tốt tựa như nói một kiện vô cùng tầm thường việc nhỏ. Tiếp theo. Hắn quả nhiên cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng về tầng thứ 8 đi đến. Vâng! Lúc này, hắn trong hai mắt, đồng tử đều biến thành kim sắc, toàn thân khí thế khiến người ta không đành lòng nhìn gần, nghiêm chỉnh thành toàn tràng tiêu điểm. T. Tầng thứ 8 bọn họ lại muốn hướng tầng thứ 8 đi, trung gian giống như đều không có dừng lại qua đi. Tất cả mọi người là đồng thời là hít vào một ngụm khí lạnh, tựa như ảo mộng. Ha ha ha, đại vương, chúng ta có thể là cố ý đang chờ ngươi, cùng đi. Sở tiêu dao đùa cười một tiếng, tiếp lấy cùng vân bất phạm nhắc chân đuổi theo. Hai người bọn họ phía sau hư ảnh cơ hồng ngưng tụ thành thức chất, muốn thấu thể mà ra. Vâng! Tầng thứ tám, đạp vào. Sở chân sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt hiện lên một tiêu tàn nhẫn, tiếp lấy khẽ cắn ngôi, cũng là đập lên. Tiến vào tầng thứ tám, sở Trần thân thể bắt đầu run lầy bẫy, sắc mặt trong nháy mắt từng hồng, bất quá, nhìn lấy tô vũ, hắn lại là bạo hống một tiếng, trên trán gân xanh bạo lồi. Một cái chân khác cũng là theo chân đạp vào. Tầng thứ 8 đứng vững. Nhưng mà, không đợi trên mặt hắn lộ ra nụ cười đắc ý, Tô Vũ đám người đã hướng về tầng thứ 9 xuất phát. Một bên khác, Cơ Như Tuyết Miệng hơi cười, khẽ quát một tiếng, cũng là đạp vào tầng thứ 8. Giờ khắc này, trên người nàng màu trắng xa mỏng không gió mà bay, tại nàng trên chân lại là ngưng kết ra một đạo thật dày băng khối, những thứ này băng khối đem nàng chân hung hăng đóng băng tại tầng thứ 8. Lãnh Triệt cùng Trần Hiên cũng là cao giọng bảo một tiếng tiếp lấy đồng thời hướng về tầng thứ 8 đạp vào. Nhưng mà, bọn họ cước bộ còn chưa đứng vững, toàn thân đều là cơ hồ muốn bị khí thế chỗ đập vụn, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhoáng một cái, chỉ có thể không cam lòng lui trở về tầng thứ 7. Tầng thứ 9, bọn họ thật đạp vào. Có thể thành công sao? Giờ khắc này, mọi người ánh mắt đều rơi vào tô vũ bọn người trên thân, từng cái ngừng thở, tựa như đang đợi kỳ tích đến. Mà pho tượng ánh sáng đã như là Thái Dương. Ba cái pho tượng đều là ánh sáng nhiều không, uy áp làm cho cả luyện tâm thắp không khí đều ngưng kết xuống tới. Lớn nhất trước đạp lên tầng thứ 9, là một con chó. Mau mau lung lay cái đuôi, nạo kiều nghết đầu lên, nện bước bước chân mèo đi đến trên khán đài, từ đầu tới đuôi, nó tựa như đều không có cảm nhận được mảy may áp lực. chương 654, không có ý tứ, không cẩn thận vượt qua. Ngay sau đó, tô vũ cùng thiết thắp cước bộ đồng thời đạp ở tầng thứ 9. Nương theo lấy cước bộ rơi xuống đất, Toàn bộ luyện tâm tháp đều rất giống đang run rẩy, cái kia ba tôn pho tượng mỗi một cái ánh sáng đều là đại thịnh, một cỗ thiên địa huy áp trong nháy mắt buông xuống, tại Tô Vũ trong đầu, trong nháy mắt khắc sâu vào một cái hình ảnh. Thiên khai bắt đầu sụp đổ, đại bắt đầu sụp đổ, toàn bộ không gian tựa như cũng bắt đầu vỡ vụn. Những thứ này chẳng cảnh là do thiên địa huy áp biến thành, khiến người ta ý chí sụp đổ, cuối cùng nhất ba bước xưng là tử vong ba bước, cũng là bởi vì ẩn chứa tử vong nguy cơ, một cái sơ sẩy, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, nếu không có coffee phàm nắm chắc, không người nào dám tùy tiện nếm thử. Cuối cùng nhất một bộ, những thứ này ý chí càng là phát ra một kích mạnh nhất, muốn đem ý chí trô nghiền nát. Không đơn giản như thế, trừ trong đầu huyến cảnh bên ngoài, pho tượng phía trên càng là tản mát ra từng đợt khí thế, không hề cực hạn tại bắt trước, mà chính là pho tượng bản thân tối cường công kích, để thân thể đều thừa nhận áp lực thật lớn. Tại thời khắc này, trên thân thể giống như có đại sơn, đại địa phía trên, trọng lực đột nhiên gia tăng. Bước đi liên tục khó khăn. Tô Vũ ngáo trong cơ thể tựa như đều ngưng kết, nhưng mà, ngay sau đó, lại bắt đầu gào thét, như là bình tĩnh nước biển đột nhiên cuộn cuộn, bộc phát ra không ai bị nổi lực lượng. Ánh sáng màu vàng nóng từ trên người hắn bạo phát, thậm chí lấn át pho tượng ánh sáng, như cùng một cái thái dương, để luyện tâm thắp bên trong tất cả mọi người cảm giác hai mắt đau nhức. Cùng lúc đó, Tô Vũ thân thể trên khí thế tại điên cuồng thủy biến, càng ngày càng mạnh. Hắn là đại vương sơn đại vương, trong đầu có cao quý ý chí Loại ý chí này không cho phép hắn thần phục, thân là đại vương, hắn chỉ có thể chinh phục người khác. Bởi vậy, hắn cần chinh phục cô ý chí này. Mà trong đầu, cái kia cố uy áp cũng là bắt đầu sắc mặt dữ thợn, nó ý chí, không cho khiêu khích. Cho bản đại vương quy xuống. Tô Vũ ở trong lòng nộ hống, đột nhiên buộc phát ra một cỗ thông thiên triệt địa ý chí. Tại cô ý chí này phía dưới, thiên địa cũng bắt đầu run rời, nguyên bản đại địa chấn cảnh tượng đều là trong nháy mắt tính lại, trực tiếp theo trong đầu khu trừ. Hắn trong hai mắt, một cỗ bá vương chi khí lan chẳng ra, như là bá vương vông xuống, cước bộ cẩn trọng mà kiên định. Và anh, hắn cái chân còn lại cũng là chậm rãi nâng lên, tiếp lấy vững vàng rơi xuống đất, không có cái gì làm cho hắn lùi lại nửa bước. Cùng lúc đó, trên người hắn khí thế rốt cục đạt tới một cái đỉnh phong, sơn đại vương tâm pháp phi tốc lưu chuyển, tại thể nội cấu thành một cái đặc thù tuần hoàn. Vương giả chi khí càng sâu, ba một tiếng, linh lực rốt cục sông phá chướng ngại, đến một phương khác thiên địa. Tả láo bọn người là trong lòng cuồng loạn, mới vừa tiến vào hạ vị thần cấp thấp không bao lâu, thế mà lại lần nữa tiến dai thành hạ vị thần chu dai. Giờ khác này, tô vũ trên thân hào hùng khí khái làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà tròn váng, không ấy đạo ánh mắt rơi vào cái kia kim sắc bóng lưng phía trên, nội tâm đều là cuồng loạn không thôi. Hán, thật chỉ là một cái đầu bếp sao? Không có người tưởng tượng ra được, ban đầu bản đại vương Sơn quán ăn đầu bếp thế mà lại buộc phát ra bá đạo như vậy vì thế. tại trong nhà hàng Hắn tác phong làm việc tuy nhiên bá đạo, nhưng là càng nhiều là cảm thấy hắn là mượn quán ăn uy lực, tự thân hoàn toàn là cái vô hại nhân sĩ. Nhưng mà giờ khắc này, không có người còn dám xem nhẹ với hắn, thậm chí, bọn họ sinh ra một loại cảm giác, Tô Vũ tại trong nhà hàng cường thế là đương nhiên. Luyện tâm tháp tầng 9 bậc thang, hoàn mị thông quan, Tô Vũ tại không ngấy đạo ánh mắt chú ý xuống sáng tạo một cái kỳ tích. Đương nhiên, ký tích không đơn thuần là hắn một cái. Rống. Một tiếng bạo hống âm thanh đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Đã thấy, thiết tháp thân thể thế mà bắt đầu phi tốc bành trướng, cuối cùng đạt tới cao hơn 3 mét, toàn thân cao thấp, bắp thịt đá lồng chởm, da thịt đều biến thành màu đồng cổ, như là sắt thép. Cổ chi nhất tộc, từ trước đến nay bất khuất, bọn họ sẽ chỉ đem ngăn trở mình cước bộ hết thảy cho tê liệt. Liên thiên địa cũng dám lịch, còn có cái gì không dám lịch. Đã đại địa chấn, vậy thì tốt, ta liền tiếp tục hủy diệt, để thiên triệt để sụp đổ, để khắp nơi triệt để chôn vùi. "Rống!" Cái này rít lên một tiếng kinh thiên động địa. Nhắc lên ấm bà khiến người ta mảng nhị không ngừng cổ động. Tại hắn mắt trái chỗ, bốn khỏa ngôi sao điên cuồng xoay tròn chói mắt vô cùng, mà cảm thấy, thứ năm ngôi sao cũng đột nhiên ngưng tụ, tựa như bông dưng hiển lộ ra, tuy nhiên không chói mắt, nhưng đã tồn tại. Lại là một cái đứng lên tầng thứ 9 mà lại đồng dạng đột phá. Mọi người cảm giác ra đầu cũng bắt đầu run lên, trước mặt tràng diện gì kinh dị, bọn họ bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thùng thùng, lại là hai đạo tiếng bước chân. Vân bất phàm cùng sở tiêu giao cước bộ đồng thời đạp vào tầng thứ 9. Cái này. Không, không thể nào. Mọi người khỏe miệng cũng bắt đầu rung động động, từng cái đồng tử đều là trường lớn, nội tâm cơ hồ sụp đổ. Lúc này, vân bất phàm cùng sở tiêu giao tại đến tầng thứ 8 lúc sau đã đột phá đến vũ Thánh Tứ tinh, thực lực như ngồi trùng giống như hỏa tiễn, có chất bay vọt. Bất quá, mọi người ở đây nội tâm la hét thời điểm, hai người bọn họ cước bộ đều là đồng loạt thu hồi lại. Ha ha ha. Vị này là sở huynh đi, khó được sở huynh trước đó còn muốn lấy chờ chúng ta, không bằng. Ngươi lên trước. Sở tiêu dao cười đùa tí từng nhìn lấy sở trần, mở miệng nói ra. Sở trần sắc mặt tái xanh, lại là lạnh hừ một tiếng, không cần, ngươi nếu là có thể phía trên lên trước là được. Ai nha, cái kia rất ngại A chúng ta vẫn là chờ một chút đi. Sở tiêu giao cười cười, tiếp lấy lại nhìn về phía phía sau trần hiên cùng lánh triệt, hai vị, không có ý tứ, không cẩn thận thì vượt qua các ngươi. Lên mau đi. Lên cái giám. Trần Hiên cùng lánh triệt mặt âm trầm như nước, lại là nói không nên lời một câu. Tử vong ba bước, dẫm chân phía trên cũng là dẫm chân bên trên, nếu là cơ cầu, sẽ chỉ làm bị thương căn cơ. Sở tiêu dao cùng Vân bất phàm hai người, mặc dù chỉ là đạp vào tầng thứ 8 nhưng là cũng đủ làm cho mọi người đều thất kinh. Dù sao, thực lực bọn hắn thật quá thấp, cái này cũng đủ để chứng minh, bọn họ tiềm lực cơ hồ vô cùng. chí ít. Vân Thành Tam Anh. Đều là hoàn toàn bị đẻ xuống Cơ như tuyết ngược lại là không quan trọng Nội tâm của nàng trừ kinh dị bên ngoài Để lại cũng chỉ có kính nghệ Linh nhi, ngươi cũng là chúng ta Đại vương Sơn quán ăn một phần tử Lên đây đi Tô Vũ cười cười, đối với còn không có xuất phát Âu Dương Linh nói ra Âu Dương Linh một mực đứng im tại bậc thang trước đó Đi cũng không được, không đi cũng không được Đối mặt phía trước một đám biến thái Nàng là thật không muốn lên đi mất mặt Chỉ là lúc này, bởi vì Tô Vũ Một tiếng kêu gọi Nàng nhất thở thành mọi người tiêu điểm. Thối lao bản, ngươi đây là lửa ta a Âu Dương Linh kém chút khóc lên, lúc này nàng đâm lao phải theo lao, chỉ có thể khẽ cắn môi, tiếp mắt khép lại, phóng ra bước đầu tiên. Nàng trước đó đi qua luyện tâm tháp, bởi vậy xe nhẹ đường quen, vẹn vẹn ba cái hô hấp thời gian, liền đã đạp vào tầng thứ ba, lạc hậu tại trần phong một tầng. Chỉ là tầng thứ tư, đối với nàng mà nói, rất khó khăn. Dù sao, nàng thực lực vẫn chỉ là bản thẩn, cũng không tính cường đại ha ha ha, Âu Dương Đại Tiểu Thư, đã đến cực hạn sao? Không đáng chú ý à. Trần Phong rốt cuộc tìm được một cái đắc ý đối tượng, nhịn không được soát soát tồn tại cảm giác. chương 655, lĩnh ngộ uy ác, thi từ truyền thừa. Thực, Âu Dương Linh lấy bán thần thực lực đạp vào tầng thứ 3 đã là rất khó đến, nhưng là bởi vì phía trước có lấy tô vũ mấy cái cái đồ biến thái tồn tại, hắn thực lực hiển nhiên bị mọi người trực tiếp coi nhẹ. Đối mặt Trần Phong trào phúng, Âu Dương Linh sắc mặt phát hồng. Chỉ có thể dùng đỏ bừng mi mắt chừng Trần Phong liếp một chút, lại là cứng ngắc vô cùng. Đúng lúc này, một cố cực mạnh khí thế đột nhiên hướng về Trần Phong vào tới. Cố khí thế này viễn siêu tầng thứ tư, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền để Trần Phong sắc mặt đại biến, thân thể chấn động, tiếp lấy hướng lùi lại một bộ, rơi vào tầng thứ ba. Ngay sau đó, lại là một bộ, rơi vào tầng thứ hai. Người hắn lời nói còn không ra khỏi miệng, cũng là oanh một tiếng, thân thể bay lên trên không, rơi vào dưới bậc thang. Ta đại vương sơn quán ăn người còn chưa tới phiên ngươi đến trào phúng, ngươi lại đi thử một chút, có thể đạp vào một tầng coi như ta thua. Trên khán đại, Tô Vũ toàn thân Kim Quang cũng không có thối lui, mà chính là mắt lạnh nhìn Trần Phong, thản nhiên nói. Lúc này, thân khắc biết thế mà có thể mượn nhờ những thứ này pho tượng tản mát ra huy ác, đại vương huy thế hoàn toàn dung nhập tại trong pho tượng, để hắn cảm thấy hiểu rõ tự thân huy thế sử dụng. Thân là đại vương, tự nhiên có đại vương huy nghiêm, Tô Vũ trước kia chỉ có huy nghiêm. Thực cũng liền cho người ta nhìn xem, nhưng là hiện tại, hắn đã về lấy thế đại người. Riêng là lúc này, hắn uy áp dung nhập pho tượng, có thể mượn nhờ pho tượng chi uy, cường đại vô số lần. người không nên quá phận. Trần Hiên nhìn chầm chầm Tô Vũ, không khỏi trầm giọng nói. Thế nào, ngươi cũng muốn lùi xuống đi sao? Tô Vũ cười cười, đôi mắt khẽ hiếp một cái, một cố khí thế hướng về Trần Hiên F đi. Và anh, tại cố khí thế này phía dưới, Trần Hiên toàn bộ thân thể đều không khống chế được đến run dày lên. Sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cuối cùng rên lên một tiếng, trực tiếp theo tầng thứ 7 rơi xuống tầng thứ 6. Hắn nhìn chầm chầm Tô Vũ, nhưng cũng không dám lại nói ra một chữ, nếu là thật sự rơi xuống thang, vậy hắn mặt xem như mất hết. Liền xem như sở trần, lúc này cũng không dám tiếp xúc Tô Vũ rủi ro, không nói câu nào, tựa như chính mình hoàn toàn là cái người ngoài cuộc. Tô Vũ loại này cường thế lại lần nữa để trên trận mọi người âm thầm nuốt nuốt ngụm nước bọn, nội tâm kinh hãi. Ngay sau đó... Tô Vũ lại đem ánh mắt rơi vào Âu Dương Linh trên thân, chậm rãi mở miệng nói, thật tốt thể nghiệm, tại uy áp trung thành dài. Nương theo hắn âm thanh rơi xuống, Âu Dương Linh chỉ cảm thấy mình toàn thân đều là bông lỏng. Thực hiện ở trên người nàng uy áp cũng không có giảm bớt, thậm chí còn gia tăng, nhưng là, những thứ này uy áp lại trở nên ôn hòa, cũng không có quá đại công kích tính, thậm chí, tại cỗ uy áp này phía dưới, nàng đối thuộc tính sức chống cự cùng cảm ngộ trưởng thành địa càng lúc càng nhanh. Rất nhanh Nàng ánh mắt cũng là nhất động, tiếp lấy chậm dài hướng về tầng thứ tư thực sự đi. Cái này, chẳng lẽ... Ta đi, vô địch, hắn chẳng lẽ còn có thể khiến người ta cảm ngộ pho tượng kêu ý cảnh hay sao? Tất cả mọi người là giật mình trong lòng, hai mắt chừng chừng khó có thể tin nỉ non. Luyện tâm tháp như thế khó hơn, vẫn còn có nhiều người như vậy đến đây, cũng là bởi vì tại đây cô áp lực phía dưới, võ giả cảm ngộ sẽ phi tốc tăng trưởng, nhưng mà, theo chưa nghe nói qua ai có thể giúp người đi cảm ngộ này bằng với mở một cái cửa. Sở chân làm cho Âu Dương Linh trực tiếp đi nho thí, nhưng là Tô Vũ lại làm cho Âu Dương Linh trực tiếp thông qua luyện tâm pháp, ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay. Đông. Âu Dương Linh một bước này trực tiếp giẫm tại trong lòng mọi người, để bọn hắn tâm đều là mạnh mẽ nhảy, từng cái mang trên mặt cực kỳ hâm mộ, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt đều biến đến lửa nóng. Cái này, quả thực là một cái kỳ tích. Tô Vũ chỉ hướng cơ như tuyết gật, gật đầu tiếp lấy đồng dạng một cỗ uy áp rơi ở trên người nàng, để cho nàng chấn động toàn thân, bắt đầu nhắm mắt cảm thụ. Hắc hắc, đại vương, chúng ta thì không cần, tự hành đợi một đoạn thời gian cần phải là được rồi. Sở Tiêu Dao mở miệng cười nói. Vân Bất Phàm cũng là khuôn mặt ngưng trọng gật gật đầu, không nói gì. Mượn nhờ Tô Vũ uy áp cảm ngộ, tuy nhiên hiệu quả nhanh mà ôn hòa, nhưng là tuyệt đối không có chính mình cảm nộ được đến khắc sâu. Haha, ha, vị này cũng là Tô lão bản đi, hãy ngộ hành ngộ. Đúng lúc này, nhìn trên đài hai vị kia lão giả lại là cười đi tới, hưu hảo nói. Tô vũ gật gật đầu, gặp qua hai vị tiền bối. Ha ha ha, tô lão bản sáng suốt chúng ta sớm đã có nghe thấy, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường A, bội phủ, bội phủ. Bên trái láo giả áo xám cười nhạt nói, láo phu tử cạn, láo phu tử du. Phía bên phải lão giả cũng là nói nói, vốn là lấy tô đại vương tài học, đã có thể thu hoạch được đi nhu thử vinh hạnh đặc biệt. Ngụy không ra tô lão bản cho ta hai người một cái to lớn kinh hỉ a. May mắn mà tôi, hai vị quá khen. Tô Vũ tùy ý cười cười. Sáng suốt không may mắn, Tô lão bản quá khiêm tốn. Tử Thiện cười nói, Hiếu Kỳ nhìn lấy Tô Vũ, mạo mượi hỏi một câu, không biết Tô lão bản bọn người sư thừa nơi nào? Đại Vương Sơn. Đại Vương Sơn. Tử Thiện mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiếp lấy thử thăm dò, không biết sư phó của các ngươi trú ở nơi nào, có thể hay không mang làm dẫn tiến. Chúng ta muốn mời bọn họ tham gia nho thí. Tô Vũ trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu, nguyên lai like bọn họ là nhìn Vân bất phàm cùng Sở Tiêu giao phía sau hư ảnh sau, coi là cũng là bọn họ sư phụ, cho nên muốn mời cùng một chỗ tham gia nho thí. Tô Vũ cười khổ lắc đầu, chúng ta sư phụ đều là nhàn vân giá hạ người, liền xem như chúng ta cũng thường xuyên liên lạc không được. Bực này cao nhân không có duyên gặp một lần, thật sự là đáng tiếc. Hai vị lão giả thở dài nói, tiếp lấy bọn hắn lướt nhau, trầm ngâm một lát không có ý tứ nhìn về phía Tô Vũ, chậm rãi nói, "Lao Phu hai người có một cái yêu cầu quá đáng." Mời nói. "Hỏi thế gian tình là gì? Trực giáo nhân sinh tử tương hứa." Tử Du đầu tiên là ngâm tụng một câu, tiếp lấy thật lâu nhìn chầm chằm Tô Vũ, mắt lộ ra thâm tình. Tô Vũ tâm không khỏi một lồi, có chút run dậy. "Đạm mỗ, cái này không phải là cái Lao Pha Lê a?" Chầm mặc qua sau, Tử Du hít sâu một hơi, tựa như phía dưới cái gì quyết tâm, sẽ không cần thổ lộ a. Tô Vũ Tâm đều không không chế được đến nhắc lên. Lại nghe hắn chậm rãi nói ra, không biết Tô lão bản có thể hay không bỏ những thư yêu thích, đem câu thơ này chia sẻ cho chúng ta. Bỏ những thứ yêu thích? Chia sẻ? Tô Vũ Mi đầu không khỏi nhảy một cái, ngạc nhiên nói, câu thơ này các ngươi ưa thích, cầm lấy đi chính là, cớ gì nói ra lời ấy? Ha ha ha, Tô lão bản có chỗ không biết, nho giả, tuân theo thượng thiên tri đạo, có việc nên làm, có việc không nên làm, câu này là Tô lão bản cho lấy. Chúng ta tự nhiên chỉ có chiếm được tô lao bản cho phép mới tham ngộ ngộ. Tử thiền cười ha ha một tiếng, mở miệng nói. Thì ra là thế. Tô vũ giật mình gật gật đầu, chỉ có chiếm được người sáng tác chính miệng đồng ý mới có thể tu luyện. Cái này chẳng phải là cùng võ đạo truyền thừa không khác gì nhiều. Ha ha ha, không tệ. Tử du cười cười, tiếp lấy thở dài, tiếp hận nói, thực nho thí cũng là cùng loại tình thế. Thánh hiền đem chính mình câu thơ khắc tại trên thạch bích cung cấp sau người tham ngộ. Đáng tiếc chúng ta những người đời sau này lại ngay cả một câu đều lĩnh hội không, thật sự là hổ thẹn A. chương 656, cái gọi là tác phẩm đắc ý. Tô Vũ gật gật đầu, lại là đối cái kia cái gọi là nho thì có chút hiếu kỳ lên, không biết gì thế Thánh hiền lưu lại thì từ chuyển thừa cùng mình kiếp trước so sánh ra sao. Phải biết, chính mình tùy tiện một câu thơ thì gây nên oanh động, nếu là chuyển ra cùng loại với đạo đức kinh loại hình Thánh Thư, không biết lại là cái gì dạ. Tô Lão Bản. Không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Tử Thiện nhìn thấy Tô Vũ ngây người, không khỏi mở miệng hỏi. "Tự nhiên có thể, các ngươi như là ưa thích, câu thơ này các ngươi cầm lấy đi lĩnh hội là được." Tô Vũ phất phắt tay, thuận miệng nói ra. Lời nói rơi xuống, hắn cũng cảm giác được giữa thiên địa có một cỗ huyền diệu cảm giác, một đạo khí tức quay trúng quanh ở bên cạnh họ, nhường cho con du cùng Tử Thiện khí chất phát sinh không ít biến hóa, một cô bi thường tri ý lan tràn. Bọn họ mi mắt không khỏi đóng lại, tựa như tại cảm ngộ. Ha ha ha, đa tạ tô Lão bản, sau nửa tháng nho thí, tô lão bản cùng ngươi đệ tử cùng chúng ta cùng được thì được. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, tử du cười ha ha một tiếng, mở hai mắt ra. Tiếp lấy nghĩ một lát, nói tiếp, tô lão bản như thế khẳng khái, lao phu cũng không thể báo đáp, chỉ có thể lấy chính mình một bài tạo nên uy danh đem tặng Ồ, tô vũ không khỏi lông mày nhữ lại, hiếu kỳ chờ đợi. Còn mời tô lão bản không muốn bị chê cười, khu khu. Đây là ta tại bờ sông nhìn thấy cảnh tượng, biểu lộ cảm xúc làm một bài vịnh nga thơ. Đã thấy, tử du chỉnh một chút quần áo, trên mặt tốt sắc, ớp hủ một lát, tiếp tục mở miệng nói. Ngông ngông ngông, khúc hạng hướng lên trời ca. ma phù nước biếc, đỏ trường phát sóng xanh. Tô vũ. Ha ha ha, đã như vậy, vậy ta cũng không thể lạc hậu. Tô lão bản, ta cái này cũng có một bài. Tử thiền lúc này cũng làm mở hai mắt ra, hởi mở cười một tiếng, nói tiếp. Qua đi hai, ba dặm khói thôn bốn năm nhà, đinh đài sáu bảy tòa, tám chín mươi chi hoa, Tô Vũ, tác phẩm đắc ý. Người chắc chắn chứ? 333. Thơ hay, thơ hay a. Không hổ là chúng ta Vân Thành nho giả, chuẩn xác hình tượng, đơn giản mà ẩn chứa thâm ý, bội phục, bội phục. Một bài vị nga là hình ảnh cảm giác cực mạnh, một bài con số thơ càng là phong phú toàn diện, có học vấn cũng là không giống nhau a. Luyện tâm tháp bên trong, không ít người đều là kìm lòng không được vỗ tay. Từng cái mặt mũi tràn đầy khâm phục, không chỗ ở gật đầu. Ha ha ha, tùy ý chi tác, khó trở nơi thanh nhã. Tử thiện cùng tử du đều là khiêm tốn cười nói, cười dịa mép run lên một cái. Bọn họ nhìn về phía tô vũ, chỉ là tiểu làm, không so được tô lão bản, còn mời tô lão bản không muốn thứ lỗi. Hai vị mới là đại tài, tô mố bội phục Tô vũ nội tâm có chút cứng ngắc, sờ mũi một cái, cứng ngắc mở miệng nói. Thực cái này hai bài thơ tuy nhiên so ra kém tô lão bản câu kia nhưng là thắng ở là toàn bài, so câu đơn muốn mạnh hơn không ít, có thể nói bất phân cao thấp. Không tệ, đáng tiếc Tô lão bản chỉ là biểu lộ cảm xúc, cũng không có làm ra toàn bài, đáng tiếc a. Liền trái tim trong tháp, không ít người lắc đầu thở dài, soi mói. Tử Du tự nhiên cũng là nghe được mọi người tức hận, không khỏi mở miệng hỏi, "Mạ mươi hỏi một câu, Tô lão bản có thể từng làm ra toàn thơ?" Tiểu tử tài sơ học tiện, cũng không có. Tô Vũ lắc đầu. Cái này mẹ nó, nếu như ta thật nói ra toàn thơ, Ta sợ các ngươi xấu hổ tự sát ta. Ai, đáng tiếc. Tử thiện không khỏi đấm ngực rậm chân nói, tiếc hận không thôi, không gì hơn cái này kệ tác. Sắc thực không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành, có thể có như thế một câu, đã là thượng thiên biếu tặng không thể tham lam. Tô vũ tại trên khán đài cùng hai vị kia nho giả càng trò chuyện càng ăn ý, trong lúc đó đối với nho thí cũng càng thêm giải. Nói chung, nho thí quy mô có thể nói là thần vực chúng quy mô hình lớn nhất mấy lần hoạt động một trong, trước tới tham gia người đủ loại Đến từ thần vực các nơi, tuyệt đối là phi thường náo nhiệt. Mà tại trên cầu thang, những người kia tự nhiên cũng biết nơi này tình huống, không lại bọn hắn đều muốn đối kháng pho tượng uy áp, cho nên chỉ có thể nhìn lấy. Sở chân đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt, cơ hồ muốn ghen ghét đến phát cuồng. Hắn mặc dù là đại nho đệ tử, nhưng là nho giả phần lớn cao ngạo mà nghiêm túc, nếu là học thức không đủ, coi như thân phận lại cao hơn, cũng sẽ không có người chim ngơi. Trên khán đài hai vị lao giả bình thường đối với hắn đều không có lộ ra qua một tia hữu hảo nụ cười. Không phải liền là giống nhằm cất chó may mắn ngâm tụng ra một câu thơ sao. Hử! Vâng! Một tiếng tiếng oanh minh gây nên mọi người chú ý, đã thấy Âu Dương Linh thế mà lại lần nữa bước ra một bộ, hướng về tầng thứ 5 xuất phát. T. Lúc này mới nửa canh giờ đi, như thế nhanh liền muốn đến tầng thứ 5. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn sợ hãi thán phục kết thúc. Từ trên người Âu Dương Linh đột nhiên buộc phát ra một trận thao thiên hỏa diễm. Ngọn lửa này đỏ bừng như máu, đem cả người nàng đều bao bọc ở bên trong, như cùng một cái dương cánh bay cao hỏa phượng hoàng, nóng rực nhiệt độ để không ít người đều là kinh hại không thôi. Bất chợt tới, đột phá. "Ta đi, đây cũng quá khủng bố đi, cái kia Tô lão bản quá. Quá nguy bức." Âu Dương Linh cũng quá may mắn, thế mà có thể được đến Tô lão bản chiếu cố. Mọi người đồng tử không ngừng phóng đại, giật mình thêm cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Âu Dương Linh. Trong cơ thể nàng vốn là góp nhặt đại lượng hỏa diễm, tại Tô Vũ đem nàng tính khí cải thiện sau đó, trong cơ thể nàng hỏa diễm đã dần dần lắng lại, chậm rãi đạt được khống chế, lúc này ở nhận áp bách cùng linh nộ, giờ phút này hoàn toàn rốt cục bạo phát đi ra. Bán thần cùng hạ vị thần, mặc dù chỉ là khoảng cách nửa bước, nhưng là ngày đêm khác biệt. Nhưng mà, đây không phải điểm cuối. Âu Dương Linh cước bộ không ngừng, tại vô số kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp đạp vào tầng thứ 6. Oan, cái kia ngọn lửa nhấp nháy đến kịch liệt hơn. Hỏa phượng hoàng càng trướng càng lớn, tựa như muốn sông vào vân đoan. Hỏa diễm sóng lớn hoàn toàn trở ngại mọi người tầm mắt, thấy không rõ trung tâm Âu Dương Linh. Tầng thứ sáu, đứng vững. Hô, còn tốt, ngừng bước tại tầng thứ sáu. Tất cả mọi người là không khỏi buông lòng một hơi, còn tưởng rằng lại xuất hiện một cái đồ biến thái, chuẩn bị thông quan. Bọn họ là bị tô vũ một đoàn người dọa cho sợ, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cái này bậc thang rất dễ dàng đi nhầm cảm giác. Tầng thứ sáu. Âu Dương Linh tự thân đã có tham gia nho thí tư cách. Vâng. Nhưng mà, mọi người một hơi còn không có lòng xong khác một hơi thì lại nhấc lên. Bởi vì Vân Bất Phàm cùng sở tiêu giao thế mà đồng thời rậm chân, lại lần nữa hướng về tầng thứ 9 rào bước tiến lên. Tại bọn họ phía sau, hai đạo hư ảnh khuôn mặt thế mà lộ ra ngưng trọng biểu lộ, bọn họ là bất khuất, bọn họ là tự ngạo, bọn họ không cho phép mình bị khác người khí thế chấn nhiếp Lần này, giống như thật muốn xung kích tầng thứ 9A. Vâng. Lại là một tiếng oanh minh, toàn bộ luyện tâm tháp đều rất giống đang run rẩy, cái kia ba tỏa pho tượng ánh sáng cơ hồ bắn thẳng đến mà ra. Cơ Như Tuyết, vào lúc này rốt cục cũng là nhấc chân, rơi vào tầng thứ 9 trên cầu thang. Nàng toàn thân đều bao phủ tại một tầng hoa tuyết phía dưới, bên người càng là có tuyết hoa rơi xuống, nhìn trói lọi mà yêu nhã. Lại tới một cái. Trên trận bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng, tất cả mọi người là ngừng thở, gắt gao nhìn chăm chú lên cái kia ba đạo hư ảnh, liền thở mạnh cũng không dám. Chương 657, ý chí bất khuất. Vũng. Đặt vào tầng thứ 9, sở tiêu giao cùng vân bất phàm thân thể đồng thời bắt đầu run lấy bấy. Giờ phút này, tại loại áp lực này phía dưới, toàn thân bọn họ đều tràn ra máu tươi, toàn bộ sắc mặt đều là đỏ bừng một mảnh, trên trán mạch máu tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra. Bọn họ ý chí tuy nhiên có thể thắng qua pho tượng, nhưng là dù sao tu vi quá thấp, chịu không được pho tượng áp lực. Như tiếp tục kiên trì, thân thể bọn họ hội vượn. Không ít người đều là nhướng mày, mở miệng nói ra. Trên mặt bọn họ đều mang một tia khẩn trương, song quyền không khỏi nắm chặt, đang vì bọn hắn hai người lo lắng, sở Tiêu Dao cùng Vân thực Lực bất phàm đã lấy được đến bọn hắn tán đồng. Một bên khác, trên bậc thang đã bắt đầu kết băng, cái này mặt băng bóng loáng như gương, càng là lan chẳng ra, toàn bộ luyện tâm tháp bên trong nhiệt độ đều là bỗng nhiên hạ xuống. Liền xem như Âu Dương Linh Hỏa Diễm cũng là trực tiếp bị áp chế xuống. Lại là cơ như tuyết bước đầu tiên, đứng lên tầng thứ 9, Bất quá, trên mặt nàng lại là không có mừng rỡ, mà chính là mi đầu một đám, lo lắng nhìn lấy vân bất phàm cùng sở tiêu giao. Tô lao bản, ta nhìn ngươi nhường hai người bọn họ từ bỏ đi, cuối cùng nhất ba bước có thể là có lo lắng tính mạng, nếu là cưỡng ép kiên trì, sợ rằng sẽ thụ thương. Tử Du không khỏi mở miệng nói ra, nhìn lấy đã bị huyết dịch nhuộm đỏ hai người, mặt lộ vẻ không đành lòng. Đúng vậy à, để bọn hắn dừng lại đi, bọn họ thực đã chiến thắng áp lực, chẳng qua là nhận tu vi chế ước mà thôi. Tử thiền cũng là theo sau hét lại nói. Tô vũ lại là lắp đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hai người bọn họ, bọn họ không cho phép chính mình dừng lại. Hắn cũng không có sử dụng chính mình uy áp đến giúp đỡ hai người bọn họ, từ đầu đến cuối, ánh mắt đều là là nhạc. vẫn bất phàm cùng sở tiêu giao thân thể, tại áp lực cực lớn phía dưới đã có sụp đổ xu thế, thậm chí, một số mạch máu đã bạo liệt, máu tươi cùng lui, thân thể không ngừng run rời. Ha ha, quả thực là muốn chết, coi như có thể qua tầng thứ 9 lại như thế nào. Thân thể đoán chừng là nguồn phế. Sở chân ánh mắt lấp lué, nhịn không được cười khầy nói. Thân thể bọn họ tình huống cấp tốc giảm xuống, thực sự không lên. Lánh triệt khỏe miệng nết lên một tia băng lánh đường cong, mở miệng nói ra. Không biết tự lượng sức mình. Trần Hiên trong lòng sảng khoái vô cùng, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Ngay tại lúc này, sở tiêu dao cùng vân bất phàm phía sau hư ảnh lại là run rời dữ rội lên, tiếp lấy phanh một tiếng ẩm vang vỡ vụn. Quả nhiên. Thất bại sao Mọi người tâm đều là du lên, trong lòng thở dài. Rồi rồi. Giòn vang tiếng vang hoàn toàn tại tĩnh mịch luyện tâm tháp. Đây là hai người bọn họ cốt cách nhận để ép thanh âm. Coi như hư ảnh vỡ vụt, bọn họ vẫn như cũ không lùi. Tô lão bản, không bằng liền để ta xuất thủ đem bọn hắn kéo ra đi. Tử du cùng tử thiện đều là nhịn không được đi về phía trước ra hai bước, gấp rút mở miệng nói ra. Không cần, bọn họ có thể làm. Tô vũ thanh âm tuy nhỏ, nhưng là vô cùng kiên định. Rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, để bọn hắn nội tâm đều là không khỏi nhảy một cái. Tên này, thật đúng là lãnh huyết ta. Ha ha ha, đại vương nói không sai, chúng ta có thể làm. Sở tiêu giao cười ha ha một tiếng, trên trán tóc rối phấn khởi, tại hắn phía sau, lại là lại lần nữa ngưng tụ ra hư ảnh. Lần này hư ảnh chỉ là một thanh kiếm. Kiếm này quanh thân có kỳ diệu đồ án, phiêu đáng tại trong mây mù như đang mơ, là một thanh tiên kiếm. Đồng dạng. Vân bất phàm phía sau cũng xuất hiện một thanh đại đao. Đao này quanh thân huyết hồng, phía trên bóng loáng vương vước, lại là không có một chút đồ án. Đơn điệu, lại là bá khí vô song. Bọn họ không còn là dựa vào truyền thừa, mà chính là từ trung siêu thoát ra đến, lĩnh ngộ chính mình võ đạo. Tiến cảnh tại thời khắc này như là một trang giấy, trực tiếp bị xuyên phá. Vũ Thánh Ngũ Tinh. Vâng. Bọn họ cái chân còn lại đồng thời nâng lên, cũng là rơi vào tầng thứ 9. Gió lớn thổi hào hào. Tựa như muốn đem thân thể bọn họ tê liệt, nhưng mà, bọn họ đã đứng ngạo nghẽ tại bên trong. Tầng thứ 9, đứng vững. Nhìn lấy hai người bọn họ bóng người, mọi người trong ánh mắt đều là xuất hiện một cô ý kính nể, từng cái nổi lòng tôn kính. So với bọn họ, sợ Trần, lãnh Triệt cùng Trần Hiên lộ ra không chịu được như thế, bọn họ liền tiến thêm một bước dũng khí đều không có. Ha ha ha, thiếu niên thiên tài, đây mới là hoàn toàn xứng đáng thiếu niên thiên tài. Tử Du cười ha ha một tiếng, nói tiếp. Tô láo bản thật đúng là cho ta hai người một cái to lớn kinh hỷ A xem ra lần này nho thì tất nhiên rất thú vị. Không tệ, sau nửa tháng, thì xin đợi xốp giòn đại vương bọn người đại giá. Tử thiện cũng là vướt vướt chính mình diễm ép, hôm nay là tràn ngập kỳ tích một ngày, lớn như thế quy mô thông quan, luyện tâm tháp ghi chép sau này chắc không có khả năng lại có người đánh vỡ. Tại mấy năm sau, làm đại vương sơn đệ tử bắt đầu tiến nhập thần bức lúc, thông quan luyện tâm tháp tựa như như là chuyện thường ngày. Tử thiện mới biết được hắn sai nhiều sao không hợp thói thưởng. Luyện tâm tháp sự việc có một kết thúc, nhưng là tại Nho Thí năm đó lại trưởng thành nhóm tranh nhau nói chuyện với nhau đề tài, mà Đại Vương Sơn quán ăn lại lần nữa lấy một loại vô cùng tư thái tiến vào mọi người tầm mắt. Toàn bộ quán ăn, bốn người một chó đều là thông quan, còn có một người đến tầng thứ sáu, tất cả đều thu hoạch được tham gia Nho Thí tư cách. Trong này, tùy tiện một cái sách đi ra, đều đủ để khiến người ta kinh diễm. Mà nguyên bản như bức hồng hồng sở tr Trần Hiên cùng lánh triệt, tại đây to lớn đảo ngược phía dưới, không thể nghi ngờ thành một chuyện cười. Vân Thành doanh động, Tô Vũ cũng không để trong lòng, đang nghỉ ngơi hai ngày sau, rốt cục tại vô số người trông mòn con mắt chờ đợi, Đại Vương Sơn Quán Ăn tiếp tục buôn bán. Ha ha ha, Tô Lão Bản, ngươi có thể rốt cục mở cửa, hai ngày này, miệng ta đều phai nhạt ra khỏi cái chim đến. Tả lao tay mắt lenh lẹ, bước đầu tiên chỉ hướng Đại Vương Sơn Quán Ăn vào tới. Tô Lão Bản. Lần sau ngươi không buôn bán có thể hay không cho chúng ta một cái tin chính xác, tốt xấu nói cho chúng ta biết thời điểm nào bắt đầu buôn bán à, ngươi không biết, hai ngày này ta tới nơi này không xuống 10 lần, vân nhi cẳng là liền cười đều không cười qua, một mực quấn lây chúng ta muốn ăn cái gì. Lạc chân một nhà cũng là bước nhanh đi tới, vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, từng cái quen thuộc gương mặt đều là nhao nhao hướng về đại vương Sơn quán ăn chạy đến, trên mặt bọn họ đều là lộ ra kích động cùng chờ mong nụ cười. Mỗi một cái đều đối với tô vũ lộ ra hữu hảo nụ cười, không dám có chút làm cản Thậm chí, còn có không ít người đưa ra bọn họ có thể chính mình bưng thức ăn, để đại vương Sơn đệ tử tới cho bọn hắn phục vụ, bọn họ có chút tiêu thụ không nổi. Theo mọi người từng cái đi vào con ăn, lại là một cái thân ảnh quen thuộc hướng về tô vũ đi tới. Cơ như tuyết tự mang nữ thần vầng sáng, như cùng một cái lánh diễm băng Sơn, tại nhiều người như vậy chạy bên trong, thế mà còn có thể bảo trì chung quanh có một phần nhỏ chân không khu vực. Tô lão bản, ta có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi có thể đáp ứng. Cơ như tuyết chậm dãi nói ra, ánh mắt lại là mang theo một kia chân thành tha thiết. Cứ nói đừng ngại. Tô vũ tùy ý cười cười. Còn mời tô lão bản để cho ta đại vương Sơn quán ăn. chương 658, Thiên Ly Quốc tiến đến. Cơ như tuyết không thể nghi ngờ là thiên tiêu trí nữ, dựa vào chính mình có thể đạt tới thường người thường không thể đạt tới cấp độ. Giờ khắc này, tô vũ lần nữa sợ hai thán phục nàng võ đạo chi tâm. Cơ cô nương là sao muốn. Tô vũ lông mày níu lại, không khỏi nhìn lấy nàng. Chỉ có cùng với cường giả, mới có thể càng nhanh trưởng thành. Chúng ta cũng không phải cường giả. Sau này thì cũng sẽ là. Lúc này, khoảng cách vân thành cách đó không xa, một đạo âm thanh ảnh đang cấp tốc bao tắp lấy, tại hắn phía sau, một đội nhân mã theo sát sau. Như thế nhiều ngày, tình vô thương đều là đang đuổi dết vượt qua, lúc này hắn, trên mặt vết máu loang lổ toàn thân cao thấp đều có lớn nhỏ không đều vết thương. Quần áo tổn hại, nơi nào còn có trước đó phong thái Lưng hắn sau nữ tử chỉ là yên tĩnh Rửa vào hắn đến phía sau Tại nguy cấp như vậy phía dưới Lại là sắc mặt lạnh nhạt Chỉ là thỉnh thoảng ôn nhu nhìn chăm chú lên Công chính mình Nam tử Nhu nhi, chúng ta chắc trốn không thoát Thính vô thương trên mặt lộ ra cười khổ Đây là lần thứ 6 người Công ta chạy trốn Lần thứ 11 người vì ta thụ thương Nhu nhi lại là phối hợp mở miệng nói ra Thanh em bên trong mang theo một cô nhu tình Còn có một tiếng ngọt ngào Tại đây loại truy sát phía dưới, bọn họ, lại là đồng thời sinh ra một cỗ quen thuộc ngọt ngào cảm giác. Bọn họ tựa như về đến lần đầu quen biết, một vị phụ mệnh bảo hộ công chúa tướng quân nhìn thấy công chúa lúc chẳng cảnh. Con công chúa chạy trốn, vì công chúa thụ thường, đây là chức trách khác, cũng là bọn hắn sinh ra tình cảm nảy sinh. Giờ phút này, giống nhau nội dung cốt truyện, tựa như thời gian đảo ngược, dị dạng ngọt ngào ở trong lòng chảy xuôi. Siêu siêu siêu. Phía sau mũi tên không ngừng đánh tới, mang theo tiếng xé gió Tình vô thương hoàn mỹ lấp lué, tại cao như thế tần suất truy sát hạ, hắn đã quen thuộc những thứ này mối tên phương thức, nệ tránh không tốn sức chút nào. Siêu! Lại là một tiếng đánh tới, một tiếng này lại là hướng về tình vô thương trên lưng công chúa vào tới. Tình vô thương chỉ có thể xoay người lại ngăn cản, vết thương trên người cũng theo đó tăng thêm. Công chúa, là hắn uy hiếp, hoàn toàn bại lộ trong không khí nhược điểm chí mạng, nhưng là cái này nhược điểm, hắn vĩnh viễn sẽ không buông tha cho. Nhu nhi, ta muốn dẫn người đi một chỗ nơi đó cấm đoán tranh đấu. Thính vô thương ho ra một ngũ máu, chậm rãi nói ra. Muốn đến thì đến đi. Nhu nhi nhẹ nói nói. cấm đoán tranh đấu địa phương rất rất nhiều, chỉ là thiên ly quốc truy sát, lại có chỗ kia dám thật đi cầm đoán. Trốn không thoát coi như, muốn đi đâu liền đi đi. Ta đi, tô lão bản, người cái này mì chay cũng quá đơn giản đi. Tả lão nhìn lên trước mặt một tô mì, có chút im lặng nói ra. Chén kia phía trên, trừ tung bay hai, ba mảnh bỏ non rau, để lại Thật sự chỉ còn nước dùng nhào bột mì. Cái này mẹ nó, người dám tin tô mì này cần một cái thượng phẩm linh thạch. Thuận miệng phàn nàn một câu, tả lão lại là theo trong chén kẹp lên mì sợi. Theo mì sợi đi ra, một cỗ nồng đậm khói trắng lại là bay lên, mang theo mì sợi tự thân nhàn nhạt mùi thơm. Vắt mì này thiên bạch, nhìn suốt, nhưng là đuối lại không dễ bẻ gãy, phía trên dính lấy một chút xíu nước dùng nước đọng, khiến người ta muốn ăn tăng nhiều. Nhẹ nhàng thổi một hơi, đem mì sợi đưa vào bên trong miệng Tả lao sắc mặt lại là hơi sướng sở, tiếp mắt không khỏi đóng lại, hưởng thụ vô cùng. Mị sợi cửa vào, lại lại như là tơ lũa vô cùng, nhẹ nhàng khẽ hấp, thì theo bờ môi chậm rãi chảy vào bên trong miệng, mùi thơm cũng là tùy theo càng ngày càng đậm. Bình thường mì sợi, cũng dễ dàng thắt nút, rất có thể hút tới một nửa thì không thể không chính mình giật đức, ảnh hưởng ăn mì cảm giác. Nhưng cái này sẽ không, mỗi một cây đều là vô cùng chân trượn, như là trạng thái cố định như nước chảy, tại vạn chúng ch Mặc dù chỉ là kẹp lên một điểm, nhưng lại hút trọn vẹn năm hơi thời gian. Ăn mì là một loại hưởng thụ, nhưng là hút mì sợi cũng đồng dạng thành một loại hưởng thụ. Tả Lao trên mặt kỳ dị, còn không đợi trong miệng mì sợi nuốt xuống, thì lập tức không kịp chờ đợi lại kẹp một đũa mì sợi, nhắm mắt lại trừ, cẩn thận cảm thụ được mì sợi dọc theo miệng chảy xuôi cảm giác. Thật tốt giống như một cái non mềm thiếu nữ đầu ngón tay, tại đụng vào miệng mình. Rõ ràng là ăn mì, nhưng là toàn bộ trong nhà hàng thế mà không có tê lạp tê lạp thanh âm. Mỗi người đều lựa chọn chậm dai hút lấy mì sợi, vô cùng dịu dàng. Bất chi bất giác, toàn bộ trong chén đầu thì đều bị ăn hạ, tả lão mặt mũi tràn đầy dư vị, không khỏi liếm liếm có chút mỡ đông bờ môi, đem ánh mắt rơi vào để lại nước dùng phía trên. Toàn bộ trong chén, nguyên bản nổi lơ lửng vài miếng rau xanh cũng đã biến mất, có chỉ là tung bay một số màu trắng mì sợi phân nước dùng. Không biết tại sao, nước dùng tuy nhiên như thế nhạt nhẽo, nhưng lại ngược lại càng khiến người ta sinh ra một loại muốn ăn dục vọng Tả lao chậm rãi đem bát cho bưng lên, tiếp lấy đối với nước dùng thổi một hơi, tạo nên từng cơn sóng gợn, theo sau không kịp chờ đợi đem đầu túi xuống, đối với cái bát cũng là khẽ ớt. Hồng hộp. Một ngụm canh nóng cửa vào, tả lao chỉ cảm thấy toàn thân đều là run lên bẩn bật sảng khoái vô cùng. Cái này canh nóng tựa như trong nháy mắt chạy vào chính mình mỗi một cái trong lỗ chân lông, để toàn thân hắn đều ấm áp, như tại tắm suối nước nóng, một cỗ lười biếng cảm giác tự nhiên sinh ra. Mì sợi mùi thơm đều ẩn chứa tại trong canh nóng, giờ phút này trong nháy mắt bạo phát. Mùi thơm này rất là thuần nát, cũng không có bao nhiêu gia vị, hoàn toàn là thanh thuần mùi vị, mặc dù nhạt nhã, lại làm cho người dư vị. Dễ uống, thật là thoải mái. Tả lão nhìn không được tự nói một phen, tiếp lấy đầu đều không nhắc, hồng hồ uống vào mì nước. Không đơn thuần là hắn, trong nhà hàng tất cả mọi người là bưng bát, đám chìm trong mì nước trong Hải Dương. Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, từng đợt tiếng xe gió lại chuyển tới. Làm cho tất cả mọi người lô thai đều là nhất động, nội tâm hơi kinh ngạc. Đây là tiếng đánh nhau. Quán ăn bên ngoài, không ít người đều là bắt đầu rối loạn lên, người người nốn náo nương theo lấy kinh hô. Thiên ly quốc làm việc, người không có phận sự, cút. Bá đạo thanh em như là lăn lộn tiếng sét ở trên bầu trời quen quẩn, để tất cả mọi người là trong lòng một lùi. Thân vực bên trong, thực lực rắc rối phức tạp, nhưng là dám xưng làm một nước, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh hãi tiếp lấy trong đám người lại là rối loạn tương mừng nhường ra một lối đi. Đã thấy, tình vô thương máu me khắp người, phía sau có một vị nữ tử, lão đảo chỉ hướng đại vương Sơn quán ăn mà đến, tiếp lấy trực tiếp tiến vào quán ăn. Ha ha ha, tình vô thương, rốt cục từ bỏ chống lại sao? Tiến vào quán ăn là chuẩn bị trước khi chết ăn cuối cùng nhất một hồi sau. Bá đạo thanh âm mang theo cuồng tiếu lại lần nữa văng lên, đem bữa ăn này quán cho ta bao vây lại, một con rủi đều không muốn buông tha. Dầm dầm rầm Vô số đạo khí thế bỗng dưng mà lên, hơn 10 vị mặc lấy khải giáp vệ binh đem đại vương Sơn Quán An vây quanh, trên thân mang theo sát khí, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cũng không ít vệ binh đem đám người gặt mở, bá đạo vô cùng, mà mọi người cũng căn bản không ai dám nói cái gì. Đi đầu một vị tướng quân nện bước nhanh chân bước ra đám người, mang trên mặt cười lạnh cùng không ai bị nổi cao ngạo, ngừng đầu mà bước đi vào đại vương Sơn Quán ăn chương 659, Làm cơm chùa gặp hạt điếm A. Tướng quân kia vừa mới đi vào quán ăn, cái mũi thì không khỏi nhất động, mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị. Cái này mùi vị không tệ, nghĩ không ra vân thành còn có như thế một gian quán ăn. Hán tự nói nói ra, tiếp lấy quét mắt một vòng còn sướng sốt mọi người, ta chính là thiên ly quốc triệu hạo, người không có phận sự, đều cút ra ngoài cho ta. hắn âm thanh tràn đầy hung lệ, để không ít người đều là mặt lộ vẻ hoàng sợ, tiếp lấy con cong thân thể bước nhanh rời đi. Tả lão cùng lạc trần liếp nhau, lại là mặt không đổi sắc ngồi tại nguyên chỗ còn có không ít đại gia tộc người, cũng là an tính tọa, yên lặng nhìn thay đổi. Triệu Hạo cũng không để ý đến bọn họ, chỉ là tùy ý tìm một cái chỗ ngồi nên ngang ngồi xuống, tiếp lấy ánh mắt rơi vào tình vô thương trên thân, như là miêu hí lao thử, tràn đầy trêu tức. Tình vô thương sắc mặt cực tái nhợt, thân thể tại tần số cao run rẩy, liền xem như ngồi xuống cũng là dựa vào nhu nhi nâng, cái kia nguyên bản khí phách gió bộ dáng đã sớm biến mất không thấy gì nữa, cả người chật vật vặn vần. Hắn từng ngụm từng ngụm thở hỗn hẹ. Ở ngược giống như là lò rèn đồng dạng không ngừng cổ động, thỉnh thoảng sẽ còn ho ra mấy ngụm màu tươi. Đây là linh lực tiêu hao quá độ mà lại bị thương nặng gây nên. Tô Vũ miệng điu một cái, đã đoán được phát sinh cái gì, không khỏi lắc đầu, tên này, thật đúng là thảm a. Tô lão bản, nhờ lời chúc của ngươi, ta là còn sống trở về. Tình vô Thương run run nơm nớp chống đỡ cái bản, sắc mặt tảm đạm, dáng chống đỡ lấy đối Tô Vũ cười nói. Sao ta dự đoán muốn tốt không ít. Tô Vũ chậm rãi lắc đầu, bình tĩnh nói ha ha ha, Tô lão bản vẫn là như vậy bất cận nhân tình. Tình Vô Thương cười cười, tiếp lấy mong đợi nói, "Ta lần này còn muốn thử xem Tô lão bản ảm nhiên tiêu hồn cơm, không biết có thể hay không cho ta đến một phần." Bản điếm hôm nay không bán ra ảm nhiên tiêu hồn cơm. Tô Vũ thanh âm nhàn nhạt, nhạt, "Tô lão bản, ngươi nhìn ta cũng là người sắp chết, có thể hay không thỏa mãn ta cuối cùng nhất cái này nguyện vọng nho nhỏ?" Tình Vô Thương đáng thương nhìn qua Tô Vũ, bờ môi đã không có chút huyết sắc nào. Tô Vũ liếc nhìn hắn một cái, không nhúc nhích chút nào, không có đồ ăn chính là không có, ngươi không cần nhiều lời. Vô thương, ngươi muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi chính là, đều như vậy, thì không cần cầu người. Nhu Nhi khắp khuôn mặt là lo lắng, không khỏi có chút không cam lòng. Tình vô thương lại là cười khổ lắp đầu, tiếp lấy tiếc hận thở dài, Nhu Nhi, thực không dám dầu dếm, cũng là tô lão bản nơi này cơm chiên mới khiến cho ta lấy dũng khí đi gặp ngươi, đáng tiếc. Hắn lời nói để Nhu Nhi hơi sướng sở, Tiếp lấy không khỏi lại lần nữa thật sâu giò xét bữa ăn này quán liếp một chút. Nàng trước đó không nghĩ ra, tình vô thương tại sao lại ở như thế giới tình huống nguy hiểm tiến vào căn này quán ăn, hiện tại cảm thấy có chút hiểu rõ. Tiếp theo, nàng đứng người lên, đối với tô vũ cúc không người, tô Lão bản, đây là vợ chồng chúng ta hai người cuối cùng nhất tâm nguyện, mong rằng tô lão bản thỏa mãn, đại ân đại đức, kiếp sau chắc chắn báo đáp. Quán ăn quy củ, xưa nay sẽ không bị phá hư. Đó là ngày hôm nay menu, tự mình nhìn đi. Tô Vũ chỉ men nu nói một câu, người sau quay người chính là chỉ hướng trong phòng bếp đi đến. Tiếp theo, hán tựa như tùy ý nói ra, lá sen máu gà, đối thương thế có chút hiệu quả, 500 mai thượng phẩm linh thạch. Tình vô thương đôi mắt đột nhiên sáng rõ, cao giọng nói, tô lão bản, vậy sẽ phải cái này. Ha ha, đúng là điên. Triệu hạo đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, không khỏi cười lạnh liên tục. Tình vô thương, xem ở ngươi ta trước kia cộng sự phân thượng, ta liền để ngươi ăn cái này cuối cùng nhất một hồi. Thế mà đi mua 500 mai phía trên bình linh thạch món ăn, không phải người điên là cái gì. Tiếp theo, hắn cũng là hướng về phía nhà bếp hô, cái kia đầu bếp, bản tước ra tướng quân cũng tới một phần, nếu là không hợp ta khẩu vị, cẩn thận ta đem ngươi tiệm này cho nện. Hắn đại đao rộng rãi lập tức ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có một chút muốn giao tiền ý tứ. Tô Vũ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Ba ba. Thái đao trong tay xoay tròn đùa nghịch một cái đao hoa, đem nguyên một con gà đều đặt lên bàn Theo sau dao quang lấp loé, đem thịt từng mảnh từng mảnh cắt xuống. Cái này thịt gà cắt đến từng mỏng, chính xác quá trình chỉ có năm hơi, nguyên một con gà trực tiếp biến thành một cái bộ xương gà. Cắt gọn thịt gà đặt ở một cái bích thanh sắc lá sen phía trên, bày ra một đóa rực rỡ đông hoa giống như. Theo sau đem lá sen một bao, toàn bộ để vào trưng trong lồng bắt đầu trưng nấu. Tô Vũ đánh cái búng tay, ngọn lửa màu xanh lập tức thấu thể mà ra, đem chọn cái lồng hấp bao khỏa ở chính giữa. Cùng lúc đó, hắn đổ ra một bát linh tuyền Đem linh dược ép ra chất lỏng, lại phối hợp chính mình đổ ra vị lăn lộn cùng một chỗ. Đem chén này trực tiếp đặt ở lồng hấp phía trên cùng một chỗ trứng nấu. Cô cô cô. Không dùng một lát, lồng hấp bên trong liền bắt đầu mạo đẳng lên nồng đậm nhiệt khí, nhiệt khí lăn lộn, lại nướng ở đâu bắt phối liệu phía trên, lập tức liền dâng lên mở mịt linh khí. Máu gà, vốn là một loại đại bổ linh thú, chất thịt bên trong ẩn chứa linh lực cực phong phú giàu, càng là có bổ sung khí huyết công hiệu, lại phối hợp tô vũ trứng nấu phương thức. Bên trong thân thể linh lực đạt được sử dụng tốt nhất giữ lại, chất thịt càng trở nên trong suốt sáng long lanh, đẹp không sao tả xiết. Theo sau, theo lồng hấp trung tướng lá sen bưng ra, trực tiếp đem phối liệu tới nước tại gà trên thịt, lá sen máu gà liền hoàn thành. Lá sen bên trong, lan lộn hơi nóng bay lên. Thương quá. Ta đi, quả nhiên rất thơm A. Ta liền biết, khó trách như thế quý. 500 mai thượng phẩm linh thạch, trước đó căn bản không ai dám điểm A, cũng liền tình vô thương không thèm đếm sửa mới có thể điểm. Không ít người đều không khống chế được đến xì xì cái mũi, mở miệng nói ra: "Ha ha ha, ngươi cái này đầu bếp quả nhiên có chút môn đạo, nhanh, đầu đến ta nơi này." Triệu Hạo đôi mắt sáng rõ, lấy một loại mệnh lệnh giọng điệu đối với Tô Vũ cao giọng nói ra. Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp lựa chọn bờ, đem lá sen máu gà đặt ở tỉnh vô thương trước bàn. Thịt gà trong suốt trong suốt, phía trên tới một tầng tương tài liệu, hiện ra một tầng hồng nhuận phân phất, nhiệt khí tràn ngập ra, nhìn rất dễ dàng câu lên người muốn ăn. Tình vô thương không kịp chờ đợi kẹp lên một khối một ngụm nhét vào trong miệng nô hắn đôi mắt nhất thời chừng lớn khit một hơi thật sâu trong mồm nhấm nuốt không ngừng cái kia thịt gà tràn ngập co giãn cảm giác phi thường tốt trọng yếu nhất là cái kia tương tài liệu vừa chua lại ngọt để hắn toàn thân lỗ chân lông đều là nhịn không được mở ra khí huyết đại thông chỉ là ăn một miếng thịt gà hắn lại là bắt đầu toát ra mồ hôi nóng toàn thân đều biến đếnấm áp lên đồng thời Bành trướng linh lực theo cái kia thịt gà tràn vào hắn trong bụng, bị hắn hấp thu. Thật là thoải mái a Tình vô thương cảm giác lực lượng đang không ngừng khôi phục tại khí huyết bổ dưỡng hạ, tự thân thương thế đều đang nhanh chóng khép lại. Như thế món ăn, đúng là hắn lúc này cần có nhất. Đâu biết, người đây là ý gì? Tình vô thương bên này ăn đến rất này, nhưng là triệu hạo sắc mặt lại là hoàn toàn âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chầm chầm tô vũ mở miệng hỏi. Quán ăn quý củ, trước trả thù cơm Tô Vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy hắn. A. Ngươi cảm thấy ta sẽ giống như hắn đần đột, cho ngươi 500 mai thượng phẩm linh thạch. Triệu hạo khỏe miệng mang theo đùa cợt, nghĩ không ra ta triệu hạo cả đời làm việc, ăn cơm chùa vô số, thế mà đụng tới một nhà hắc điếm, thú vị. chương 660, khiêu khích quán ăn quý cũ 3. Triệu hạo đôi mắt đông nhiên níu lại, lãnh mang lấp lòe, trầm giọng nói, ta khuyên ngươi vẫn là đi ra xem một chút các ngươi quán ăn chung quanh, mới quyết định. Không dùng hắn nói. Đại vương Sơn quán ăn bên ngoài cảnh tượng Tô Vũ thu hết vào mắt. Lúc này, tại quán ăn chung quanh đã tụ tập hơn 10 vị vệ binh, phía trước là một loạt mang theo đao thuẫn, phía sau cùng chung quanh các nơi trên mái hiên thuần một sắc tất cả đều là cùng nô thủ. Thực lực bọn hắn chi ít đều là hạ vị thần đỉnh phong, binh khí trong tay lóe ra hàn mang, hiển nhiên cũng không phải phản phẩm. Theo tổng hợp tố tổ chất đến xem, những vệ binh này còn muốn tại trần gia thần tướng đội phía trên. Không dùng. Tô Vũ chậm rãi đầu thanh em nhạt, nhạt. Tiến vào quán ăn, liền muốn tuân thủ quán ăn quý củ. Ha ha ha, ha ha ha. Triệu hạo như là nghe được cười chê, cười đến thân thể run mạnh, lông mày ria mép cùng bay, quý củ. Ngươi thế mà cùng ta nói quý củ. Ánh mắt của hắn theo tô vũ đám người trên mặt đảo qua, sắc khí nghiêm nghị, chỉ bằng mấy người các ngươi quán ăn đầu bếp, thế mà cũng dám như thế cả hẳn rỡ. Có tin ta hay không động động ngón tay thì để cho các ngươi đầu người rơi xuống đất. Ngươi có thể thử một chút. Tô vũ sắc mặt bình tĩnh. Triệu hạo trong mắt tinh quang lấp lẻ, nghĩ không ra một cái đầu bếp cư nhiên như thế kiên cường, chỉ tiếc ngươi kiên cường dùng sai chỗ. Toàn thân hắn khí thế đều tại thời khắc này tăng lên điên cuồng, chuẩn bị để vệ binh hái lấy tiến công. Haha, ha, triệu tướng quân bất giận, trước trả tiền sau ăn cơm đúng là bữa ăn này quán quy củ. Đúng lúc này, tả lão lại là cười cười, ngảy ra làm hòa sự lão, không bằng dạng này, một trận này coi như ta mời tướng quân, không bằng thì chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa đi. Ừm. Triệu hạo lông mày nhữ lại, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tả lão, ngươi cảm thấy ta không có tiền. Tự nhiên không phải. Biết liền tốt. Triệu hạo bá đạo vô song, trên mặt cao ngạo, ta đến nơi đây ăn cơm là cái này quán ăn tám đời đã tu luyện phức khí. Trả thù lao. Không tồn tại. Triệu tướng quân, tiệm này có chỗ khác biệt, ăn cơm trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ta nhìn vẫn là không muốn hư tiệm này quy củ mới là. Lạc Trần không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Ừm. Ngươi là cái gì đồ vật? Lại dám như thế nói chuyện với ta Triệu hạo mi mắt đống nhiên chừng một cái Ánh mắt lạnh lùng Hắn không ai bị nổi, thái độ cực các kém Để lạc trần cũng là sờ mặt lại Ta đây là tại hảo tâm nhắc nhở triệu tướng quân Ha ha ha Triệu hạo tiếp tục cùng thiếu Hảo tâm nhắc nhở Sao thế, ta triệu hạo từ trước đến nay chỉ ăn cơm chùa Thế nào Hắn quay đầu, nhìn về phía mọi người xung quanh Ta như thế như bức Còn có ai cảm thấy ta cần phải trả tiền Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, không biết nên thế nào nói. Cái này mẹ nó, ngươi có phải hay không trâu buộc chúng ta không biết, nhưng là bữa ăn này quán là thật như bức a Ngươi không trả tiền, thật không có vấn đề sao. Thực, ta cảm thấy đi, vẫn là trả tiền cho thỏa đáng. Có người yếu ớt nói một câu. Không sai, không sai. Rất nhiều người đều bản năng thuận miệng hét lại gật đầu nói. a triệu hạo sắc mặt trong nháy mắt cứng đở, khó có thể tin nhìn lấy mọi người. Ha ha ha, phản, phản. Ngắn ngủi ngây người sau, triệu hạo lại là tức giận vô cùng mà cười, nghĩ không ra ta thiên ly quốc uy tín đã hạ xuống đến loại trình độ này sao. Hắn mắt hổ quét qua, chỉ mọi người, mang theo trào phúng, lớn lối nói, rắc rưởi các ngươi đều là một đám rắc rưởi Thế mà lại đi tuân thủ một cái nhà hàng nho nhỏ quý củ. Ngày hôm nay, người bá vương này bữa ăn ta còn không phải ăn không thể. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều trầm mặt xuống, hai mặt nhìn nhau. Bẹp bẹp. Tại quỷ dị như vậy bầu không khí phía dưới, tình vô thương nhấm nuốt âm thanh lại là vô cùng trói thai, để triệu hạo sắc mặt càng thêm âm chậm. Nhu nhi người mau ăn đi, tô lão bản tay nghề độc nhất vô nhị, nhân gian khó có. Một bên ăn, tình vô thương còn một bên thuốc dục nói. Nhu nhi khẽ hư một tiếng, chú ý lực lại đều đặt ở triệu hạo trên thân. Nàng thừa nhận bữa ăn này quán thực vật cực kỳ ăn ngon, nhưng lúc này là phi thường thời kỳ. Nàng chú ý lực tự nhiên không có khả năng hoàn toàn đặt ở mỹ thực phía trên Bữa ăn này quán Thật không có việc gì sao Nàng thật sự là nhịn không được Đối với tình vô thương nhỏ giọng hỏi Không có việc gì Tình vô thương cười cười Tiếp tục ăn lấy Chúng ta là người tiêu thụ Bữa ăn này quán lẽ ra bảo hộ chúng ta an toàn Hắn lời nói để nhu nhi không còn gì để nói Người tiêu thụ có cái cái dám rủng Cái này nói bảo hộ liền có thể bảo vệ bảo vệ được sao Tình vô thương Khó được ngươi tại trước khi chết còn có thể có như thế nhà hứng, bữa ăn này quán mùi vị như thế nào. Triệu hạo cơ hồ là gầm nhẹ đi ra. Mùi vị tự nhiên không thể chê, ăn ngon. Tình vô thương chật chật lấy miệng. Đã như vậy, như vậy ngươi cũng nên lên đường. Triệu hạo sát ý thấu thể mà ra, hơi có chút giết gà dọa khỉ ý tứ, người tới, đem tình vô thương bắt lại cho ta. Ẩm ẩm. Lập tức liền có hai đạo thân ảnh từ bên ngoài sông vào Đại Vương Sơn. Thung thung. Ngay tại lúc đó, ngoài cửa những vệ binh kia cũng là không hẹn mà cùng hướng về phía trước thực sự hai bước, cấp bộ chỉnh tề, để khắp nơi đều tại rung động. Triệu hạo, cái này trong nhà hàng có quý củ, không được tại trong nhà hàng tranh đấu, ngươi khẳng định muốn động thủ. Thính vô thương không khỏi mở miệng nói. Mai Nhu Nhi càng là hai tay nắm chặt, tuy nhiên đã sớm đoán được chạy trốn vô vọng, nhưng vẫn là khẩn trương. Ha ha ha, thính vô thương, đầu góc ngươi có phải hay không tú đầu? Triệu hạo chỉ cảm thấy cả ngày hôm nay đều đang nghe cười chê, một cái liên quan tới quán ăn cười chê. Quy củ. Bữa ăn này quán quy củ trong mắt ta cũng là một cái giam chó. Cũng liền các ngươi những thứ này đần độn sẽ tin tưởng cùng tuân thủ. Đông đông đông. Hai vị kia vệ binh cước bộ dẫm tại trong lòng mọi người, khoảng cách tình vô thương càng ngày càng gần. Triệu tướng quân, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn khiêu chiến quán ăn quy củ cho thỏa đáng, không bằng ta mời ngươi ăn cơm. Chờ quán ăn đóng cửa các ngươi lại đối phó tình vô thương cũng không muộn à. Tả Lao tiếp tục khuyên. Hắn chỉ lấy được tô vũ tính cách, sợ quán ăn cùng thiên ly quốc quan hệ quá cường, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Mẹ, các ngươi từng cái có phải hay không đều là thiểu năng trí tuệ. Bản tướng quân làm việc, đừng nói là căn này nhà hàng nhỏ nhỏ, liền xem như toàn bộ vân thành cũng đỡ không nổi. Triệu hạo ngư bức hống hống, khuôn mặt lạnh lùng, là thời điểm bày ra thiên ly quốc quốc uy. Cái kia hai tên vệ binh toàn thân linh lực bắt đầu bạo dũng, khi thế không ngừng gia tăng. Đại vương Sơn trong nhà hàng, cấm đoán tranh đấu. Vân bất phàm nhứng mẩy, lệnh giọng nhắc nhở. Hờ à à à, thế mà thật là có cái quy củ này, bất quá. Thì tính sao? Triệu hạo cười lạnh không thôi, liếc liếc một chút vân bất phàm, khinh thường nói, tiếp tục. Người ngăn cản, giết chết bất luận tội. Mà lúc này, tình vô thương lại là an ngồi ở một bên, toàn tỉnh linh lực đều là thu hồi. Tựa như không biết cái kia hai tên vệ binh tại ở gần, thậm chí, còn an ủi bên người nô Nhi, để cho nàng không cần khẩn trương. Từ bỏ chống lại sao? Cái kia hai tên vệ binh trong mắt mang theo lanh ý, linh lực bao trùm tại bàn tay, đối với tình vô thương trọng tới. Tự tiện người xuất thủ, phạt, treo ngược thị chúng Đúng lúc này, nhàn nhạt thanh âm chuyển vào mọi người lốt hai, để bọn hắn tâm đều hơi hơi nhảy một cái. chương 661, trường phạt, xoay tròn Quốc hoa. Siêu siêu. Hai đạo hư ảnh trong nháy mắt thoát ra, như là linh xả, đối với cái kia hai tên vệ binh phóng đi. Vúng. Hai người kia cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện hạng người, sầm mặt lại, trường đao trong tay dơ lên, đối với cái kia hư ảnh thẳng chạm mà đi. Ken Ken. Trường đao không chút huyền niệm bị hư ảnh đẩy ra, tiếp lấy đối với cái kia hai tên vệ binh quấn quanh mà đi. Liên mang theo trong tay bọn họ thuẫn bải cùng nhau bao khỏa ở bên trong, tiếp lấy bông nhiên kéo một phát, chỉ trong nháy mắt liền đem bọn hắn cho treo ngược tại quán ăn phía trên Đây hết thể cũng chỉ là phát sinh ở trong trước mắt, đợi đến mọi người lấy lại tinh thần, quán ăn phía trên đã nhiều hai đạo theo gió phiêu lãng bóng người. Quả nhân A, vẫn như cũng là không thay đổi kết cục. Mọi người sắc mặt như thường, cũng không có quá ăn nhiều kinh hãi. Triệu hạo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người đều là ngơ ngác. Người dám ra tay với chúng ta. Hắn khó có thể tin nhìn lấy tô vũ, tiếp lấy ánh mắt trầm xuống, sắc ý ngập trời, động thủ cho ta, đem cái này quán ăn san thành bình điện. Quán ăn bên ngoài, tất cả vệ binh khí thế tại thời khắc này đột nhiên bạo phát, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, đông đảo khí thế hợp thành hẳn nhất, để không khí đều có chút vằn mẹo. Người chung quanh tại cố khí thế này phía dưới đều là kinh hồn bạc vĩa, không chô ở lùi lại. Bán tên Theo quát to một tiếng âm thanh, vô số mũi tên lập tức bay ra, như là mưa to, cả ngày che lấp mặt trời. Bọn họ tuy nhiên chỉ có vài chục người, nhưng là trong tay cung nỏ lại là đi qua đặc thủ chế tác. Chỉ cần có linh lực liền có thể tại thời gian cực ngắn bên trong phát xạ Mà lại, những thứ này mũi tên còn mang lấy bọn hắn ý chí Như là châu chấu, một mạch đều hướng về trong nhà hàng dũng mãnh lao tới Lách cách Không khí tựa như đều bị những thứ này mũi tên đâm thành thủng trăm ngàn lỗ Không gian không ngừng mà phát ra bạo phá âm thanh Vạn tên cùng bán, trang diện ý vi trắng quan Đối mặt loại này thế công, chỉ cần là người liền sẽ cảm giác tê cả da đầu Hãy hùng khiếp vĩa các ngươi sẽ vì các ngươi hành động trả giá đắt. Triệu Hạo nhìn lấy những cái kia mũi tên, mang trên mặt băng lánh nụ cười. Phanh phanh phanh. Tại vô số người nín hơi nhìn chăm chú phía dưới, vẹn vẹn một cái nháy mắt công phu, những thứ này tiện thì đánh vào đại vương sơn quán ăn phía trên. Cái này? Điều này sao có khả năng? Triệu Hạo thần sắc bỗng nhiên cứng đờ, đồng tử không khỏi phóng đại, nhỉ non lên tiếng. Đã thấy, những cái kia mũi tên tại chạm đến quán ăn trong nháy mắt, thế mà như là trứng gà đụng thạch đầu trực tiếp hóa thành bột mịt. Những thứ này mũi tên đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, liền xem như tinh cương thạch cũng có thể tùy tiện xuyên thủng, thế mà liền một mặt phổ thông vách tường đều không phá nổi. Siêu siêu siêu. Còn không đợi hắn có phản ứng, trong nhà hàng lại là thoát ra mấy chục cái dây thửng, đối với những vệ binh kia phóng đi. Thuấn vệ binh, phòng ngự. Những cái kia cầm trong tay thuấn bài vệ binh lập tức tiến lên, nhưng mà, cái gọi là phòng ngự tại dây này phía dưới căn bản không có mảy may tác dụng tiếp lấy liền người mang thuẫn cùng nhau bị quân đến không trung, lần lượt từng bóng người, liên tiếp không ngừng bị đánh ngã treo lên, khiến người ta hoa mắt. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, nguyên bản còn khí thế kinh người vệ binh đã hết thảy treo ở đại vương sơn quán ăn phía trên. Làm cản, Triệu Hạo thanh âm khàn khàn, ngắn ngủi ngốc trệ sau đó lại là không gì sánh kịp phân nộ, cước bộ đạp lên mặt đất, thân thể mảnh liệt thoát ra, đối với Tô Vũ bàn tới, hắn không hổ là tướng quân, thế mà không nói hai lời, đối với Tô Vũ mở ra thế công, Quán ăn phạm vi vốn cũng không lớn, toàn lực phía dưới, hắn cơ hồ thoáng qua liền tập trung tới Tô Vũ trước mặt, đem trung vị thần đỉnh phong lực lượng bạo phát đến cực hạn. Chết đi cho ta. Hắn âm thanh âm trầm vô cùng, hai mắt đỏ thấm. Bắt giặc phải bắt vua trước. Tô Vũ chỉ là hạ vị thần trung dai, trong mắt hắn cùng con kiến hôi không khác, muốn giết, không khó. Tốc độ của hắn gì nhanh chóng, chỉ trong ngấy mắt, đầu ngón tay khoảng cách Tô Vũ cổ chỉ có nửa thức xa, hơi thở tiếp theo liền có thể đem T Như thế cự ly ngắn, mặc cho ai đều không kịp cứu viện Nhưng mà, nương theo lấy một đạo tiếng xé gió Một cái dây thường lại là theo một cái xảo trá góc độ thoát ra Lấy một loại thật không thể tin tốc độ trực tiếp cuốn quanh ở trên cổ tay hắn Siêu siêu siêu Tiếp theo, lại là ba sợi dây thường đồng thời thoát ra Cuốn chặt lấy hắn Tứ chi Cách Triệu hạo cả người đều bị kéo ra Trên mặt còn mang theo vội vàng không kịp chuẩn bị biểu lộ Ngay sau đó Một cái tráng kiện mấy lần dây thường theo lưng hắn sau xuất hiện, xoay tròn ở giữa, đối với hắn cúc hoa bỗng nhiên đầm một cái. Nga ô. Vô cùng thê tiếng kêu thảm thiết theo triệu hạo bên trong miệng chuyển ra, để tất cả mọi người là nhịn không được tê cả da đầu, nổi ra gà rơi một chỗ. Toàn thân hắn đều đang run rẩy cả người mặt đều xanh, trong nháy mắt này tựa như dư thoát, tứ chi đứng thẳng lôi kéo, mất đi chỗ có sức lực. Đinh. Kiểm chắc đến đối ký chủ hạ sát thủ, tăng thêm trừng phạt. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống, dây thừng kia tại triệu hạo bên trong thân thể thế mà bắt đầu điên cùng xoay tròn, hiện trường kia. Không cách nào miêu tả. Đối bản lão bản xuất thủ, xoay tròn Quốc hoa 6 canh giờ. Tô vũ sắc mặt cổ quái, mở miệng nói ra. Hắn không nghĩ tới, hệ thống này trừng phạt thế mà lại như thế trọng khẩu vị. Cái, thập, cái gì? Triệu hạo kém chút khóc lên, toàn thân run rảy không có chút nào dừng lại dấu hiệu, miệng không trô ở run lên nói. lúc này Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tế bào đều đang ngảy nhót, thân thể tựa như không phải mình, khuất đụng, khuất đụng à. Mọi người nhìn lấy triệu hạo, mỗi một cái đều là không tự chủ được lạnh run, một cô ý lạnh lạnh từ đầu đến chân, đối tô lão bản xuất thủ trừng phạt quả nhiên đáng sợ. Ô ô ô tại như thế tráng kiện dây thường phía dưới, triệu hạo rốt cục không thể kiên trì được nữa, bên trong miệng bắt đầu phát ra tiếng ngẹn ngào, hai mắt càng là chạy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, toàn thân một kéo ra lắp một cái, tựa như tại run dậy. Thời gian uống cạn nửa chén trà liền đã dạng này, 6 canh giờ. Chập chập chập, cúc hoa có thể hay không phế? Coi như không phế, cái kia đến trướng đến cái gì trình độ A. Tô lão bản đúng không? Ta sai, ta sai A. Triệu hạo trong nháy mắt thì sợ, nước mắt cùng lưu, đánh lấy run dậy nói. Người không phải như bước sao. Tiếp tục giả vờ bức A. Mọi người thấy lúc này triệu hạo, đều là không khỏi lắc đầu thở dài, vừa mới nghe chúng ta không liền không sao. Thế mà còn muốn tới nơi này ăn cơm chùa ai, quả nhiên là người không biết không sợ a Tô lão bản, cảm ơn. Tình vô thương lôi kéo nhu nhi lập tức đứng dậy, thành khẩn đối với tô Vũ không người nói ra. Ta cũng không phải là giúp các người, chỉ là tại bảo trì quán ăn quy cụ a Tô Vũ không quan trọng khoát khoát tay, tùy ý nói. Tiếp theo, hắn lại đối chúng nhân nói, ngày hôm nay buôn bán thời gian kết thúc, mọi người mời trở về đi. Hắn lời nói đương nhiên sẽ không có người không nghe, tuy nhiên không muốn, nhưng tất cả mọi người là lập tức đứng dậy cáo tử cung kính không thôi. Tô Đại Vương, không biết người nơi này còn nhận người sao. Chúng ta. Tình vô thương lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Tô Vũ lắc đầu cắt ngang. Đại Vương sơn quán ăn trước mắt còn không có nhận người tính toán. Các ngươi vẫn là thừa dịp thời gian này mau trốn đi. Như thế. Cái kia liền cáo tử. Tình vô thương cùng nuôi nhi lướt nhau, thở dài, không dám thất lễ, lập tức hướng về quán ăn chạy ra ngoài. chương 662, dung hợp biển hiệu. Hôm sau, trời tờ mở sáng. Triệu Hạo rốt cục kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, theo dây thường phía trên chậm rãi rơi xuống. Lúc này, cả người hắn đều là hư, cứ bộ như là nổi giữa không trùng, con con thân thể, liền bước đi đều có chút bất ổn. Ngẫu chốt là, theo hắn Cúc Hoa chỗ truyền đến trận trận tê dại cảm giác, để toàn thân hắn đều đang run dậy, để không nổi nửa chút khí lực. Cúc Hoa tàn, đầy thương tổn. Hắn lúc này đều có chút không đành lòng nhìn thẳng chính mình Cúc Hoa. Tướng, tướng quân, ngài, không có sao chứ? Một tên vệ binh không khỏi tiến lên ân cần nói. Không có việc gì. Ta có thể có sự tình gì. Triệu hạo ra mặt đều tại co rúm, cố nén đứng thẳng người, bày làm ra một bộ không có việc gì bộ dáng Ta nói với các người, các ngươi nhìn thấy đều là giả tượng, thực dây thừng kia căn bản là không có đâm đi vào. Thật. Đương nhiên là thật, vật kia cũng là dùng tới dò người. Ta nhưng là thiên ly quốc tướng quân, mượn cái này quán ăn một cái lá gan cũng không dám làm như vậy. Triệu hạo nghiêm sắc mặt, nói tiếp. Chuyện này sau này ai cũng không cho phép đối ngoại nhất lên biết không. Tuân Mệnh, Thướng Quân. Tốt, chúng ta tại tình vô thương trên thân làm tiêu ký, trước đổi bắt, căn này quán ăn sau này ta sẽ trở về. Triệu hạo lòng còn sợ hãi nhìn đại vương Sơn quán ăn liếc một chút, sắc lệ pháng phất nói ra. Lúc này mặc dù sắc trời còn sớm, nhưng là đại vương Sơn quán ăn bên ngoài đã tụ tập không ít người, đối mặt mọi người quỷ dị ánh mắt, bọn họ tự nhiên một khắc đều không mặt tiếp tục chờ đợi, bay nhanh rời đi. Một mực đến phơi nắng ba n Đại vương Sơn quán ăn đại môn mới kết một tiếng mở ra, sở tiêu giao ngáp mở cửa ra, đại vương Sơn quán ăn bắt đầu buồn bán, hôm nay bữa sáng là sữa đậu nành, cháo bát bảo cùng bí ngô bánh, các vị mời tiến đi. Ngày hôm nay mở cửa như thế mượn các ngươi bọn gia hỏa này có phải hay không lười biếng? Tả lao cười ha ha, mở miệng nói ra. Có sao? Chúng ta đại vương cũng không có quy định chúng ta thời điểm nào mở cửa. Sở tiêu giao nhún nhún vai, cà lơ phất phơ trả lời. Tả lao bất đắc dĩ lắc đầu tiếp lấy đem đầu vào bên trong thăm dò, thấp giọng nói, "Ngày hôm nay Tô đại vương không theo chúng ta cùng một chỗ dùng cơm a." "Yên tâm đi, ngày hôm nay không biết." Sở Tiêu Dao nhảy nhảy khoe miệng, mở miệng nói, "Hô." Xung quanh không ít người đều vểnh tai nghe, đều là đại thở dài một hơi, tiếp lấy trên mặt cười cười, đi vào quân ăn. Mà lúc này, Tô Vũ Chính nằm ngửa ở trên giường, mang trên mặt một chút vẻ hưng phấn. Đêm qua không để ý, tỉnh lại sau giấc ngủ, Nghĩ không ra rút thưởng liệt biểu bên trong thế mà nhiều một lần rút thưởng cơ hội, bất chi bất giác lại là một tháng trôi qua. Nho thí chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, mình nếu là có thể rút trúng cái gì đồ tốt cũng tốt như vậy. Bởi vậy, Tô Vũ không do dự, trực tiếp thì lựa chọn bắt đầu rút thưởng. Theo Tô Vũ ra lệnh một tiếng, hệ thống rút thưởng giao diện bỗng nhiên nhảy một cái, tiếp lấy quen thuộc 30 tấm biển hiệu chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn như cũ là ngũ hành 6 nhóm phương thức sắp xếp. Hắn độ ngực hơi hơi chập trùng, hít sâu một hơi.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 Lại có điều thiền, xuất phát từ nam nhân bản năng, Tô Vũ đem ánh mắt không khỏi tại điều thiền biển hiệu phía trên nhiều rừng lại chốc lát. Kiến trúc loại, mục nhân hạng, đồng nhân hạng, đại vương Sơn gác cổng phía bên phải, đại vương Sơn siêu thị chi nhánh, đại vương Sơn thủ Sơn đại trợ, đại vương Sơn linh dược viên. Kiến trúc loại cùng lần trước so sánh căn bản không có biến hóa quá lớn, thế mà xuất hiện lại một cái chi nhánh, liền siêu thị đều tới. Tập vật loại, huyền quang cánh, ỷ thiên kiếm, bó thiên tỏa, đà thần ti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 Trong bất chi bất giác, biển hiệu đã tiếp cận vượt qua một nửa. Lần này biển hiệu có chút kỳ lạ, một nửa là hỏa hồng, một nửa lại là xanh đậm. Tô Vũ nhướng mày, gắt gao nhìn chằm chằm tấm thẻ bài kia, yên tỉnh chờ đợi. Ma thú dung hợp. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút chúng ma thú dung hợp biển hiệu, phải chăng nhận lấy. Nhận lấy. Theo Tô Vũ ra lệnh một tiếng, biển hiệu lập tức xuất hiện trong tay. Đổi lấy biển hiệu. Ma thú dung hợp biển hiệu lập tức xuất hiện tại Tô Vũ trong tay. Ma thú dung hợp Ký chủ có thể chỉ định hai loại ma thú dung hợp lẫn nhau, không cái gì hạn chế. Dung hợp biển hiệu chỉ có một câu giới thiệu, nhưng là công năng lại là vô cùng cường đại, mẫu chốt nhất là cuối cùng nhất một câu, không cái gì hạn chế. Thủy cung hòa lẫn nhau xung đột, lại có thể dung hợp. Thần thú vốn là đứng ở thế giới đỉnh phong, nếu là hai cái thần thú dung hợp, như vậy nên cường đại đến cái gì cấp độ. Cầu ngữ có nói, như hổ thêm cánh. Đem hai loại ma thú dung hợp lẫn nhau, ưu thế bổ sung tuyệt đối có thể đạt tới chất bay vọt. Tấm thể này bài xuất hiện số lần rất nhiều, nghĩ không ra lần này rốt cục rốt chúng. Tô Vũ trong đầu cái thứ nhất xuất hiện cũng là ma Mao, qua một lúc thì đem ý nghĩ này cho hất ra. Mao Mao mong cho cơ hồ vô địch, vạn pháp đều là phá, dung hợp có vẻ hơi dư thừa, mà lại nếu quả thật dung hợp, như vậy cũng không tính là ma Mao, bản đại vương nhưng là thu thập không ít ma thú, có cơ hội thật tốt thử một chút tốt. Dầm dầm dầm, tại vân thành cách đó không xa trong dây núi Tiếng anh minh không ngừng chuyển đến, vô số linh lực bốn phía, kinh động vô số ma thú. Tình Vô Thương, người không thoát. Triệu Hạo một mặt ngạch tâm trầm, mi mắt nhìn chằm chằm Tình Vô Thương, tràn ngập sắc ý. Vừa nhìn thấy Tình Vô Thương, hắn thì không khỏi nghĩ đến chính mình chịu khuất phục, khúc hoa càng là cảm thấy còn hơi đau. Thân tiến vệ thật đúng là mũi chó, vĩnh viễn sẽ không mất dấu mục tiêu, nghe danh không bằng gặp mặt. Tình Vô Thương sắc mặt khó coi, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, toàn thân căng cứng. Hắn muốn còn muốn lấy lui làm tiến. Cô ý trốn ở Vân Thành phụ cận chỗ bí mật, kế hoạch đợi đến Triệu Hạo đi trở ra, lại nghĩ không ra dễ dàng như thế liền bị tìm ra. chương 663, ủy khuất đến thuốc thít. Tô Vũ thản nhiên đi xuống lầu, lúc này đã đến vào lúc giữa trưa, trong nhà hàng đã kín người hết chỗ, thực khách đều dòng chơi tại mỹ thực trong Hải Dương. Không ít người nhìn thấy Tô Vũ, đều là đáp lại thân mật nụ cười. Trực tiếp đi vào nhà bếp, đã thấy sở vân bình thường bọn người chính đang bận rộn lấy. Bọn họ một bên phụ trách liên hệ Đại Vương Sơn bên kia yêu cầu làm đồ ăn, một bên lại phải kịp thời đem món ăn bưng lên bàn, bận bịu quên cả trời đất, nhìn thấy Tô Vũ tới, đều là cùng kính chào hỏi. Đại Vương, thần trong khu vực người thật đúng là không phải đáp. Sở Tiêu giao đi đến Tô Vũ bên người, mang trên mặt sợ hai thán phục, chẳng những linh khí dư giả, cũng không có Ngũ Châu đại lục như vậy đại bình cảnh, khó trách mỗi người đều mạnh như vậy. Đúng vậy a Đại Vương, Tiêu giật Hàn tên kia biết do nói chúng ta trong nháy mắt đột phá như thế nhiều. Mi mắt đều đỏ, thường xuyên thông qua nhà bếp gào thét, vội vàng muốn đi qua. Vân Bất Phàm cười nói. Muốn ta nói, không bằng đem đại vương xây đến thần vực, đem chúng ta đệ tử đều chuyển tới. Sở tiêu giao đề nghị lấy. Tô Vũ trầm rãi lắc đầu, sau này hội có cơ hội, hiện tại chúng ta chính là muốn phụ trách đem đại vương Sơn danh khí cho chuyển đi ra. Sau này đại vương Sơn tại thần vực phát triển hội rất dễ dàng nhiều. Giải. Vân Bất Phàm gật đầu, ta sẽ không để cho đại vương Sơn có mảy may xấu hổ. Các người ta vẫn là yên tâm, ta tin tưởng đại vương Sơn đệ tử, mỗi một cái đều có thể tỏa sáng hào quang. Tô Vũ cười cười, tiếp lấy nhìn về phía cơ như tuyết cùng Âu Dương Linh, hai vị tiểu thư, làm phục vụ viên cảm giác như thế nào. Cái này có thể nói là tập luyện tâm tính một loại phương thức, đối võ đạo có cực trợ giúp lớn. Cơ như tuyết trả lời lời ít mà ý nhiều, đối võ đạo hoàn toàn như trước đây chấp nhất. Âu Dương Linh điểu biểu môi, thối lao bản, cảm ơn ngươi giúp ta đột phá võ đạo. Nàng nóng nảy tâm tính đã tốt quá nhiều, không hề giống nguyên lai như vậy dễ giận, cũng hiểu rõ Tô Vũ khổ tâm. Tô Vũ không để bụng cười cười, nói tiếp, một tháng thời gian đã đến, người đã khôi phục tự do. Lần đầu nhìn thấy Âu Dương Linh lúc, nàng tính khí cực kém, hoàn toàn là một bộ cao cao tại thượng, xem mạng người như cỏ rác điêu ngoa nữ tử, có điều không khó coi ra, nàng tâm điệu rất thẳng, chẳng qua là bởi vì khuyết thiếu giáo dưỡng, mà lại kinh nghiệm sống chưa nhiều duyên cớ, có bất phàm thân thế, Mỗi ngày trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, nhìn quen người ti tiện, tự nhiên cho nàng một loại mạng người có thể dùng linh thạch để cân nhắc áo giác. Cái này liền như là một cái không hiểu chuyện hài tử, hắn phạm sai lầm, người trưởng thành rất khó lối ra trách cứ, cần cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cũng may, đi qua một tháng thời gian, Âu Dương Linh cuối cùng là có trưởng thành. Thối lão bản, ta! Âu Dương Linh đồng tử hơi hơi phóng đại, miệng mở rộng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ta có thể tiếp tục lưu lại nơi này sao? Hít sâu một hơi, Âu Dương Linh lại là cắn cắn ngôi, mở miệng nói. Ha ha, ngươi nhưng là Âu Dương gia công chúa, sau này sự việc còn có quá nhiều, nhớ kỹ bây giờ mình tâm tính, khống chế tốt chính mình tính khí. Tô Vũ cười cười, cười hơi hơi lắp đầu, trở về đi, các ngươi gia tộc cũng là danh môn vọng tộc, không nên đợi ở nơi này. Hử, ngươi còn biết ta là Âu Dương gia công chúa A. Cẩn thận ta trở về sau liên hợp trần gia cùng lãnh ra đem ngươi cửa hàng này cho nện. Âu Dương Linh mi mắt trừng một cái, ra vẻ hung ác nói ra. Tô Vũ không quan trọng đúng đúng vai, tiếp lấy sắc mặt trịnh trọng nhìn lấy nàng, tốt, từ giờ trở đi, người khôi phục tự do. Hán câu nói này để Âu Dương Linh sắc mặt cứng đờ, trong mắt lẽ lên một tia bi thương và không muốn chi tình, qua một lúc thì ra vẻ nụ cười, tựa như giải thoát đồng dạng dỗi người một cái, ha ha ha, thối lao bản, ta làm phục vụ viên thời điểm chỉ có thể nhìn người khác ăn, cái này rốt cục có thể tự mình làm thành khách hàng vừa dứt lời Nàng thì xoay người, phối hợp tìm một vị trí ngồi xuống, giống như chuẩn bị lựa chọn món ăn. Nhìn lấy nàng cô đơn bóng lưng, tô vũ rất hình thức tính thở dài, tiếp lấy trong nháy mắt như là người không việc gì, tùy tiện tìm một vị trí, đặt ngông ngồi xuống, cao giọng nói ra, cho bản đại vương mang thức ăn lên, ngày hôm nay cơm trưa, bản đại vương cùng mọi người cùng nhau. Cái này mẹ nó. Nguyên bản còn một mặt vui vẻ hưởng thụ mỹ thực mọi người, mặt đều là tối đen, kém chút khóc lên. Cơm trưa thời gian tại mọi người dậy dò bên trong chậm rãi đi qua, vô cùng chờ mong bữa tối thời gian yên lặng tiến đến. Mọi người ở đây hưởng thụ lấy mỹ thực đồng thời, từng đợt bạo động âm thanh lại là từ bên ngoài chuyển đến, thanh âm này càng ngày càng gần, cảm thấy nương theo lấy tranh đấu. Tình vô thương, người sớm muộn đều sẽ rơi vào trong tay ta, đừng có lại chạy, đứng lại cho ta. Thanh âm quen thuộc làm cho tất cả mọi người đều là hơi sững sở, mặt lộ vẻ cổ quái. Ngay sau đó, một bóng người thì theo ngoài cửa sông vào đến. Tình vô thương hình tượng và lần trước cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũng là đầy người huyết dịch, chật vật không thôi. rầm rầm rầm Hơn 10 vị vệ binh cũng là lập tức đem Đại Vương Sơn quán ăn vây quanh. Đây hết thể là quen thuộc như thế, như là dẹt sờ đều Tình vô thương, người chạy cũng chuyển sang nơi khác à, luôn chạy tới nơi này tính toán cái gì anh hùng. Quán ăn bên ngoài, triệu hạo tức hồn hển thanh âm chậm rãi chuyển đến. Hắn cũng rất bất đắc gì à, còn nhớ kỹ. Chính mình buổi sáng lúc rời đi còn nói hội trở về, cái này mẹ nó, trở về đến cũng quá nhanh đi. Ta thực thật chỉ là chống đỡ giữ thể diện mà thôi à. Nhìn lên trước mặt quần ăn, hắn không khỏi dừng bước lại, cũng hoa lại tại cảm thấy còn hơi đau, chỉ có thể đứng ở ngoài cửa gầm lên. Triệu hạo, ta trốn ở đâu còn muốn ngươi còn sao? Tình vô thương mang trên mặt vô sỉ nụ cười, tiếp lấy chùi chùi chính mình khỏe miệng huyết dịch, tô láo bản, buổi tối hôm nay đồ ăn đều cho ta đến một phần, cảm ơn. đang khi nói chuyện Hắn trực tiếp thả một đống linh thạch trên bàn, vô cùng chờ mong hỏi thăm, ngươi nơi này cung cấp ký tốt sao? Không cung cấp. Tô Vũ trả lời đơn giản mà lênh khốc. Tốt ra, đây là ta sau này mấy ngày tiền ăn, hẳn là đủ. Thính vô thương chỉ có thể bất đắc di cười cười, mở miệng nói ra. Thính vô thương, ngươi vô sỉ, cho bản tướng quân đi ra. Triệu hạo kém chút chửi mẹ, ở bên ngoài gào thét nói, thanh âm bên trong cảm thấy có bị khuất. Ha ha ha, triệu hạo, ta ở ngay chỗ này. Có bản lĩnh ngươi thì tiến đến. Tình Vô Thương tuy nhiên vết thương chẳng chịt, nhưng lại lộ ra đắc chí vừa lòng nụ cười, một bên đắc ý vừa cùng Nhu Nhi cùng một chỗ thưởng thức mỹ vị. Tình Vô Thương, ngươi tên súc sinh này, tức chết ta vậy. Kẻ hèn nhát, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Triệu Hạo tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, phát điên không thôi, tại quán ăn bên ngoài không ngừng chửi mắng, muốn đem Tình Vô Thương cho kích động ra tới. Đại Vương Sơn quán ăn bên ngoài, lớn tiếng ồn người, treo ngược thịt chúng. Nhàn nhạt thanh âm trầm rãi trong không khí quanh quẩn, để triệu hạo sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không khỏi lùi lại mấy bước, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, không còn dám phát ra một điểm tiếng vang. Ta đạ mấu đây là trọc ai gây người nào. Không ít người đều nhìn thấy, tại mờ nhạt dưới ánh trăng, triệu hạo đem đầu chôn ở chính mình hai đầu gối ở giữa, hai vai một kéo ra lắc một cái, cảm thấy có tiếng nức nở chuyển đến. Cái này bảo bảo cũng là thảm A, cái này cần là có bao nhiêu ủy khuất A. Chương 664 Còn có loại này tao thao tác. Ngày hôm nay buôn bán thời gian kết thúc, mọi người mời trở về đi. Theo Tô Vũ thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người là động tác cứng đờ, biểu hiện trên mặt đột nhiên thay đổi đến vô cùng quỷ dị. Tình Vô Thương động tác đống nhiên chỉ trệ, sắc mặt đột nhiên phát khổ, mi mắt không để lại dấu vết nhìn một chút cái kia đang khóc không ra tiếng bóng người, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy lo lắng. Cái này, băng a, vui quá hóa buồn, cái này nếu như chính mình ra ngoài, Hạo tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy lăng trì chính mình. Hà! Cái kia còn đang khóc triệu hạo toàn thân đều là run lên bẩn bật mang trên mặt không gì sánh kịp kích động, tràn đầy nước mắt trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng nụ cười, cái này bôi nụ cười còn đang nhanh chóng mở rộng. Ha ha ha! Ha ha ha! Hạnh phúc tới thật sự là quá đột nột, triệu hạo rốt cục kèm nén không được nữa chính mình kích động đến nội tâm, ngửa mặt lên trời cười như điên. Tình vô thương, đã quán ăn đã đóng cửa, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Toàn thể chú ý, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Triệu Hạo mặt trong nháy mắt trướng hồng, trong hốc mắt còn lóe ra kích động nước mắt, sỉ nhục rốt cục muốn tại thời khắc này chung kết. Nghe được Triệu Hạo cái kia gần như điên cuồng thanh âm, Tình Vô Thương không khỏi có lại rụt cổ, tiếp lấy nhìn về phía Tô Vũ, "Tô đại vương, có được hay không, cái thuận tiện, thì để cho chúng ta đợi tại tiểu điểm cũng ta." Buôn ban thời gian kết thúc, không ra người, treo ngược thì chúng. Tô Vũ thanh âm nhàn nhạt, hoàn toàn không có chừa chỗ thương lượng. Theo Tô Vũ lời nói rơi xuống, Trong nhà hàng không ít người đều là bước nhanh hướng về môn đi ra ngoài, có chút cấp tốc đem trước mặt mình thực vật một ngụm nuốt vào, vừa ăn vừa đi ra ngoài. Mọi người chằm chằm, tuyệt đối không nên để tình vô thương hỏa với đám người rời đi. Nhìn lấy chen chúc mà ra đám người, triệu hạo con người bỗng nhiên nhíu lại, như là mắt ưng, sắc bén quét mắt. Thời gian một điểm thoáng qua một cái đi, mọi người ra quán ăn sau cũng không có vội vã rời đi, mà chính là muốn nhìn một chút tình thế phát triển, từng cái bình phong khí ngưng thần đều đối tình vô thương đáp lại đồng tình. Ngày hôm nay cơm tối rất đơn giản, cũng không có liệu thương món ăn, bởi vậy lấy tình vô thương thương thế, căn bản không có khả năng đào thoát. "Thình vô thương, ngươi còn phải đợi đến thời điểm nào? Đi ra cho ta nhận lấy cái chết." Triệu Hạo thanh ngâm to, lực lượng mười phần, như là trong lớn, vang vọng tại toàn bộ hư không. Lúc này, hắn lăng đứng ở hư không phía trên, hăng hái, tướng quân phong thái lại lần nữa lại xuất hiện. Nhưng mà, Triệu Hạo tại ngắn ngủi mê mang sau Trên mặt trầm rãi xuất hiện một vòng nụ cười, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Ha ha ha. Hắn nụ cười chậm rãi phóng đại, thế mà bắt đầu ngửa mặt lên trời cười ha hả Cái này mẹ nó, lại là cái gì tình huống? Tất cả mọi người là một mặt mẫu bức, hai mặt nhìn nhau, tên này không phải là bị dọa sợ đi. Tình vô thương, cái này biết sợ đi. Coi như người điên ta cũng giống vậy muốn đem người mang về. Triệu hạo trước là hơi sướng sở, tiếp lấy cười lạnh nói. Tình vô thương tiếng cười dần dần bình phục. Chính xác người kéo lấy thân thể tàn phế nhìn về phía triệu hạo, trên mặt thế mà không có đáng sợ. Tô lão bản, chúng ta không đi ra, tới đi, trừng phạt ta đi. Tình vô thương đem hai tay mở ra, làm ra một cái ôm ấp tư thế, một mặt trở mong. Siêu siêu. Theo hắn lời nói rơi xuống, hai sợi dây thường trực tiếp thoát ra, không chút huyền niệm đem hắn cùng Nhu Nhi treo ngược tại Đại Vương Sơn quán ăn phía trên, đối với mọi người nên gió bay pháp phối. Xúc phạm quán ăn quy củ, phạt treo ngược thị chúng ba canh giờ. Tô vũ sắc mặt cũng biến thành cổ quái, chậm rãi mở miệng tuyên bố. Mới ba canh giờ. Tô đại vương, không muốn khách khí với ta, nhiều treo một sẽ. Tình vô thương không có chút nào bị trừng phạt giấc nộ, còn đối với một mặt ngộng bức triệu hạo phất phất tay. Ngoa tào. Còn có thao tác như thế này. Mùi khai a Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy cái kia theo gió tung bay tình vô thương, hơi có chút lộn sột. Người, bán tên. Triệu hạo nụ cười trên mặt đã kinh biến đến mức cứng k Tiếp lấy đối với bên người một tên vệ binh mở miệng ra lệnh. Siêu. Một đạo mũi tên tại trời cao bên trong xẹt qua một cái đường cong, đối với treo ngược lấy tỉnh vô thương cấp tốc vào tới. Chết đi cho ta. Triệu hạo mi mắt đều đỏ, hai tay nắm tay, toàn thân tế bảo đều đang run dậy, nhịn không được thấp rộng gào thét lấy. Tư. Nhưng mà, làm mũi tên đến tỉnh vô thương trước mặt lúc, lại lại như là trước đó như vậy, trực tiếp hóa thành một mịn. Tiếp lấy nương theo lấy một tiếng tiếng xe gió. Một sợi dây thường trực tiếp xuất hiện, đem Triệu Hạo bên cạnh vừa mới bắn tên vệ binh cho kéo qua, treo ngược hàng ngũ. Quả nhân A. Tất cả mọi người là giật mình trong lòng, trong nháy mắt đem đồng tình ánh mắt chuyển rời đến như muốn phát điên Triệu Hạo trên thân. Thật đúng là biến đổi bất ngờ A, tên này có lẽ muốn bị tức điên. Tô lão bản, đây là tình huống thế nào? Triệu Hạo thanh âm đều đang run dậy, ngơ ngác nhìn về phía Tô Vũ. Treo ngược thị chúng người, không được nhận công kích. Tô Vũ trầm rãi nói ra thực hắn cũng không nghĩ tới thế mà còn có thao tác như thế này. Vốn là, cái này hạn định là quán ăn nhằm vào Tô Vũ sở thiết định, bởi vì một khi có người nhận trừng phạt, như vậy toàn thân linh lực liền sẽ biến mất, đến lúc đó bất kể là ai, Tô Vũ một đao là có thể đem đối phương co. Nếu là không có hạn chế, Tô Vũ hoàn toàn có thể xem ai khó chịu thì sử dụng quán ăn đem đối phương giải quyết. Hệ thống tự nhiên không cho phép Tô Vũ mở lớn như vậy rồi bút, cho nên lúc này mới thêm một cái không cho phép công kích thiết lập Tô đại vương Ngươi thế nào có thể dặn này? Các ngươi quán ăn quy củ căn bản chính là nhằm vào ta. Triệu hạo hủy khuất đến không được, không cam lòng mở miệng nói. Quy củ nhằm vào mọi người. Tô vũ nhàn nhạt nói xong, chính là kẹt kẹt một tiếng đem quán ăn cửa lớn đóng lại. Cầm thú A. Triệu hạo nhìn lấy còn tại chỉ hướng chính mình phất tay đắc ý tình vô thường, miệng nhấp nhấp, rốt cục lại là hai hàng bi thương nước mắt chảy xuống. Thảm, quá thảm. Mọi người thấy cái kia trong gió rét không biết làm sao triệu hạo, không khỏi lắc đầu dần dần rời đi. Thướng quân, tiếp xuống chúng ta làm sao đây? Chờ. Triệu hạo thanh em mang theo phiền muộn, chờ bọn hắn rơi xuống. Mên ngông trong đêm tối, xuất hiện một cái quỷ dị hình ảnh, một đội nhân mã đứng tại quán ăn phía dưới, mấy chục đạo mi mắt đều nhìn chầm chầm thế thì treo bóng người, mỗi một cái đều là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ ráng. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, nguyên bản nhàn nhã tỉnh vô thương sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng Rốt cục tại đây loại không khí quỷ quay phía dưới chậm rãi trôi qua, toàn trường chỉ còn lại có trái tim phanh phanh nhảy lên thanh âm. Xuất thủ. Tình vô thương cùng triệu hạo thanh âm đồng thời chuyên gia, chỉ là mục tiêu lại là khác biệt. Tình vô thương công kích là đại vương Sơn Quán Ăn, mà triệu hạo một đoàn người công kích thì là tình vô thương. Đại vương Sơn Quán Ăn dù sao cũng là vật chết, mà tình vô thương còn có thể lách mình tránh thoát công kích, bởi vậy kết quả không chút huyền niệm. Siêu siêu. Hai sợi dây thường lại lần nữa xuất hiện tiếp tục đem tình vô thương cùng Nhu Nhi treo ngược ở nơi đó. Nguyên bản bạo động tràn diện lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Gió lạnh thổi qua, Triệu Hạo Nội Tâm không khỏi phát lên một tia thê lương cảm giác. Cái này mẹ nó. Chương 665, nho thí trước giờ. Mặt trời mới mọc đem ấm áp ánh sáng vẩy hướng khắp nơi, ngày hôm nay lại là bầu trời trong trẻo một ngày. Nương theo lấy kẹt kẹt một tiếng, Đại Vương Sơn quán ăn đại môn rốt cục mở ra. Ngày hôm nay tại quán ăn ngoại nhân chảy rõ ràng càng nhiều, chỉ là Bọn họ mỗi một cái đều là sắc mặt cổ quái, cũng không có hòa bình lúc đồng dạng vội vã vào cửa, mà đều là nhìn lấy đại vương Sơn cửa quán ăn trước kỳ cảnh. Suốt cả một buổi tối, triệu hạo mang theo hơn 10 vị vệ binh thế mà thì như thế gắt gao canh giữ ở tỉnh vô thương chung quanh, rõ ràng gần trong găng tức, lại không có cách nào đổi bắt, loại cảm giác này thật sự là để bọn hắn phát điên không thôi. Hai phe nhân mã, một cái treo ngược, một cái cố thủ, mắt lớn chừng mắt nhỏ, ai cũng không phục người nào. Nhìn thấy Đại Vương Sơn quán ăn mở cửa, Triệu Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp lấy bông nhiên ngẩn đầu lên. "Tô Đại Vương, ngươi khẳng định muốn bao che chúng ta Thiên Ly quốc phản nghịch sao?" Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ, thanh âm trầm giọng nói: "Ta đây cũng không phải là bao che, quán ăn có quán ăn quy củ, ta cũng không có có chủ tâm ngăn cản." Tô Vũ lông mày nhăn lại, tiếp lấy chầm rãi lắc đầu nói: "Quán ăn quý củ? Các ngươi quy củ này căn bản chính là nhằm vào chúng ta. Chờ ta về đến Thiên Ly quốc thông báo việc này." Ngươi đem sẽ trở thành chúng ta thiên ly quốc cựu nhân, mong rằng chính ngươi cân nhắc một chút. Triệu hạo thanh em băng lãnh, nám quyền, cảnh cáo nói. Tô lão bản, ngươi không cần sợ hắn, ta là thiên ly quốc công chúa, ngươi cứu chúng ta, là chúng ta thiên ly quốc vĩnh viên bằng hữu Nhu nhi không khỏi mở miệng nói ra. Triệu hạo sắc mặt càng phát ra âm trầm, nhìn chầm chầm tô vũ. Tô lão bản, thả hay là không thả, ngay tại ngươi một ý niệm, còn xin ngươi ước lượng đo một cái, suy nghĩ kỹ càng tính là thứ gì Dám như thế cùng chúng ta đại vương nói chuyện. Sở tiêu giao khẽ cho mày, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi lại tính là thứ gì? Nếu như không phải là quán ăn này, chỉ bằng mấy người các người, ta một tay liền có thể diệt sát. Triệu hạo ánh mắt càng thêm băng lãnh, nhìn chầm chầm tô vũ, tô láo bản, cân nhắc thật là không có. Cút! Tô vũ đôi mắt nhắm lại, thanh âm lạnh lùng, người cản trở quán ăn buôn bán, treo ngược thị chúng Triệu hạo sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe ra căm giận ngút trời. Đã như vậy, như vậy các ngươi thì làm tốt bị thiên ly quốc bị tiêu diệt chuẩn bị đi. Chúng ta đi. Nếu là tô vũ khăng khăng không chủ động thả người, như vậy bọn họ ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian mà thôi, không bằng trở về phục mệnh, đến lúc đó liên kết với đại vương Sơn quán ăn cùng nhau đầu. Mà lại, nho thí sắp đến, hắn còn có nhiệm vụ. Triệu hạo bọn người trùng trùng điệp điệp rời đi, quả quyết vô cùng. Bọn họ đến thời điểm không ai bị nổi, càn dỡ bá đạo, khi đi lại là trật vật không chịu nổi. Thất bại tan tắc mà quay trở về. Theo lấy bọn hắn rời đi, quán ăn trước khôi phục lại bình tĩnh, mọi người đài ghẹt ai, tiếp lấy chẩm rãi hướng về trong nhà hàng đi đến. Đoạn này nhạc đệm cũng không có để tô vũ sắc mặt có cái gì biến hóa, như thường lệ buôn bán, hết thể đều tại tiếp tục. Thời gian cực nhanh, Đại Vương Sơn quán ăn danh khí càng ngày càng vang, chí ít tại Vân Thành, đã đến không ai không biết không người không hay cấp độ, lại thêm thỉnh thoảng hội đẩy ra các loại đặc thù món ăn, càng làm cho người chạy theo như vị Vân thành các đại gia tộc đều sẽ tới thăm. Trong trước mắt, nho thí thời gian càng ngày càng gần, mà luyện tâm pháp cũng bắt đầu trở nên chưa từng có náo nhiệt, tất cả mọi người tại vì nho thí làm chuẩn bị, đàm luận đề tài cũng đều là vây quanh nho thí, khắp khuôn mặt là chờ mong cùng hưng phấn. Mà lúc này đây, Tô Vũ lại là đợi tại gian phòng của mình bên trong, ấn mở hệ thống, đang theo dõi giao diện phía trên buốc thăm tuyển hạng. Tại thần vực cũng đã kinh doanh gần một tháng, nhớ kỹ lần trước buốc thăm sau còn lại 70 tỷ kim tệ, mà bây giờ cũng đã có 738 ức mai kim tệ, không thể không nói, Đại Vương Sơn quán năng tuyệt đối là một cái bạo lợi ngành nghề. Chính mình chỉ cần 2 tháng thì không khác gì nhiều có thể tích lũy đến 10 tỷ kim tệ, theo mà tiến hành bu thăm. Nho thí trước đó, chính mình vẫn là thử nhìn một chút có thể hay không rút đến cái gì đồ tốt, lấy phòng ngự vật nhất. Theo bỏ ra 10 tỷ kim tệ, Tô Vũ còn chưa kịp đau lòng, trước mặt giao diện thì bỗng nhiên biến đổi, từng chương biển hiệu xuất hiện. 3 tấm triệu hoán loại biển hiệu, Lý Bạch, Bạch Hổ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 Xem ra Lý Bạch cùng Điêu Thiền là cùng bản đại vương lên A, gần đây luôn nhìn thấy bọn họ. Lý Bạch ngược lại cũng dễ nói, nho thí sắp đến, đoán chừng là chuẩn bị đi ra phong tao một thanh, cái này Điêu Thiền là chuẩn bị làm gì, câu dẫn bản đại vương. Tô Vũ có chút ác thú vị hướng về, tiếp lấy liếm liếm bờ môi, đem tay vươn vào chậu thủy tinh bên trong, do dự nửa ngày, lại là khẽ cắn môi, kiên định từ đó nắm lên một cái viên giấy. Căn cứ nam nhân trực giác, đoàn giấy này tuyệt đối là cái thứ tốt Tô Vũ cho mình cổ vũ sĩ khí lấy, khít sâu một hơi, vô cùng chờ mong đem đoàn giấy này cho mở ra. Mở ra một 4 không có chữ. Mở ra 1/3 vẫn là không có chữ. Tiếp tục mở ra giấy đoàn một nửa, thế mà còn là không có chữ. Cho đến khi đem chính xác viên giấy mở ra, Tô Vũ mới như bị xét đánh, không thể không tiếp nhận một sự thật, cái này mẹ nó lại là một cái bảng trắng. Cũng may cái này đã kích cũng không phải lần đầu tiên, tại ngắn ngủi lo lắng sau đó.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 Nhìn lấy những cái kia trong vạc viên giấy, Tô Vũ hít sâu một hơi, lại lần nữa từ đó xuất ra một cái viên giấy. Động tác của hắn tuy nhiên tùy ý, nhưng là nội tâm lại là không ngừng rung rẩy, chậm rãi lấy tay đem viên giấy mở ra. Lần này cùng vừa mới khác biệt, tại thứ một phần tư thời điểm thế mà thì xuất hiện chữ viết. Hô! An toàn! Tô Vũ trong lòng thạch đầu đột nhiên rơi xuống, nếu như còn là bằng trắng, hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ khóc lên. Nói rõ rút bên trong đồ vật tên cần phải rất dài. Cũng không biết lại là cái gì. chương 666, Lưu Vân tự thiếp. Lưu Vân tự thiếp. Tô Vũ mi đầu không khỏi vầy một cái. Không biết cái chữ này thiếp là cái ý gì. Chẳng lẽ lại là dạy người viết chữ. Cũng hoặc là là võ công bí tịch. Đinh. Chúc mừng ký chủ giúp chúng Lưu Vân tự thiếp. Phải trang đổi lấy. Đổi lấy. Theo lời nói rơi xuống. Tại Tô Vũ trong tay lại là xuất hiện một bản hơi mỏng sổ. Cái này sổ cùng đồng dạng bí tịch khác biệt. Toàn thân là màu trắng Nhìn mới tinh vô cùng, tại địa, Lưu Vân tự thiếp bốn cái chữ viết màu đen phiêu giật xuất trần, cực kỳ thưởng thức giá trị. Chẳng lẽ lại thật sự là dạy người viết chữ? Tô Vũ trong lòng nghi hoặc, lại là hai tay sẽ qua, Lưu Vân tự thiếp lập tức hóa thành một vòng lưu quang dung nhập Tô Vũ trong thức hải. Ngay sau đó, tại trong đầu hắn, lập tức xuất hiện một cái cự đại bút lông, khoản này không ngừng mà bay múa, trí thức hát vấy, viết ra một cái cái chữ dấu vết. Những chữ này, mỗi một cái đều như là L Phiêu động bất định, tiêu sái tự tại, bên trong càng là ẩn chứa một loại nói không nên lời mùi vị, tựa như có thể khiến người ta nhàn hạ. Lần này nhập định, chọn vẹn hao phí nửa canh giờ, Tô Vũ lúc này mới tỉnh lại. Theo đôi mắt mở ra, trong mắt của hắn tựa như lộ ra một vòng tăng thương, trong lòng lại có một tia vẫn chưa thỏa mãn mùi vị. Cái này lưu vân tự thiếp tuyệt đối có thể so với thần thông. Tô Vũ lại lần nữa nhắm mắt, đem vừa mới cảm giác một lần nữa thể ngộ một lần, hai tay lơ lửng, không ngừng thua tay Trên tay hắn rõ ràng không có linh lực, càng không có chút nào đồ vật, nhưng là theo ngón tay hắn vung vẩy, trong hư không thế mà bắt đầu lưu lại một điểm điểm dấu vết, dấu vết này ngưng tụ không tan, lại là từng cái văn tự. Tô vũ ngón tay linh hoạt vô cùng, tựa như đang khiêu vũ, cả người đều rất giống xuất trần, toàn thân đều tản mát ra một loại phiêu miểu chi vận vị Lưu loát viết một hồi, hắn mi mắt mới một lần nữa mở ra, lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, trong hư không những chữ viết kia lập tức như là mây trắng, chậm dãi thổi tản mát. Hô, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, chữ này thiếp tương đương bất phàm. Võ tri đạo, tiền kỳ cần nhờ linh lực tích lũy, nhưng là đến hậu kỳ, càng coi trọng càng ngộ. Chữ này thiếp có thể để người ta bình tâm tĩnh khí, có thể khiến người ta tốt hơn càng ngộ thiên đạo, thậm chí có thể làm cho mình viết ra chữ đều mang chính mình ý chí, như là đánh đàn, ngủ chữa vui ý. Lợi hại. Tô Vũ khỏe miệng không khỏi nết lên vẻ hài lòng đường cong, tuy nhiên lần thứ nhất rút chúng bằng trắng. Nhưng là cái này Lưu Vân tự thiếp đã đủ để bù đắp lần này tổn thất. Đông đông đông. Đại vương, đội ngũ đã bắt đầu tập kết, Vân Thành đội ngũ đã chuẩn bị xuất phát đi nho thí. Ngoài cửa, sở tiêu giao thanh âm chuyển đến. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Tô Vũ đứng lên, chậm rãi ra khỏi phòng. Tập kết địa phương ngay tại luyện tâm tháp bên ngoài, ra đại vương sơn quán ăn chính là. Lúc này, nơi này đã tập trung đầy người chạy, các loại người đều là hội tụ ở này. Mặc dù đại bộ phận người đều không có tiến về nho thí tư cách, nhưng vẫn như cũ chen chúc mà tới, muốn cái náo nhiệt. Mặc kệ thế nào nói, bọn họ lần này tiến lên cũng là đại biểu cho Vân Thành, giống như là Vân Thành Vinh Diệu. Mà tại trong sân rộng chỗ, chính vị một đầu to lớn màu nâu phi cầm, nó thân thể cực lớn, thư giãn cánh nằm dạp trên mặt đất, cơ hồ bao trùm ở nửa cái quảng trường, nó miệng là móc ngược hình, đen nhánh đồng tử có phải hay không quần cuộn lấy. Đây là mặc ưng. Hình thể to lớn mà lại tốc độ phi hành cực nhanh, là thần vực bên trong vận chuyển đội ngũ lựa chọn tốt nhất. Cơ như tuyết đứng tại tô vũ bên người, mở miệng nói ra. Tô vũ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mạc ưng trên thân. Lúc này, tại mạc ưng trên thân, Tử Du cùng Tử Thiển đứng tại phía trước nhất, tại bọn họ phía sau, thì là lần này cùng nhau đi tới mọi người. Trân Hiên, Lênh Triệt cùng Sở Trần Thình lính ngay tại bên trong, nhìn về phía tô vũ ánh mắt cũng không tính thân mật, bên trong lẽ không khỏi mùi vị mà trừ bọn họ bên ngoài còn có Âu Dương Linh cùng một số hắn một số chưa quen thuộc gương mặt. Những người này trẻ có già có, trong mắt đều là tràn ngập trờ mong. Ha ha ha, tô lao bản, rốt cục đợi đến ngươi, lên đây đi. Thử Du nhìn thấy tô vũ cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra. Lần này đi người bên trong, Đại Vương Sơn quán ăn đi người nhiều nhất, nhưng là thực lực ngược lại là thấp nhất. Liền xem như các đại gia tộc, những thực lực đó cao cường hạng người ra mặt cực ít. Thế hệ trẻ tuổi có thể đến tới tầng thứ 6 lại quá ít, bởi vậy cũng sẽ không có quá nhiều người tiến bể. 5 người một chó, chậm rãi đi đến mặc ưng trên lưng. Đinh! Chúc mừng ký chủ thu tập được một đầu hạ vị thần cấp hung thú mặc ưng, giải tỏa mặc ưng. Chúc mừng ký chủ thu tập được một đầu hạ vị thần cấp hung thú, khen thưởng thể chất 7 Tô vũ nết nết miệng ba, mừng thầm không thôi. Tô lao bản, người chuyến đi này, nhưng là khổ chúng ta a tả lao đứng tại đại vương sơn cửa quán đan miệng, mặt lộ vẻ đ Không khỏi mở miệng nói ra. Đúng vậy à, cái này vừa rời đi cần muốn bao lâu thời gian, chúng ta thế nào có thể thiếu ngươi mị thực à? Ta rất may mắn tiếp xuống không cần vì mị thức tốn hao linh thạch, nhưng là không có mị thức thời gian ta lại rất khó chịu, thật sự là xoắn suýt à. Tả lão lời nói lập tức gây nên mọi người cộng mình, không ít người tụ tại Đại Vương Sơn cửa quán đan miệng, nhau nhau mở miệng nói ra. Bọn họ đều là một số quen thuộc gương mặt, từng cái nhìn về phía tô vũ, đều là một mặt không muốn, mà trừ bọn họ. Còn có hai bóng người cực để người chú ý, bọn họ là tỉnh vô thương cùng Nhu Nhi. Bọn họ thế mà trực tiếp tại Đại Vương Sơn quán ăn bên cạnh treo lên chăn đệm nằm dưới đất, một bộ thì ngủ ở nơi đó bộ ráng, để tùy thời ứng phó nguy cơ, có thể trước tiên bị Đại Vương Sơn quán ăn đánh ngã treo lên. Lúc này, bọn họ đang anh anh em em, bốn mắt nhìn nhau. Nhu Nhi, thật xin lỗi, ngươi đường đường công chúa lại muốn cùng ta sống loại cuộc sống này. Vô thương, không muốn nói như vậy, chỗ có ngươi cũng là thiên đường. Vội vàng không kịp chuẩn bị mau chó, để không ít người đều đánh một cái lạnh run, nhau nhau né ra, cho nơi đó lưu lại một chân không khu vực. Như thế lộ thiên, buổi tối làm một số thần bí sự việc thời điểm thì không sợ bị người phát hiện sao. Tô Vũ có chút tà ác nghĩ đến. Suy tư một lát, Tô Vũ nhìn về phía mọi người, cao giọng nói ra, mọi người không nên góp, sau này chúng ta Đại Vương Sơn hội đẩy ra Đại Vương Sơn siêu thị chờ một hệ liệt chi nhánh, sẽ bán ra các loại thực vật cùng đồ dùng. Đến lúc đó mọi người thì không cần quang trở lấy Đại Vương Sơn quán ăn. Tuy nhiên không biết siêu thị là ý gì, nhưng là tất cả mọi người sinh ra một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác, vui mừng hô ra tiếng. ha hà, hà, tô Đại Vương, nghĩ không ra ngươi thế mà như thế được hoàn nền. Đáng tiếc chúng ta không có có thể có cơ hội nếm thử các ngươi Đại Vương Sơn quán ăn món ăn à. Tử thiện có chút tiếc hận thở dài. Thôi đi, các ngươi nho giả luôn luôn thanh cao, căn bản chướng mắt thực vật, giả vờ cái gì. Đúng lúc này Một đạo thanh âm khàn khàn theo luyện tâm tháp bên trong chuyển đến, tiếp theo liền thấy một thân ảnh đột nhiên thoát ra, rơi vào Tô Vũ bên cạnh, chính là Vô Tâm lão nhân. Nói đến, từ lần trước bắt đầu, hắn thỉnh thoảng liền sẽ vào xem Đại Vương Sơn quán ăn, cũng coi là khách quen. Hắn nhìn về phía Tử Thiện cùng Tử Du, bĩu môi, trong ánh mắt mang theo khinh bị. Chương 667: Đến 3. Vô Tâm lão đầu, người lần này cũng chuẩn bị đi tham gia. Tử Du trên mặt vẻ xấu hổ lóe lên. Tiếp lấy nói sang chuyện khác. Nho giả tự ngạo, tự cho mình siêu phàm, liền võ giả đều chướng mắt thực vật, bọn họ tự nhiên càng thêm kinh thường, vừa mới nói với tô vũ thực cũng chính là lời khách sáo. Ta bế quan trăm năm, cũng coi là ngẫu nhiên có điều ngộ ra, lần này chuẩn bị lại đi thánh nhân các nhìn xem. Vô tâm lão nhân gật gật đầu, mở miệng nói ra. Ha ha, hy vọng lần này có người có thể phá giải những thi từ kia đi, liền xem như một đôi lời cũng tốt tử thiện mang theo cảm thán nói ra, tiếp lấy cánh tay hơi động một chút. Mạc ưng chậm dại đứng lên, tiếp lấy hai cánh chấn động, trong nháy mắt thay đổi phóng tới không chung. Thật nhanh. Tô Vũ không khỏi thán phục một tiếng. Mạc ưng tốc độ có thể nói là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vẹn vẹn thời gian mấy cái nháy mắt, vân thành ở trong mắt Tô Vũ thì cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt. Ha ha, Mạc ưng mặc dù chỉ là hạ vị thần hung thú, nhưng là tốc độ tại thần vực bên trong lại là xếp hạng thứ ba, so với thứ nhất tiệm điện điều cùng thứ hai truy phong tức tới nói. Xem như tương đối dễ dàng chết bắt tồn tại. Tử Du mở miệng giải thích, mang theo một tia tốt sắc, thần vực bên trong, cũng chỉ chúng ta đại nho có thể bằng vào nho giả chi khí đem mạc ưng thuần phục. Tô Vũ trong lòng không khỏi nhất động, không khỏi bật thốt lên hỏi, đại nho có thể thuần phục ma thú. Không tệ. Đại nho nắm nhận thiên địa chi khí vận, nâng bút nhưng là quấy sơn hà, lối ra nhưng để thiên địa biến sắc, chỉ cần làm ra có thể dung động ma thú thi tử, gây nên cộng mình thuần phục tự nhiên không khó từ thiện cười ha ha, Giải thích nói, võ giả tự sáng tạo bản nguyên thế giới, nhận thế giới pháp tắc chỗ bài xích, mà nho giả nắm thừa thiên địa, thân thể vì thiên địa người phát nôn, so với võ giả tới nói, quả thật có chút ưu thế. Vô tâm lão nhân cũng không mở miệng không được nói ra, mang theo một tia tán thưởng. Vậy nhưng có nhò võ kiềm tu người. Tô Vũ Hiếu Kỳ nói, ha ha ha, cái này tự nhiên là không có. Tử Du lắt đầu, nghĩ một lát nói tiếp, võ giả tu võ không tiến tắt tối. Mà nho giả chẳng những cần cả bụng thi thư càng là muốn tốn tinh lực đi càng ngộ cả hai ngày đêm khác biệt căn bản không có người có thể có tinh lực cả hai kiêm tu đại nho cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm hạ người nhưng mà liền xem như bọn họ hoa cả một đời đi cả ngộ nho đạo đều cảm thấy chưa đủ nơi nào còn có tâm tư đi tu tập võ đạo đạo lý giống vậy võ đạo bác đại tinh thâm thời gian dài không luyện tất nhiên lưu lại làm sao trả lại cả ngộ nho đạo bất quá tô Vũ ánh mắt lại là có chút cổ quái Hai vấn đề này với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề A. Đầu tiên, hắn có hệ thống, căn bản không cần đi tận lực tu tập võ đạo, lần, nho đạo một đường, hắn cần cảm lộ sao. Tử du cùng tử thiện mức độ hắn cũng được chứng kiến, cái này mẹ nó căn bản chính là hai cái tiểu học sinh A. Bất quá, tô lão bản thân là võ giả, thế mà có thể làm ra như vậy câu hay, thật sự là khó được. Tử du lời nói xoay chuyển, lại rơi vào tô vũ trên thân, nếu là tô lão bản nguyện ý vứt bỏ võ theo nho. Tương lai tuyệt đối sẽ là đệ nhất đại nho. Không tệ, chỉ bằng vào một câu kia, tô lão bản liền có thể tại nho đạo phương diện phát huy ra cực đại huy lực. Tử thiền cũng là cảm khái nói. Ha ha, hai vị ý tốt ta xin tấm lĩnh, bất quá ta trước mắt còn không hề từ bỏ võ đạo ý nghĩ. Tô vũ qua loa trả lời một câu, lại là mặt lộ vẻ trầm âm. Thánh nhân các, tại thần vực phía nam, vì sơn hải giao tiếp khu vực, nơi này vô số sơn phong lăng hồng, khoái thạch nô lên, địa thế cực kỳ lạ Dòng nước đập vách đá thanh nghiêm không ngừng vang lên, càng là có gió biển thổi mặt, mang theo ý lạnh. Mà tại đây chuốt sơn phong ở trung tâm, lại là có một cái cự đại thạch trụ, thạch trụ thông thiên, như ngọn núi lớn nhỏ, bóng loáng như tẩy, tựa như đi qua tận lực rèn luyện. Mơ hồ có thể thấy được, ở đâu thạch trụ phía trên, đứng thẳng một cái màu đỏ lầu cát, xem ra nơi đó cũng là thánh nhân cát. Nơi này tên là Thiên Phong Hải vực, nhưng là chúng ta nhưng lại xưng chúng nó vì Đốn Lộ Phong. Tử Thiện nhìn lấy những thứ này sơn phong, Mặt lộ vẻ sùng kính, ràng giặc mở miệng nói Ngồi tại đây chút ngọn núi bên trên Làm cho nho giả càng có cơ hội ngộ thiên Theo đó ngẫu nhiên có tâm đắc Sáng chế câu hay Không đợi Tô Vũ đặt câu hỏi Hắn liền không kịp chờ đợi lối ra giải thích Nơi này chứng kiến vô số câu hay xuất thế Có thể nói là thánh nhân cách nho đạo phúc điện Tô Vũ gật gật đầu Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ Quả nhiên thấy có không ít cự thạch bóng loáng như tẩy Hiển nhiên lâu dài có người ngồi ở phía trên Mặc ưng hai cánh mở ra cũng không có hướng về thánh nhân các mà đi, mà chính là vây quanh cái kia thạch trụ xoay quanh một vòng, tiếp lấy hướng về bên cạnh một chỗ cự thạch bay đi. Cự thạch kia phía trên cảm thấy có chữ viết hiện lộ, chữ viết mạnh mẽ mà bá đạo, cảm thấy có một cô kinh thiên khí thế theo bên trên truyền ra. Tô Vũ khẽ nhếch miệng, chậm rãi thì thầm, "Tam vạn lý Hà Đông nhập hải, Ngũ thiên nhận nhạc thượng ma thiên." Thưa hay? Ha ha ha, Tô lão bản, câu này đúng là chúng ta một vị đại nho chỗ lấy, cũng là dựa vào câu này Nơi này bố cục mới bị định ra, dòng nước sơn phong vạn nằm không thay đổi. Tử Du cười ha ha nói, tự hào vô cùng, vô luận mưa gió, coi như biển động động đất, chỉ cần tấm bia đá này tồn tại, nơi này liền sẽ không bị phá hư. Tô Vũ khuôn mặt vi kinh, cuối cùng có thể cảm nhận được nho giả khủng bố, một chữ ngàn cân, một câu nhưng là Trấn sơn Hà thật đúng là không phải đáp. Được, các ngươi mỗi lần đều sẽ dẫn người đến xem tấm bia đá này, không chắn a Vô tâm láo nhân hừ hừ, trực tiếp mở miệng nói ra Theo người khác phản ứng đến xem, bọn họ sắc mặt như thường, hiển nhiên từ lâu biết tấm bia đá này tồn tại, tử du cùng Tử Thiện là cố ý xuất sắc cho Tô Vũ nhìn. Nho giả quả nhiên đều yêu khoe khoáng a. Tô Vũ cười cười, tiếp theo liền thấy mặc ưng hai cánh mở ra, theo cái này thạch trụ thẳng tắp hướng lên. Tốc độ nó vốn là cực nhanh, lại thêm cơ hội là một đầu trên dưới thẳng tắp, tất cả mọi người là không thể không đem linh lực trải rộng toàn thân, đến ổn định thân hình. Thời gian uống cạn nửa chén trà, Mà cưng thân thể lại là bỗng nhiên quét ngang, tiếp lấy tốc độ giảm nhanh, bắt đầu chậm chạp phi hành. Mà Tô Vũ trước mắt đột nhiên hiểu rõ, đã thấy một cái hỏa hồng lầu các đập vào mi mắt, trên lầu treo lấy bảng hiệu, dâng thư thánh nhân các. Lúc này gần nhìn mới phát hiện, cái này lầu các thế mà thì xây ở thạch trụ ở mép, cùng loại với vách núi treo leo phía trên, cùng chung quanh quái thạch kêu gọi lẫn nhau, có một loại dị dạng mỹ cảm. Lầu các ngoài có một cái đại quảng trường, lúc này, phía trên đã tụ không ít người từng cái thế mà đều tay nâng thư tịch, gật gù đắc ý nhìn lấy. Bọn họ phần lớn cũng là từ thần vực bốn phía chạy đến thanh niên Tài Tuấn, từng cái vốn là võ giả, lúc này lại nhất định phải giả dạng làm một cái văn sĩ bộ dáng, có mấy phần vượn leo cây vị đạo, cực kỳ buồn cười. Nguyên lai like đối Ngô Tiểu Câu là ý tứ này, thật là diệu, thật là diệu. Tăng sao nguyệt hà môn, chữ sao này dùng đến quả nhiên diệu a, tại trong hoàn cảnh tĩnh mịch thêm mấy điểm nhấn, trong tĩnh có động, diệu, miểu sát a. Câu này cũng là tốt câu. Hình tượng mà sinh động, một câu liền đem chẳng cảnh viết sống. Mặc ưng phía trên, Tô Vũ cảm thấy có thể nghe được trong miệng bọn họ hét lên kinh ngạc âm thanh, từng cái tựa như đều đắm chìm trong thư tịch trong hải dương, không cách nào tự kiềm chế. chương 668, câu thơ chơi đồ mị nổ. 3. Ha ha ha, đến, nơi này là nho đạo quảng trường, ở chỗ này một bên sách, một vừa thưởng thức chung quanh phong cảnh, tuyệt đối làm ít công to. Tử Du cười ha ha một tiếng, nhắm mắt lại giữa như đang hưởng thụ lấy gió biển. Mạc Hưng xe nhẹ đường quen, chính mình tìm một tảng đá lớn rơi xuống, ngay sau đó, mọi người cũng đều là từ trên người nó nhảy xuống. Nơi này cao đến mấy vật trượng, phía dưới càng là mảnh liệt sóng biển, cùng phong gào thét, nhưng là mọi người đều là vũ giả, như giống trên đất bằng, căn bản không có mảy may đáng sợ. Trong tay bọn họ cầm đều là nho đạo nhập môn giảng giải, bình thường là người từng trải đều có thể mỗi người giữ một bản, có thể học được bao nhiêu thì nhìn cá nhân thiên phú. Tử thiền bút bút riêng mép, giải thích nói, giải một số, đối tiếp xuống thi từ cẳng ngộ cũng có chỗ trợ rút. Đang khi nói chuyện, hắn liền chuẩn bị mang theo chúng người đi lấy. Vậy mà lúc này, sở chân lại là lộ ra lạ thường tha thiết, bước nhanh hướng về phía trước, mở miệng nói, các vị người tới là khách, không nếu như để cho ta thay các vị đi lấy tốt. Hắn vốn chính là chỗ này đệ tử, xe nhẹ đường quen, không nói lời gì trực tiếp hướng về một chỗ đi đến, không dùng một lát, liền bưng lấy thư tịch trở về. Tô Vũ mi đầu không khỏi nhữ một cái, thân là võ giả, cảm quan tự nhiên nhạy cảm, chỉ là ánh mắt quét qua hắn liền phát hiện, những sách vợ này căn bản cũng không đầy đủ phân. Quả nhiên, theo một vòng phân xuống tới, hết lần này tới lần khác Tô Vũ bốn người không có. a khó trách như thế ân cần, thì ra là đánh cái này bản tính. Đáng tiếc, thế mà thiếu bốn bản. Sở trần tựa như thở dài nói ra, nhưng là ánh mắt lại là mang theo đùa giỡn nhìn lấy Tô Vũ. Hả? Đây là có chuyện gì? Từ du sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ngươi còn không mau đi lại lấy bốn bản tới. Du lão có thể là ta vừa mới nhất thời sơ sởi đếm để lọt nhân số, vân thành thư tịch như là đã lấy xong, là không thể lại đi lấy. Sở Trần thanh âm nhạt nhạt, nhìn về phía tô vũ, chuyện này chỉ có thể bị khuất các ngươi, thật sự là không có ý tứ. Loại sách này tịch cũng coi là nho đạo bảo vật, phân phối phương diện tự nhiên dùng không được qua loa, mà lại mỗi lần nho thì kết thúc đều sẽ thu hồi. Đếm để lọt nhân số. Thân là võ giả, đó căn bản là không thể nào phạm sai lầm, mà lại vừa vặn đếm để lọt tô vũ bốn người, điều này có thể sao? Tô lão bản, ta lần trước tới qua, không bằng ngươi thì nhìn ta bản này đi cơ như tuyết đem thư tịch đưa cho tô vũ, mở miệng nói ra. Không dùng. Tô vũ không quan trọng lắc đầu, cái này căn bản liền như là kiếp trước ngữ văn sách giáo khoa, hắn tự nhiên không hứng thú. Không có liền không có, chúng ta đại vương sơn tàng thư cách nhưng so sánh cái này phong phú nhiều, không có thèm. Sở tiêu giao khinh thường con miệng, không dùng. Vân bất phàm còn càng là trực tiếp, mở miệng nói ra. Cái kia vừa vặn, sở chân nước gì bọn họ không muốn, cấp tốc tiếp lời nói. Tô lao bản, đã các người đến nơi đây, như vậy thì trước như vậy đi, chúng ta cần muốn đi vào thánh nhân các, trước hết cáo tử. Tử thiện nhìn thấy loại tình huống này, chỉ có thể ràng giặc thở dài, tiếp tục mở miệng nói. Tử du cũng là gật gật đầu, các người lời đầu tiên được cảm ngộ quyển sách này. Đợi đến thánh nhân các bên trong chuyển ra ba tiếng chung vang, chính là tiến vào thời điểm. Dứt lời, bọn họ cùng mọi người cáo từ một phen, liền vội vàng rời đi, để lại mọi người cũng đều là tay nâng thư tịch, trong nháy mắt đầu nhập đi vào, bắt đầu nghiên cứu lên. Tô Đại Vương thật không cần quyển sách này sao? Lấy ngươi thiên phú, nhìn một chút nói không chừng có thể có chỗ. Cơ như tuyết mở miệng nói ra. Thối lao bản, ta quyển sách này cũng có thể cho ngươi, dù sao ta cũng nhìn không hiểu. Âu Dương Linh cũng là nói nói. Tô Vũ chỉ là nhìn lên trước mặt phong cảnh, lắp đầu, không nói gì, nghe một chút nước biển, thổi một chút gió biển, hài lòng vô cùng. Đúng lúc này, lại nghe thấy cách đó không xa chuyển tới một tiếng vui mừng âm, Vân Thành người cũng tới sao. nhấc mắt nhìn đi, đã thấy một đám người hướng về phía này đi vào trong đến, đám người này cảm thấy làm ba đội, nhìn tình huống hẳn là đến từ ba cái khác biệt địa phương. Vân Thành tam anh thế mà toàn bộ đến đông đủ, kính đã lâu, kính đã lâu. Cái kêu ba đội bên trong mỗi người đi ra một người, hai nam một nữ, chắp tay một cái nói ra, là đông trì thành, thiên hải thành cùng mặc thành người. Cơ như tuyết mở miệng nói ra, cái này ba cái thành trì cùng chúng ta vân thành quan hệ so sánh mặt thiết, một mực ở vào hữu hảo quan hệ, nhưng mà hội ngẫu nhiên cạnh tranh, ba người bọn hắn theo thứ tự là ba cái thành trì tuấn tài nhân vật. Thần vực bên trong, các đại thế lực tự nhiên cũng sẽ lẫn nhau chiếu cố, thành trì, tông phái, quốc gia, quan hệ rắc rối phức tạp. lần trước từ biệt, Lần này rốt cục lần nữa nhìn thấy như tuyết tỉ tỉ, thật sự là may mắn. Đông chỉ thành dẫn đầu vị nữ tử kia mở miệng cười nói, nàng dung mạo cũng là cực dai, cùng cơ như tuyết mỗi người mỗi vẻ. Bất quá, nàng tính cách cùng cơ như tuyết lại là ngược lại, chẳng những hoa bát, mà lại hai đầu lông mày cảm thấy có mấy phần gia tính. Tuyển ánh cô nương, nghĩ không ra các ngươi đến sớm như vậy. Cơ như tuyết cũng là cười nói, nhạt nhạt gật gật đầu, nhìn hai người bọn họ quan hệ phải rất khá. Hi hi. Mặc dù mọi người đều là nhân vật thiên tài, nhưng là ta vẫn là giới thiệu cho các người một chút đi. Tuyển ánh cô nương cười cười, chỉ chỉ bên cạnh vị kia thân hình thiên hướng về cường tráng thanh niên nói, đây là thiên hải thành đệ nhất thiên tài đoàn mục vũ. Đoàn mục vũ không nói nhiều, gật gật đầu xem như bắt chuyện qua. Tiếp theo, lại chỉ chỉ một bên khác tiêu sái nam tử, giới thiệu nói, vị này là mặc thành đệ nhất thiên tài dương thần. Vân thành tam anh, lãnh triệt, trần hiên cùng cơ như tuyết, tên tuổi so với chúng ta vang nhiều thì không cần nhiều giới thiệu. Dương Thần cười cười, mở miệng mấy đạo. Nhất thành 3 ngày mới, tên tuổi tự nhiên muốn vang dội không ít. Như Tuyết tỷ tỷ lần trước nhưng là lĩnh hội thính Vũ kiếm pháp, lần này nhất định phải mang tiểu muội ta mở mang tầm mắt ta. Huệ Nõánh mỉm mai cười nói, "Ngươi nghe do kiếm pháp cũng không so ta Thánh Vũ kiếm pháp kém." Cơ Như Tuyết cười cười, cũng là mở miệng nói. Huệ Nõánh con ngươi đảo một vòng, lại là mở miệng đề nghị, "Hi hi, khó được mọi người tụ tập ở này, nơi này nếu là thánh nhân các" Không bằng, cứ dựa theo nho giả quy củ, lấy hội thi bạn như thế nào. Nàng đề nghị lập tức câu lên mọi người hứng thú, không có người phản đối. Vậy thì mời huyền ánh cô nương trước ra để mục đi. Cơ như tuyết cười nhạt một tiếng, nói ra. Dương công tử là cái thứ nhất đến nơi đây, hay là hắn tới trước đi. Huyền ánh nhìn xem nóng lòng muốn thử Dương thần, mở miệng nói. Dương thần gật gật đầu, cũng không khách khí, đem sách trong tay hợp lại, tiếp lấy bước đi thong thả hai bước, chậm dai nói, tướng quân lập thành đông. Doan Mục Vũ mặt không biểu tình, trầm tư một chút, trắng sĩ hội Dương cùng. Huề ngoảnh cười tiếp lời nói, "Cờ sĩ nên Phong Dương." Đại pháo rầm rầm rầm. Vân Thành bên này còn không đợi có người nói chuyện, liền nghe đến bên cạnh có người nhẹ nhàng lầm bẩm. "Ở hiện trường đều là vũ giả, thính lực đương nhiên sẽ không kém." Từng cái nghe được rõ ràng, nhìn lại, đã thấy Tô Vũ tùy ý đứng ở một bên, một mặt vô tội. Vốn là mấy người bọn hắn thiên tài tụ họp, tự nhiên muốn khoe khoang một chút, về phần người khác, đương nhiên chỉ là vật làm nền. Tô Vũ đứng ở bên cạnh, nghe bọn hắn cái này chơi đồ mì nộ thơ, rất là thú vị, cái này cũng có thể xem như thơ. Hắn nhất thời hứng khởi, không khỏi thuận miệng nói ra. chương 669, mở ra cùng làm khó dễ. 3. Hả? Tất cả mọi người là sướng sở. Thân mẹ nó rầm rầm rầm. Vị tiêu tiêu sái công tử ca dương thần càng là mi đầu một đám, tốt như vậy trang bức thời khắc bị người phá hư, mặc cho ai cũng sẽ không cao hứng. Không biết vị này là huyền ánh khỏe mắt mang cười. Nhìn lấy Tô Vũ. Bất tài chính là Đại Vương Sơn quán ăn láo bản là ta. Tô Vũ không buông tha bất luận cái gì làm quảng cáo cơ hội, trực tiếp mở miệng nói ra. Đại Vương Sơn quán ăn láo bản. Cái này rất đáng được khoe khoang sao. Loại người này làm sao có tư cách tới tham gia nhò thí, Vân Thành sẽ không cảm thấy mất mặt sao. Hán tại chúng ta Vân Thành mở một gian quán ăn. lãnh triệt rất hợp thời nghi ra tới nói, mặc dù là tại giới thiệu Tô Vũ, nhưng lại để Tô Vũ trong lòng mọi người địa vị càng là hạ xuống. Cái kia mặc thành đệ nhất tài tử Dương Thần, khinh thường liết Tô Vũ liết một chút, giễu cợt mở miệng nói: "Nhược tiểu thư đồng, bất thức tam đại hạ thương chu." Quán ăn lão bản đang nhìn đến cùng thư đồng không khác, đều là thân phận đê tiễu người. Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng phát lên một kia không tên hỏa diễm: "Mẹ, mở quán ăn làm sao? Ngươi không ra quán ăn ngươi thì nguy bực. Về sau trực tiếp đem ngươi kéo hắc, đừng nghĩ đến Đại Vương Sơn quán ăn ăn cơm." Hắn hừ hừ, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, cười cười ra. Tuân thủ đại tử, trích tứ thư phong nhã tụng. Câu này xuất trận, tất cả mọi người là ngơ ngác, Vân Thành mọi người còn dễ nói, sớm liền kiến thức qua Tô Vũ bất phàm, người khác còn đều là kinh động như gặp thiên nhân. Câu này đối rượu a. Dương Thần là âm thầm nghĩ mãi hắn, cũng là bị hắn phản kích lại, mà lại không có cái hở, thật sự là thật là rượu. Tô Vũ lời nói ra chết người không đền mạng, trong lòng cũng rất là tốt ý, đánh tôi bởi tiểu học sinh cũng là thoải mái, thật có thể nói là danh tiếng chỉ hiện, sảng khoái vô cùng a. Như tuyết tỉ, các ngươi vân thành thật đúng là tàng long hỏa hồ A nghĩ không ra còn có bực này nhân vật, mấy năm trước tại sao không có nhìn thấy, thật sự là đáng tiếc. Tuyền ánh mở miệng nói ra, ánh mắt lại một mực đánh giá Tô Vũ. Tô Vũ chỉ là hạ vị thần trung giai, mà lại bên cạnh hắn mấy vị tu vi cũng là cực thấp, loại thực lực này hẳn là không có tư cách tới tham gia nho thi mới đúng à, thật sự là hiếm lạ. Mấy năm trước ta một mực say mê tại trù nghệ, tại đem đại vương Sơn quán ăn phát dương quang đại sau lúc này mới rời núi Tô Vũ thuận miệng địa ra nói. Thực cái này đối câu đối sự tình, đối Tô Vũ tới nói đơn thuần chuyện phiếm nhạc, ngược lại là trước kia câu kia chơi đồ mì nổ thơ, lại là hắn đắc ý nhất. Đại pháo rầm rầm rầm câu này nhiều có khí thế à, chỉ tiếc những thứ này tài tử tài nữ đối với hắn cái kia không có chút nào đối trận ngự pháp quán ác, thật sự là nhìn không nổi hứng. Ai, như thế câu hay thế mà không người thưởng thức, quả nhiên từ xưa văn nhân nhiều tịch mình ra. Ha ha ha, nghĩ không ra còn như thế hài hước. Huyền ánh cười đến thân thể mềm mại run dậy, tựa như đối Tô Vũ cảm thấy hứng thú. Hừ, tiểu thông minh cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã. Dương thần ở một bên chua chua nói ra. Hắn có lòng muốn muốn cùng Tô Vũ cãi lại, nhưng là không biết sao tài sơ học nghĩ không ra phản kích lời nói. Ken ken cản. Đúng lúc này, lại là theo thánh nhân các bên trong chuyển ra ba tiếng chuông vang, tất cả mọi người là chấn động toàn thân, đem ánh mắt rơi vào cái kia màu đỏ các trên lầu, mặt lộ vẻ kích động.